mục bá thành đau lòng mà nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy chu hiểu gì nhẹ giọng an ủi bác sĩ nói thành thành đã thoát ly nguy hiểm sở dĩ còn ở giám hộ thất là vì bảo đảm thành thành có thể ổn định khôi phục ngươi yên tâm đi thành trở thành sự thật không có việc gì ngươi nhất định phải kiên trì trụ thành thành còn cần ngươi là thành thành còn cần ta ta nhất định phải kiên cường ta cần thiết kiên trì trụ thành thành yêu cầu ta nói nước mắt lại rớt xuống dưới bá thành ta thật sự là một cái không xứng trước mụ mụ a mục bá thành nhìn chu hiểu di trên mặt nước mắt chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng cảm giác này lại không xong bất quá giờ phút này hắn thậm chí tưởng trả ra bất luận cái gì đại giới chỉ cần thành thành có thể lập tức tỉnh lại nhảy nhót chỉ cần chu hiểu di có thể không cần lại chỉ cần đau lòng tự trách giờ phút này một màn này tất cả đều dừng ở không lâu trước đây mới đến mộ tử hạo trong mắt Thành thành có thể không có việc gì hắn trong lòng thật sự thực vui vẻ, nhưng là nhìn đến Chu hiểu Di cùng mục bá thành như thế thân cận, trong lòng một cổ vô danh hỏa lập tức thiêu lên. Nữ nhân này, đã có co con hắn, như thế nào còn sẽ cùng mục bá thành dây dưa không rõ? Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, giám hộ thất cửa kính trước hai người nghe được thanh âm quay đầu, liền nhìn đến mộ tử hạo dựa nghiêng ở cạnh cửa, trên mặt còn có bởi vì mất máu khiến cho tái nhợt. chu hiểu di ngay sau đó mở miệng nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi mộ tử hạo cảm ơn ngươi nguyện ý cứu thành thành cảm ơn ngươi làm hết thể nói cuối cùng lời nói đã có chút nghẹn nào mộ tử hạo trong lòng một nắm trải qua một ngày buôn ba cùng cảm xúc dao động chu hiểu di đã tiểu tụy có thể ngày xưa thần thái phi dương đều không còn nữa thấy nàng hiện tại chỉ là một cái lo lắng nhi tử mâu thân tâm mềm lún mộ tử hạo liền mở miệng ngày này ngươi đã rất mệt Thành Thành không có việc gì, ngươi có thể yên tâm đi nghỉ ngơi một chút, nơi này mộ tử hạo ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Chỉ là lúc này nghe được có lưỡng đạo thanh âm vang lên, ta tới liền hảo. Lại nguyên lai like là, mộ tử hạo cùng mục bá thành đồng thời mở miệng nói ra. Hai cái nam nhân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kiên định ý tứ. Lại ai cũng không nghĩ lui một bước. Thành Thành là ta nhi tử, liền từ ta tới nhìn liền hảo. Mộ tử hạo nâng ra nhất hữu lực lý do. Đúng lúc này, Trần Tỷ đã trở lại, trong tay sách theo hai cái đại túi, nguyên lai là đi ra ngoài cho đại gia mua bữa ăn khuya. Người cũng thua không ít huyết, đúng là yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm. Như vậy đi, người cùng ta thay phiên thủ, như vậy thế nào? Mục bá thành thỏa hiệp nói, tuy rằng không nghĩ như vậy, nhưng Chu hiểu Di khẳng định không yên tâm, cũng băn khoăn đến mộ tử hạo thân thể, vì thế mở miệng kiến nghị. Cũng hảo. mộ tử hạo khó được không có phản bác mục bá thành kiến nghị chu hiểu di ngươi đi ngủ ngày mai thành thành từ ngươi chiếu cố ngươi trước hết cần dưỡng hảo tinh thần nhìn đến chu hiểu di muốn mở miệng mộ tử hạo lập tức mở miệng đổ trở về nàng sắp nói ra nói cẩn thận ngẫm lại sự thật lại là như thế chu hiểu di liền không có lại tranh thủ ngoan ngoãn cùng mục bá thành mộ tử hạo ăn trần tỷ mang về tới bữa ăn khuya chu hiểu di liền trực tiếp ngủ ở giám hộ bên ngoài mặt tiểu phòng khách Ở trên sofa nằm xuống tới, đây là nàng lớn nhất thỏa hiệp, nàng nhất định không thể ly thành thành qua xa. Đây là mộ tử hạo riêng vì thành thành an bài một cái phòng xếp, bên ngoài có một cái tiếp khách phòng khách, sofa cũng thực thoải mái, là vì chiếu cố người bệnh người nhà chuẩn bị tốt, phương tiện người nhà nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Mà trong nhà, mộ tử hạo kiên trì muốn thủ sau nửa đêm, mục bá thành lấy hắn thân thể yêu cầu nghỉ ngơi vì từ chỉ làm hắn thủ nửa đêm trước. Chính mình phụ trách sau nửa đêm Sau đó làm trần tỉ về nhà Chính mình liền cũng thối lui đến giám hộ bên ngoài phòng khách Nhìn đến chu hiểu di liền như vậy nằm ở trên sofa ngủ rồi hởi chính mình áo khoác vì nàng cẩn thận cái hảo Liền nhẹ nhàng ngồi xổm sofa trước nhìn chăm chú nàng Mục ba thành cũng không có ngủ Liền như vậy nhìn chu hiểu di nhìn nửa đêm Tới rồi thời gian liền đi vào đem mộ tử hạo thế ra tới Mộ tử hạo ngoài miệng nói không đây chỉ là hơn nữa mất máu, lại vì thành thành chuyển viện trị liệu vội tới vội đi, ra tới lúc sau liền mệt ngã vào trên sofa liền ngủ rồi. Nay một đêm, Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo ngủ đều không ăn ổn. Chu Hiểu Di là không ngừng mà mơ thấy Thành Thành ở chính mình bên người làm lũng chơi xấu bộ dáng, bỗng nhiên liền nhìn đến Thành Thành bị xe đâm bay, chính mình tất cả rơi vào đường cùng đi cầu Mộ Tử Hạo, chờ Thành Thành trị hết Mộ Tử Hạo lại đem Thành Thành cướp đi. không bao giờ làm chính mình nhìn thấy thành thành một cái giật mình chu hiểu di liền bừng tỉnh lại đây mở mắt ra chuyển chuyển nhãn trâu bốn phía đều là màu trắng trong không khí tràn ngập nước sắt trùng hương vị nàng lúc này mới nhớ tới này vẫn là ở bệnh viện đâu vừa chuyển nhìn đến mộ tử hạo liền như vậy lệch qua trên sofa ngủ ngoài cửa sổ có ánh mặt trời chiếu tiến vào có một bó chiếu vào hắn trên mặt sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt như cũ che giấu không được hắn tuấn tú khuôn mặt chu hiểu di trong lòng một khổ chậm dại đứng dậy nâng bước đi vào giám hộ trong phòng mục bá thành chính dựa vào giám hộ thất đại pha lê thượng không tiếng động nhìn nằm ở trên giường thành thành tựa hồ nghe đến phía sau tiếng bước chân mục bá thành quay đầu liền nhìn đến chu hiểu di đứng ở cửa người tỉnh lạc. hắn nói tiếng nói càng trầm thấp chút hơi hơi có chút khàn khàn chu hiểu di nhìn hắn Sơ mi trắng cổ tay áo cuốn tới tay khuyệu tay chỗ, càm đã có màu xanh nhạt hồ cha, trong mắt một mảnh hồng tơ máu ân ta tới thủ đi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay còn có một cái quan trọng hội nghị. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. chu hiểu di nói? Vậy còn ngươi? Mục bá thành không yên tâm nói. Ta không có việc gì, đã nghỉ ngơi một buổi tối, nhưng thật ra ngươi, mệt mỏi một ngày một đêm, hôm nay còn muốn mở họp. Chu Hiểu Di không phải không có quan tâm mà nói. Người yên tâm đi. Chu Hiểu Di tiến lên vì mục bá thành chỉnh một chút cả vạn. Đi thôi, ta không có việc gì, yên tâm. Kêu hảo, ta một vội xong liền chạy tới. Mục bá thành nói, sau đó cầm lấy áo khoác đi ra giám hộ thất. Chu Hiểu Di tiếp nhận mục bá thành tiếp tục canh giữ ở giám hộ bên ngoài, nhìn thành thành tình huống tuy rằng ổn định, nhưng là trong lòng vẫn cứ chạy qua từng đợt đau đớn. Thương ở nhi thân. Đau ở nương tâm A. Đang ở Chu Hiểu Di không ngừng tự trách thời điểm, Trần Tỉ mang theo sớm một chút tới. Khuyên Chu Hiểu Di đi ra ngoài ăn trước chút sớm một chút, nàng lưu lại nơi này thủ thành thành. Chu Hiểu Di nghe lời đi đến phòng khách đi, phát hiện mộ tử hạo đã tỉnh. Người tỉnh. Chu Hiểu Di mở miệng. ân Trần Tỉ mang theo sớm một chút tới, ăn trước một ít đi. Hai người không nói chuyện, trầm mặc mà ăn qua sớm một chút. Chỉ chốc lát. Trước một ngày vì thành thành hội trần y sư lại đây kiểm tra thành thành tình huống, kiểm tra hoàn thành lúc sau liền đối với bọn họ nói, hai tử tình huống đã ổn định, chỉ cần kế tiếp trị liệu làm tốt, liền không có gì đại sự. Tốt, cảm ơn ngươi. Mộ tử hạo lúc này lấy ra ra trưởng tư thế, gật đầu nhìn theo y sư sau khi rời khỏi, nhìn về phía giám hộ trong phòng thành thành. Sau đó đối chu hiểu di nói, ngươi cùng ta ra tới một chút. Chu Hiểu Di nghe bác sĩ nói Thành Thành không có việc gì, cũng cứ yên tâm theo ra tới. Ta tưởng, ngươi hiện tại có thể cho ta một lời giải thích đi. Mộ tử hạo ngồi ở trên sofa, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Chu Hiểu Di trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Chu Hiểu Di bị hắn xem có chút không được tự nhiên, cũng tìm một cái vị trí ngồi xuống, ở mộ tử hạo nghiêng đối diện, như vậy so ở hắn đối diện mặt áp lực tiểu một ít. Thành Thành, xác thật là con của ngươi. Chu Hiểu Di mở miệng. Năm đó, ta sau khi rời khỏi, mới phát hiện chính mình đã mang thai, hình như là cuối cùng một lần ở bên nhau thời điểm. Không có làm tránh thai thi thố đi suy nghĩ một chút, Chu Hiểu Di tiếp tục nói, lúc ấy, ta trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất ý niệm chính là làm rất đứa nhỏ này, nhưng là khi ta một người ngồi ở bệnh viện phòng giải phẫu ngoại ghế dài thượng chờ đợi giải phẫu thời điểm, vướt bụng, nghĩ nơi này có một cái tiểu sinh mệnh. Ở trong nháy mắt kia ta lại đổi ý, ta luyến tiếc đứa nhỏ này, hắn là ta hải tử áp, vì thế ta rời đi bệnh viện, sau đó đem đứa nhỏ này sinh xuống dưới, đặt tên Thành Thành. Ngừng đầu nhìn mộ tử hạo, Chu Hiểu Di tiếp theo nói, ta chưa bao giờ hối hận sinh hạ Thành Thành, hắn là như vậy đáng yêu ngoan ngoãn hải tử, cũng là trên thế giới nhất hiểu chuyện hải tử. Có hắn, ta sinh hoạt mới trở nên muôn màu muôn vẻ. Có hắn mới chống đỡ chính mình ở kia đoạn nhất gian nan thời điểm không có nga xuống chu hiểu di ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu năm năm lúc sau tái kiến ngươi ta thực ngoài ý muốn ta không nghĩ lại nhớ đến cùng ngươi ở bên nhau đoạn thời gian đó nhưng mà ngươi lại luôn là nhằm vào ta mặc kệ thế nào ta chỉ nghĩ cùng thành thành hảo hảo sinh hoạt cho nên ta cũng không muốn biết ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào ta chu hiểu di thở dài một hơi bất quá vốn dĩ ta cũng không tính toán làm ngươi biết thành thành tồn tại cũng tính toán cả đời không cho thành thành biết hắn ba ba là ai ta chỉ cần cho hắn tràn đầy ái như vậy đủ rồi chu hiểu di con ngươi ảm ảm nhớ tới thành thành lần này ra thai nạn xe cộ chịu khổ trong lòng liền một trận đau đớn nếu không phải lần này thành thành ra thai nạn xe cộ mất máu quá nhiều mà bệnh viện lại không có giờ hờ âm tính huyết ta cũng sẽ không đi tìm ngươi làm ngươi biết thành thành tồn tại đều là bị bất đắc dĩ mộ tử hạo mặt thoáng chốc âm trầm xuống dưới nếu không phải bởi vì chính mình nhóm máu thưa thớt mà thành thành ra thai nạn xe cộ mất máu quá nhiều lại không cách nào truyền máu nhìn dáng vẻ chu hiểu di là tính toán cả đời đều không cho hắn biết chính mình có đứa con trai chu hiểu di hảo ngươi thực hảo mộ tử hạo nghiến răng nghiến lợi mà nhảy ra mấy chữ trong giọng nói có nguy hiểm tin tức Ta mặc kệ ngươi phía trước thế nào, còn có hiện tại nghĩ như thế nào, nhưng là nếu hiện tại ta đã biết thành thành là ta nhi tử, liền không cho phép ngươi lại dẫn hắn rời đi ta thế giới. Bất quá, ngươi năm đó không rên một tiếng mà liền rời đi, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích sao. Mộ tử hạo đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Chu hiểu di kinh ngạc mà nhìn hắn, trong lòng rất rõ ràng hắn bởi vậy mà sinh khí cũng là tất nhiên. nhưng là hắn thế nhưng trái lại hỏi nàng là vì cái gì rời đi chu hiểu di trong lòng phát khổ nếu hắn cũng không biết nàng vì cái gì rời đi như vậy nàng nói ra lại có cái gì ý nghĩa đâu hắn căn bản không có từng yêu nàng nói ra nói chẳng qua đồ tăng hắn đối nàng coi khinh mà thôi nếu sự tình đều đã qua đi lâu như vậy hiện tại nhắc lại nó còn có ích lợi gì đâu chu hiểu di mở miệng nói này một câu liền không nói chuyện nữa Nàng cho rằng mộ tử hạo nếu cũng không biết nàng vì sao rời đi, hiện tại lại nói cũng không có gì ý tứ, chính mình đã tiếp nhận rồi mục bá thành, tuy rằng chính mình không có yêu hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn canh giữ ở chính mình bên người, mỗi lần chính mình xảy ra chuyện đều là mục bá thành xuất hiện tới trợ giúp nàng. Nhưng mà mộ tử hạo thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng là nàng căn bản không nghĩ nói cho hắn nguyên nhân, đơn giản là nàng đã cùng mục bá thành nam nhân kia ở bên nhau. Mộ tử hạo trong lòng lại tức lại cấp, nam đó không rên một tiếng rời đi còn chưa tính, không nghĩ tới nàng chính mình ăn như vậy nhiều khổ sinh hạ bọn họ hài tử, nhiều năm như vậy qua đi nàng không chỉ có không nghĩ trở về tìm hắn, càng không nghĩ cho hắn biết nhi tử tồn tại, còn cùng nam nhân khác ở bên nhau. Phẫn nộ, nôn nóng, sợ hãi, mộ tử hạo trong lòng bị này vài loại cảm xúc lấp đầy. Nữ nhân này thế nhưng muốn mang bọn họ nhi tử cùng nam nhân khác ở bên nhau. xem ra muốn dọa dọa nàng nàng mới có thể ngoan một chút nàng chẳng lẽ không biết chọc tới người của hắn đều sẽ không có hảo kết quả sao ta hy vọng ngươi không cần lại làm ra cái gì không từ mà biệt chuyện ngu xuẩn hơn nữa thành thành hiện tại yêu cầu hảo hảo trị liệu ngươi cái này đương mẹ nó muốn nhiều vì thành thành suy nghĩ bằng không ta liền phải suy xét suy xét hay không từ ngươi trong tay thu hồi thành thành nuôi nấng quyền mộ tử hạo buông lời nói nặng trong lòng tưởng nói như vậy chu hiểu di nữ nhân kia hẳn là sẽ ngoan một chút đi mộ tử hạo nói xong liền cầm lấy áo khoác đứng dậy đi ra ngoài hắn cảm thấy chính mình yêu cầu hô hấp chút mới mẻ không khí tiếp tục lưu lại nơi này nói hắn sẽ nhịn không được tưởng bóp chết cái kia chính mình yêu nhất nữ nhân nghe được mộ tử hạo sẽ cướp lấy thành thành nuôi nâng quyền chu hiểu di ngẩn người trong lòng có điểm lo lắng nhẹ nhàng đi dạo đến phía trước cửa sổ nhìn đến mộ tử hạo đã đi ra đại lâu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng chu hiểu di hãy còn lâm vào trầm tư giữa trưa thời điểm thành thành rốt cuộc tỉnh chỉ là có thể là quá mệt mỏi chỉ tỉnh lập tức liền lại tiếp tục ngủ không khéo chính là liền ở thành thành vừa mới lại lần nữa đi vào giấc ngủ mục bá thành liền xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tới thành thành thế nào mục bá thành đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở phòng khách trên bàn trà phóng nhẹ bước chân vào giám hộ thất nhìn nhìn thành thành liền ở chu hiểu di ý bảo tiếp theo khởi về tới phòng khách bác sĩ nói đã thoát ly nguy hiểm không có việc gì lúc sau hảo hảo tĩnh dưỡng khôi phục là được tiểu hai tử đang ở trường thân thể khôi phục đến sẽ tương đối mau một chút chu hiểu di đệ chén nước cho hắn lúc này mới vừa đến tan tâm điểm ngươi như thế nào liền tới đây khẳng định còn không có ăn cơm đi một hồi trần tỷ đi ra ngoài mua ăn Ngươi không ngại nói, khiến cho Trần Tỷ nhiều mang một phần, cùng ta cùng nhau tại đây ăn đi. Tốt, ta cũng có chút nói bụng. Lo lắng Thành Thành cùng ngươi, ta đem công ty sự xử lý xong liền ra tới. Ngươi thế nào, còn hào đi. Mục bá Thành cẩn thận hỏi. Ta không có việc gì, chỉ nghĩ thủ Thành Thành. Chu Hiểu Di khẽ cười cười. Trần Tỷ vừa lúc ra tới chuẩn bị đi mua ăn, Chu Hiểu Di liền đối với Trần Tỷ nói muốn nhiều mang một phần trở về. Trần Tỷ đáp ứng rồi một tiếng liền đi ra ngoài. Mục Bá Thành thẳng đến buổi chiều mới trở về, Chu Hiểu Di thúc giục hắn trở về đi làm, vẫn luôn bảo đảm nơi này không có việc gì mới đưa hắn quên đi. Mục Bá Thành trong lòng không phải không có lo lắng, trừ bỏ lo lắng Thành Thành thương thế, càng có rất nhiều lo lắng Thành Thành ba ba, mộ tử hạo. Hắn quả nhiên là đúng, Mục Bá Thành bên này xương mới vừa đi, mộ tử hạo bên kia xương liền tới rồi. Thành Thành dưỡng thương nhật tử, Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hy vọng Chu Hiểu Di cùng Thành Thành trở lại chính mình bên người. Đương nhiên, đều là một bộ biệt biệt nữu nữu bộ dáng nghĩ đến Chu Hiểu Di làm sự, trong lòng liền nhịn không được sinh khí, đối Chu Hiểu Di liền không có hảo ngữ khí, tổng bày ra một bộ cao cao tại Thượng Tư Thái, chính là chỉ chốc lát lại không tự giác mà quan tâm Chu Hiểu Di, chỉ sợ nàng bởi vì chiếu cố Thành Thành mệt đến chính mình. Ở Chu Hiểu Di xem ra, Mộ Tử Hạo như vậy mâu thuẫn biệt nữ bộ dáng thật đúng là giống tiểu hài tử ở giận dối. Chỉ là Chu Hiểu Di cũng cố tình mà cùng Mộ Tử Hạo gần bảo trì bằng hữu bình thường hình thức, không nghĩ lại có bất luận cái gì liên lụy. Tuy là như thế, Mộ Tử Hạo lại vẫn là không buông tay hắn ý tưởng, nhất định phải vãn hồi Chu Hiểu Di mẫu tử. Mỗi khi Chu Hiểu Di khách khí mà nhắc nhở Mộ Tử Hạo chính mình đã có bạn trai, Mộ Tử Hạo liền lấy thành trở thành lấy cớ. Xương là vì chiếu cố thành cả ngày thiên đến bệnh viện báo danh, Chu Hiểu Di hơi một ngăn trở hắn liền chỉ trích Chu Hiểu Di năm đó tự tiện đem Nhi Tử cùng chính mình tách ra, hơn nữa một phân đường chính là năm năm, làm chính mình chút nào không biết Nhi Tử sinh ra, còn đem chính mình chẳng hay biết gì. Lại nói nếu muốn tranh đoạt nuôi nấng quyền nói, Chu Hiểu Di căn bản không phải đối thủ của hắn. Chu Hiểu Di trong lòng ngày nấy, Nếu năm đó chính mình có thể có dũng khí chất vấn mộ tử hạo nói, có lẽ hiểu lầm liền sẽ thoải bỏ, cũng sẽ không làm mộ tử hạo đợi 5 năm, mà thành thành cũng không có ba ba con ái. Vì thế liền ngầm đồng ý mộ tử hạo mỗi ngày đưa tin. Mộ tử hạo trong lòng âm thầm đắc ý, cuối cùng là có quang minh chính đại lý do, đã chiếu cô thành thành, lại có thể thực thi hắn vãn hồi chu hiểu di hành động. Nhưng mà có người vui mừng có người sầu. Mục Bá Thành thấy Chu Hiểu Di cũng không phục lúc trước đối mộ Tử Hạo lãnh đạm thái độ, ngược lại ngầm đồng ý mộ Tử Hạo mỗi ngày xuất hiện ở nàng cùng Thành Thành trước mắt, trong lòng không cấm sinh ra rất nhiều lo lắng tới. Hôm nay, Mục Bá Thành cứ theo lẽ thường đi vào bệnh viện, trùng hợp gặp được mộ Tử Hạo đang muốn đi, căn cứ vào lễ tiết, Mục Bá Thành đối hắn khẽ gật đầu ý bảo, "Phải đi." Ai ngờ mộ Tử Hạo lại không thèm để ý, chỉ nghiêng đầu đối Chu Hiểu Di công đạo hảo hảo chiếu cố Thành Thành. Hắn ngày mai lại đến, ngay sau đó liền bước đi đi ra ngoài. Làm cho mục bá thành rất là xấu hổ, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Từ thành thành thoát ly nguy hiểm lúc sau, mộ tử hạo thấy hắn liền vẫn luôn là cái dạng này thái độ. Chu hiểu Di cũng thực bất đắc dĩ, chính mình bất quá là không có đáp ứng cùng hắn hợp lại thỉnh cầu. Thanh minh chính mình là mục bá thành bạn gái, vì thế mỗi lần thấy mục bá thành hắn càng không có sắc mặt tốt. So với trước kia hai người hiểu lầm không có cởi bỏ thời điểm càng sâu. Bá Thành. Thực xin lỗi, ngươi còn hào đi. Chu hiểu Di tràn ngập xin lỗi mà nói. Không có việc gì, ngươi xin lỗi làm cái gì. Hơn nữa, ta cũng, ân tương đối thói quen. Mục Bá Thành sờ sờ chót mũi, đạm nhiên cười cười. Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì Chu hiểu Di giải thích nói. Nếu ta cùng hắn đã tách ra, liền không nghĩ lại cùng hắn có cái gì gấp mắt. Chính là mỗi lần ta ngăn cản hắn tới bệnh viện, hắn đều lấy ta năm đó rời đi, có thành thành lại đem hắn chẳng hay biết gì nói sự, còn nói muốn tranh đoạt thành thành nuôi nấng quyền. Hơn nữa lòng ta cũng có chút ấy nấy, đối hắn cũng liền không có biện pháp. Hiểu gì, nếu ngươi cảm thấy thực bối rối nói, không cần nhẫn mại. Ta có thể giúp ngươi tìm tốt nhất luật sư, nhất định sẽ không làm mộ tử hạo đem thành thành nuôi nấng quyền cướp đi. Mục Ba Thành sau khi nghe xong mở miệng, Không hy vọng Chu hiểu di vì người khác ủy khuất chính mình. Nếu mộ tử hạo thật sự muốn tranh đoạt Thành Thành nuôi nấng quyền nói, chính mình cũng tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Cảm ơn ngươi, bá Thành. Nhưng là, Thành Thành cùng mộ tử hạo ở bên nhau ở chung cũng thực vui sướng. Ta tưởng, mộ tử hạo hẳn là sẽ không thật sự làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ phụ tử hai cái, là bởi vì ta năm đó hiểu lầm mới sai mất 5 năm thời gian. Ta muốn cho bọn họ lại nhiều ở chung một đoạn thời gian, nếu đến lúc đó mộ tử hạo thật sự muốn tranh đoạt nuôi nấng quyền nói, liền lúc ấy rồi nói sau. Chu hiểu di huyển chuyển từ chối mục bá thành cung cấp trợ giúp đề nghị. Hảo, chúng ta cũng không cần ở bên ngoài đứng, vào xem thành thành đi. Nếu chu hiểu di đều không tính toán ngăn trở, mục bá thành tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản mộ tử hạo hành động. Nhưng là lại lo lắng mộ tử hạo cuối cùng sẽ đem Chu hiểu di cảm động nữ nhân là dễ dàng nhất cảm động động vật. Huống hồ bọn họ còn có một cái nhi tử. Mục ba thành đốn giác nguy cơ nổi lên bốn phía. Vì thế hắn liền càng thêm nỗ lực mà đối thành thành hảo, không chỉ có rút ra càng nhiều thời giờ tới bệnh viện bồi thành thành, còn vì hắn kể chuyện xưa, từ giữa hoa truyền thống văn hóa chuyện xưa khổng dung làm lê giảng đến ngàn lẻ một đêm ạ ly bảy bạ bả cùng 40 đạo tạc. Trọng đến thành thành mỗi ngày đều cuốn lấy chu hiểu di hỏi mụ mụ mụ mụ mục thúc thúc khi nào tới a mục thúc thúc như thế nào còn chưa tới nha thành thành còn muốn nghe hắn kể chuyện xưa không chỉ như thế mục bá thành còn tỉ mỉ vơ vét rất nhiều món đồ chơi đưa cho thành thành chơi đều là chút thích trí món đồ chơi trò chơi ghép hình a xếp gỗ còn có một đài điều khiển từ xa đua xe nam tuổi nam hải tử đúng là hoạt bát mê chơi tuổi tác Để tránh Thành Thành mỗi ngày ở phòng bệnh cảm thấy đơn điệu không thú vị, mỗi ngày mang theo Thành Thành đi bệnh viện tiểu công viên chơi. Mộ tử hạo thấy mục bá Thành như vậy tranh thủ Thành Thành hào cảm, cũng không cam lòng yếu thế, vì Thành Thành mua tới Nam Hải tử thích nhất món đồ chơi. Cái gì tránh phò mợ lạp, tủn trạm mà lạp, loại này Nam Hải tử thích nhất món đồ chơi, thấy mục bá Thành mua điều khiển từ xa đua xe Thành Thành rất là thích chơi. Hắn liền cũng mua một cái điều khiển từ xa phi cơ tới cùng đua xe đối kháng. Thậm chí còn đem đài truyền hình chưa bá ra phim hoạt hình làm ra cấp thành thành giải bờn Chu hiểu Di nhìn này hai cái đại nam nhân trăm phương nghìn kế mà giành được thành thành hảo cảm. Mỗi ngày một có nhàn rỗi liền chạy tới bệnh viện vây quanh thành thành xoay quanh, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Ai có thể nghĩ đến hai đại sĩ nghiệp lao tổng đều ở chỗ này bồi một cái tiểu hài từ đầu hắn vui vẻ đâu. bất quá chu hiểu di trong lòng vẫn là thật cao hứng đặc biệt nhìn đến càng ngày càng rộng rãi thành thành mỗi ngày đều treo vui vui vẻ vẻ cười trong lòng có điều chờ mong chờ mong hai cái thúc thúc đã đến thân thể thượng ốm đau ngược lại làm hắn cấp xem nhẹ này đối với thành thành khôi phục tới nói là một kiện thực tốt sự tình phòng bệnh có một cái rất lớn lờ cờ giờ tivi ngày thường cũng liền cấp thành thành giải giải buồn Không nghĩ tới mộ tử hạo gia hỏa này thế nhưng làm đến đây một đài máy chơi game giáo thành thành chơi game. Như vậy liền quá vượt qua. Chu hiểu di hung hăng chừng mắt nhìn mộ tử hạo liếc mắt một cái, ngươi là nghĩ như thế nào? Phải đối thành thành hảo có rất nhiều loại phương pháp, ngươi không cần đem thành thành dạy hư được không? Chơi game đối tiểu hài tử thị lực có rất lớn tổn thương ngươi có biết hay không? huống hồ thành thành sang năm liền phải học tiểu học. Vạn nhất hắn trầm mê ở trong trò chơi không yêu học tập làm sao bây giờ. Liên Châu mang pháo một phen lời nói đem mộ tử hạo hoàn toàn nói hôn mê, còn không có làm rõ ràng trạng hướng hắn chỉ làm đã hiểu một cái ý tứ, đó chính là Chu Hiểu Di không chuẩn hắn cùng Thành Thành chơi trò chơi cơ. Mụ mụ, ta rất thích Mục Thúc Thúc cùng Tiểu Mộ Thúc Thúc Nga. Chờ Mục Bá Thành cùng Mộ Tử Hạo đều không ở thời điểm, Thành Thành tài trộm đối Chu Hiểu Di nói. Bất quá! Vì cái gì kêu tiểu mộ thúc thúc đâu? Nay liên có nguyên nhân lạc. Bởi vì mục bá thành cùng mộ tử hạo phát âm đều là mu. Mục thúc thúc, mộ thúc thúc, thành thành ở gọi bọn hắn thời điểm bọn họ căn bản là phân không rõ ràng lắm là ở kêu ai. Vì thế liền thường thường nhìn thấy hai cái nam nhân vì thành thành rốt cuộc là ở kêu ai nổi lên miệng lươi chi tranh. Vẫn là chu hiểu di nghĩ ra biện pháp, mộ tử hạo hơi chút so mục bá thành tiểu như vậy một tí xíu. Đây là ở mộ tử hạo đối tiểu mộ thúc thúc cái này danh hiệu tỏ vẻ có ý kiến thời điểm Chu Hiểu Di An ủi hắn nói, cho nên mộ tử hạo liền biến thành tiểu mộ thúc thúc. Vậy ngươi thích nhất cái nào thúc thúc nha? Chu Hiểu Di hỏi chính mình bảo Bối Nhi tử. Đồng thời trong lòng âm thầm cười trộm, tiểu gia hỏa này còn rất thông minh, biết không có thể ở kia hai cái nam nhân trước mặt nói nói như vậy, bằng không à? Y đi theo Di Vãng ký lục tới xem nốt. kia hai người vì cái này thích nhất thúc thúc danh hiệu không đánh lên không thể lạc cần thiết muốn tuyển một cái sao hai cái một thúc thúc ta đều rất thích nga thành thành khuôn mặt nhỏ nhữ lại muốn chọn ra một cái thích nhất tới a tuyển không ra ai Hảo khó nga suy tư sau một lúc lâu đông nhiên nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ lập tức thả ra con tới mụ mụ mụ mụ thành thành đô thích nhất hai cái thúc thúc ai có thể hay không đem hai cái thúc thúc đều biến thành ba ba nha Con tưởng rằng thành thành nghĩ ra cái gì hảo đáp án, lại nguyên lai like là như vậy một đáp án. Đem hai người đều biến thành hắn ba ba. Tiểu gia hỏa này ăn uống không nhỏ nha. Chu hiểu di cười khổ không được mà quát quát thành thành chóc mũi, ngươi cái này tham lam tiểu quỷ. Còn muốn đem hai cái thúc thúc đều biến thành ba ba. Ngươi nói, ngươi có phải hay không lòng tham. Ngay sau đó liền cùng thành thành cười đùa thành một đoàn, chỉ là trong lòng lại ở cười khổ. Ngay thương Thành Thành hiểu chuyện mà không đề cập tới ba ba sự, chính là hôm nay xem hắn như vậy hỏi, liền biết hắn trong lòng nhất định thực khát vọng có một cái ba ba. Thành Thành giải phẫu lúc sau khôi phục rất khá, chỉ cần tiểu tâm không cần làm quá mức kịch liệt vận động liền có thể. Cái này làm cho Chu hiểu Di trong lòng rất là an ủi, Trần tỉ cũng tùng một mồm to khí. Trải qua mấy tháng kế tiếp trị liệu, Liên ở mục bá thành cùng mộ tử hạo hai người tranh nhau tranh thủ thành thành hảo cảm tới rồi hừng hực khí thế thời điểm, thành thành cũng xuất viện. Bác sĩ nói, chỉ cần bảo đảm định kỳ trở về phúc cha thì tốt rồi. Xuất viện ngày đó, sáng sớm mục bá thành cùng mộ tử hạo đều không hẹn mà cùng mà chạy tới bệnh viện, vì chính là sớm đổi tới, sớm tiếp thành thành xuất viện. Chân Thị đã sớm đem nên mang đồ vật đều đóng gói hảo. Bọn họ hai người gần nhất liền tranh nhau đem đồ vật hướng từng người trong xe tắc. Xem chu hiểu di giờ khóc giờ cười, này hai người nơi nào còn có lao tổng tư thế. Phong thư tốt phần lớn là hai người cấp thành thành mua món đồ chơi, chu hiểu di liền phải mang theo thành thành ngồi trên mục bá thành xe, mộ tử hạo thấy thế nóng nảy, chính là không thuận theo. Ngạnh muốn thành thành cùng hắn ngồi chung một chiếc xe mới bỏ qua. chu hiểu di không lây chuyển được hắn, đành phải theo hắn. cũng làm trần tỷ qua đi cùng bọn họ cùng nhau. Dặn dò hắn lái xe chú ý an toàn. Mộ Tử Hạo tất nhiên là xe chú ý này đó. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà đem thành thành bế lên ghế phụ vị trí, cẩn thận cột kỹ đai an toàn. Lúc này mới đóng cửa xe vòng đến bên kia mở cửa lên xe. Hai chiếc xe đều vững vàng mà ngừng ở Chu Hiểu Di trụ trung cư dưới lầu. Chu Hiểu Di xuống xe, đi đến Mộ Tử Hạo xa tiền, tiếp nhận sớm bị Mộ Tử Hạo ôm xuống xe thành thành. Một tay lôi kéo thành thành, một tay liền phải đi để đổ vận. Mục bá thành thấy thế vội ngăn chặn tay nàng, ôn nhu nói, này đó ngươi liền không cần lo cho, ngươi trước mang theo thành thành lên lầu đi thôi, chúng ta dọn đi lên thì tốt rồi. Một bên mộ tử hạo nghe được, cũng lại đây cắm vào tới, này đó đều là nam nhân sống, ngươi liền không cần lo cho, mang theo quan trọng nhất thành thành đi lên là được. Vậy phiên toái các ngươi hai cái. Chu hiểu di nhìn nhìn bọn họ hai cái. liền mang theo Thành Thành lên lầu đi. Thành Thành xuất viện đã có một đoạn thời gian, chính là trong khoảng thời gian này tới nay, Chu Hiểu Di trong nhà vẫn luôn đều không có đoạn quá náo nhiệt. duyên với mộ tử Hạo Như cũng không ngừng tới cửa do hỏi. cứ việc Thành Thành đã khỏi hẳn, chính là hắn lại còn lấy Thành Thành yêu cầu người làm bạn chiếu cố Vi Tử, tiếp tục hướng Chu Hiểu Di chung cư dọn đồ vật. Chu Hiểu Di mỗi có nhắc nhở, hắn liền nâng ra bản thân là Thành Thành cha ruột lý do. thử lần nào cũng linh. Chu hiểu di lấy hắn cũng không có cách nào, ngược lại hai người chi gian ở chung đã không có lúc trước lãnh đạm nhằm vào, trở nên càng ngày càng hòa hợp. Nhưng mà này lại làm mục bá thành nguy cơ cảm tăng nhiều, chiếu như vậy đi xuống, có lẽ Chu hiểu di liền sẽ trở lại mộ tử hạo ôm ấp cũng nói không chừng. Chính mình không có bất luận cái gì lợi thế, mà mộ tử hạo lại là có một cái năm tuổi đại nhi từ đâu. Vì thế hắn quyết định gia tăng theo đuổi Chu hiểu di nện bước, Nỗ lực làm nàng cũng yêu chính mình Công ty nơi đó Từ Thành Thành nằm viện hắn liền vì Chu Hiểu Di làm mang tân nghỉ phép Tuy rằng Thành Thành nằm viện trị liệu yêu cầu hết thẻ phí dụng đều từ mộ tử hạo gánh vác Nhưng là hắn tưởng Chu Hiểu Di khẳng định sẽ không thích vẫn luôn tiếp thu mộ tử hạo tiền Chỉ cần mục bá thành một có rảnh Liền sẽ mang lên Chu Hiểu Di cùng Thành Thành đi ra ngoài ăn cơm Cuối tuần thời điểm còn sẽ mang theo bọn họ đi phụ cận cảnh điểm du lịch Đối Chu Hiểu Di cùng Thành Thành chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Hắn sở làm hết thể đều làm Chu Hiểu Di thực cảm động. Có một người nam nhân có thể vì chính mình cùng Thành Thành làm được tình trạng này, đã rất khó được. Hai người chi gian cảm tình theo Mục Bá Thành không ngừng nỗ lực cũng trở nên càng ngày càng tốt. Liên ở Chu Hiểu Di thỏa mãn với hiện trạng thời điểm, nàng không biết Mục Bá Thành đã chuẩn bị hảo một cái đặc biệt buổi tối. Bởi vì là cuối tuần, mộ tử hạo sáng sớm liền tới đoàn người. nói là đoạt người một chút đều không quá một phương diện cậy thế chính mình là thành thành ba ba sự thật về phương diện khác cũng thích mang thành thành đi ra ngoài chơi hưởng thụ phụ tử thân mật thời gian chu hiểu di hơn phân nửa là sẽ không cùng đi mỗi lần như vậy chu hiểu di đều sẽ thoát khỏi trần tỷ cùng nhau đi theo đi miễn cho mộ tử hạo người nam nhân này sẽ có cái gì sơ ý sơ hở địa phương thời gian cũng chỉ hạn định ở nửa ngày trong vòng nhưng mà mộ tử hạo lại không phải như vậy ngoan ngoãn nghe lời người mang thành thành chơi nửa ngày lúc sau liền gọi điện thoại trở về thông chi chu hiểu di đúng vậy thông chi hôm nay buổi tối ta mang thành thành ở bên ngoài ăn qua về sau lại trở về ngươi không cần chờ chính mình ăn trước đi chu hiểu di bất đắc dĩ mà buông điện thoại mộ tử hạo lần nào đến đều chiêu này đang nghĩ người tới đông nhiên nghe được tiếng chuông lại khởi cầm lấy tới vừa thấy lại là mục bá thành Uy, bá thành, hiểu gì, cơm chiều phía trước mộ tử hạo sẽ đem thành thành đưa về tới sao? Mục bá thành hỏi, hắn từ lâu thói quen mộ tử hạo sẽ mang chạy thành thành nhiều ăn một đốn cơm chiều thời gian tật xấu, vì thế hôm nay liền chuẩn bị tốt sở hữu công việc, chỉ cần xác định mộ tử hạo mang thành thành đi ăn cơm chiều, hiểu gì có rảnh thì tốt rồi. Sẽ không đâu, hắn lại quải thành thành đi ăn cơm chiều, cơm chiều lúc sau mới có thể đưa hắn trở về. Cái này mộ tử hạo, không biết khi nào trở nên như vậy vô lại. chu hiểu di nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Chúng ta đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Mục bá thành mở miệng mời, nửa giờ sau ta đến nhà người dưới lầu tiếp ngươi. Kia! Hào đi! Một hồi thấy, chu hiểu di trần chờ một chút, ngay sau đó đáp ứng. Từ thành thành xảy ra chuyện, hai người chi gian rất ít có như vậy đơn độc ở chung cơ hội. theo sau liền cùng mục bá thành đánh xe đi một nhà tiệm cơm tây. Từng đạo ăn xong tới, tới rồi đồ ngọt thời điểm, liền nghe thấy một trận du dương mà đàn vi ô lông thanh âm vang lên, kéo cầm người chậm rãi đi đến bọn họ bên cạnh bàn, bắt đầu diễn tấu. Chu hiểu Di kinh ngạc mà nhìn nhìn mục bá thành, chi gian mục bá thành mặt mang mỉm cười, không biết từ nơi nào phủng ra tới một bó lửa đỏ hoa hồng, rời đi ghế dựa, thâm tình nhìn chăm chú chu hiểu Di, thế nhưng chậm rãi quỳ một gối đi xuống, Chu hiểu di khiếp sợ mà che miệng lại, nhìn mục bá thành móc ra một cái tinh xảo trang sức hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một quả sáng long lanh tạo hình độc đáo nhẫn kim cương. Lúc này chu hiểu di đã vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói, bá, bá thành, ngươi, ngươi đây là, làm cái gì, hiểu di, gạt cho ta đi. Mục bá thành mở miệng nói ra đáp án, đem hoa hồng cùng nhẫn kim cương cùng nhau dơ lên chu hiểu di trước mặt. Bá Thành. Hiểu gì, ta thể ta sẽ hảo hảo ái ngươi, hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng thành thành. Hiểu gì, ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao. Mục Bá Thành biểu tình địa biểu bạch, chung quanh thực khách nhìn đến thế nhưng có người hiện trường cầu hôn, cũng đi theo nhìn qua, là cái nào nữ hài như vậy may mắn. Bá Thành. Chính là. Như vậy có phải hay không quá nhanh? Chúng ta mới ở bên nhau không lâu sau a lúc đầu khiếp sợ qua đi. Chú hiểu gì khôi phục thần trí có chút khó xử mà nhìn mục bá thành. Không, hiểu gì, một chút đều không mau, ta thậm chí cảm thấy ta đã sớm hẳn là hướng ngươi cầu hôn. Ta biết, ngươi khả năng còn không có hoàn toàn quên mộ tử hạo, nhưng là không quan hệ, ta sẽ chờ, chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo. Ta gần nhất thực bất an, vẫn luôn đều ở sợ hãi ngươi sẽ bị mộ tử hạo cướp đi, hiểu gì, ta không bức ngươi lập tức liền cùng ta kết hôn. Chúng ta có thể trước đính hôn, kết hôn sự tình ta sẽ chờ đến ngươi nghĩ kỹ lúc sau lại làm, chỉ cần ngươi gật đầu, nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta này trái tim liền kiên định. Chu Hiểu Di nhìn quỳ một gối ở chính mình trước mặt mục Bá thành, không cảm động là không có khả năng, rốt cuộc một người nam nhân có thể vì nàng làm được như vậy, chỉ là chính mình hiện tại tuy rằng tiếp nhận rồi hắn, nhưng là ở chính mình trong lòng hai người còn không đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lại nghĩ tới mục bá thành mấy ngày này tới nay đối chính mình đủ loại trợ giúp, bất luận cái gì thời điểm đều săn sóc mà vì chính mình cùng Thành Thành tính toán hảo mỗi một bước, cẩn thận tỉ. Mị mà chiếu cố bọn họ. Ở Thành Thành xảy ra chuyện nằm viện lúc sau càng là mất ăn mất ngủ mà vì chính mình cùng Thành Thành buôn ba, trong tối ngoài sáng vì bọn họ mẫu tử làm không ít chuyện, thậm chí vì đậu Thành Thành vui vẻ mà không màng thân là một cái lao tổng mặt mũi. huyền cự nói liền như thế nào cũng nói không nên lời nhìn mục bá thành tràn ngập thâm tình cùng chân thành còn hơi mang thấp thỏm ánh mắt chu hiểu di tâm đông dưng mềm hắn là một cái hảo nam nhân chu hiểu di tin tưởng không nghi ngờ suy nghĩ sau một lúc lâu liền ở mục bá thành chờ đợi mà trong mắt thấp thỏm dần dần biến thành lo âu thời điểm chu hiểu di mới không thể thấy gật gật đầu vẫn luôn mắt cũng không chớp mà nhìn chu hiểu di mục bá thành tức khắc vui sướng như cuồng vẫn không thể tin được mà lại lần nữa hỏi một lần hiểu di ngươi là đáp ứng ta sao ân chu hiểu di thẹn thùng mà ân một tiếng liền không hề ngôn ngữ tức khắc mừng như điên thần sắc liền tràn ngập ở mục bá thành trên mặt hắn thật cẩn thận mà vì chu hiểu di đem nhẫn chòng lên nàng tay trái ngón giữa thượng ngay sau đó kích động mà ngồi dậy ước chế không được kích động mà ôm chặt chu hiểu di chu vi quan khán một màn này thực khách cũng đều vào lúc này vô tay toàn bộ nhà ăn tràn ngập một khổ vui sướng mà lãng mạn không khí cái gì mục bá thành cùng chu hiểu di đính hôn sáng sớm mộ tử hạo tiến vào văn phòng mở ra máy tính chuẩn bị làm công liền nhìn đến trên màn hình nhảy ra này tắt tin tức tức khác trong cơn giận dữ nữ nhân kia thế nhưng không màng chính mình cảnh cáo thật sự muốn mang theo bọn họ nhi tử cùng nam nhân khác ở bên nhau còn làm đến như vậy thanh thế to lớn Sợ người khác không biết hướng nàng cầu hôn chính là thuộc nữ năn thân quán tổng tại sao. Ngày đó nhà ăn lãng mạn cầu hôn một màn, Mục Bá Thành cũng không có tính toán làm rất điệu thấp, lúc ấy nhà ăn có rất nhiều người, đều thấy được này lãng mạn cảm động một màn, có người chụp hình phát đến người bộ thượng, khiến cho đại lượng chuyển phát, ngay sau đó liền có người nhận ra ảnh chụp trung nam chính đúng là thuộc nữ năn thân quán tổng tài. Vì thế trong lúc nhất thời lần này cầu hôn không chỉ có thành trên mạng nhiệt nghị tiêu điểm, truyền thông cũng đăng ra tới, dẫn phát rồi một cổ cầu hôn trào lưu. Mục Bá Thành cũng bị tạp chí bầu thành nhất lãng mạn nam nhân. Này hết thệ đều làm Chu Hiểu Di chuẩn bị không kịp, nàng không nghĩ tới này chỉ là nàng cùng Mục Bá Thành hai người chi gian sự, sẽ ở truyền thông thượng nhuộm đẫm như vậy lửa nóng. Mục Bá Thành hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy kết quả, bất quá hắn lại là nhạc thấy ở như vậy kết quả. như vậy càng nhiều người sẽ biết chu hiểu di là hắn mục bá thành vị hôn thê hắn trong lòng càng kiên định một chút mục tổng thẩm tiểu thư tới tiếng đập cửa lúc sau trợ lý xuất hiện ở văn phòng cửa mộ tử hạo nguyên nhân chính là vì biết được chu hiểu di cùng mục bá thành đính hôn mà bực bội mà thực nghe nói trợ lý nói cũng không ngẩng đầu lên mà nói không thấy làm nàng trở về đi vừa dứt lời liền nghe được một cái nũng nịu dính nhớp thanh âm truyền tới đúng là sắp sửa bị sập cửa vào mặt thẩm huyền nhu từ hạo nhân ra đều đã lâu không có nhìn thấy ngươi hôm nay là cố ý tới tìm ngươi ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm đem nhân ra cử tri ngoài cửa đâu thẩm huyền nhu đã vài tháng không có nhìn thấy mộ tử hạo xác thực nói là từ thành thành xảy ra chuyện tới nay liền không có gặp qua hán điện thoại đánh không thông tìm được văn phòng tới lại không thấy người Thẩm huyền nu cho rằng mộ tử hạo là ở vì lần trước cá mập đảo đấu thầu sự tình không vui, cho nên mới không nghĩ nhìn thấy chính mình. Điện thoại tin nhắn liền càng thường xuyên, chuẩn bị dùng ôn nu thế công đem mộ tử hạo hống dễ bảo, sợ mộ tử hạo sẽ bị người khác quả chạy. Ai ngờ mặc kệ như thế nào gọi điện thoại, mộ tử hạo điện thoại chính là không ai tiếp, thật vất vả chuyển được một lần điện thoại, mộ tử hạo cũng là đơn giản một câu ta rất bận, sắp tới nội đừng tới văn phòng tìm ta. Liên cắt hại nàng chuẩn bị một bụng ngọt ngôn nị ngữ cũng vô pháp nói ra Thẩm huyền nhu một bụng nôn nóng ở nhẫn mại mấy tháng lúc sau rốt cuộc vẫn là nhịn không được lại tới văn phòng tìm mộ tự hạo một phương diện là bởi vì nàng thật sự tưởng niệm hắn về phương diện khác đang xem tới rồi chu hiểu di cùng mục bá thành đính hôn tin tức lúc sau trong lòng có điều nghi ngờ chu hiểu di cùng nam nhân khác đính hôn nàng thật cao hứng rốt cuộc không có cái này tiềm tàng đối thủ nhưng là dù vậy Nàng cũng nghĩ đến thăm thăm mộ tử hạo thái độ. Nàng quá thích hắn, không chấp nhận được mộ tử hạo trong lòng có nữ nhân khác. Cho nên lần này tới phía trước thẩm viện, nhu liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, không thể tai giống như lần trước cá mập đảo như vậy lô mãng mà vọt vào đi chất vấn mộ tử hạo. Lần trước sự đã làm mộ tử hạo đối nàng có điều bất mãn, lần này nhất định không thể làm hắn lại đối nàng sinh ra bất mãn. Nàng nhất định phải thắng được mộ tử hạo tâm, trở thành mộ thái thái. phía trước tới văn phòng đều tìm không thấy người. lần này thật vất vả đụng tới hắn ở, cho nên đang nghe đến mộ tử hạo không nghĩ thấy nàng thời điểm, nàng rốt cuộc làm không được ngoan ngoan chờ trợ lý ra tới thỉnh nàng trở về, đành phải đoạt một bước đi đến văn phòng, lấy ra đã sớm tưởng tốt lời nói, thân mật lại ngọt ngào mà giống như bọn họ chính là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ. mộ tử hạo ngẩng đầu nhìn đến thẩm nguyệt nhu lại một lần xông vào hắn văn phòng, giữa mày không tự giác mà nhíu lại. Trong lòng một trận bực bội Phất phất tay, trợ lý thấy rõ ràng chẳng huống, Được mộ tử hạo mệnh lệnh Liền xoay người trước đi ra ngoài Người tới làm cái gì Mộ tử hạo không kiên nhẫn mà mở miệng Thường lui tới còn sẽ bởi Vì thẩm uyển nhu đối hắn cảm tình Mà đối nàng ôn nhu một ít Nhưng là hôm nay hắn thật sự không cái kia tâm tình Nghe ra mộ tử hạo trong giọng nói không kiên nhẫn Thẩm uyển nhu trong lòng căng thẳng Ngay sau đó mở to giống như vô tội hai mắt ngạch bức chính mình phiếm ra chút lệ quang tới môi đỏ hơi hơi đô khởi từ hạo nhân gia vừa rồi đều nói nhân gia tưởng ngươi sao ngươi không đi tìm ta ta đây cũng chỉ có thể tới tìm ngươi nha. ai biết liền nghe được ngươi làm trợ lý cự tuyệt nhân ra dứt lời trong mắt lệ quang càng tăng lên lần này đảo không phải bước ra lệ quang nhớ tới vừa rồi liền phải lại lần nữa bị sập cửa vào mặt thầm huyền nhu trong lòng vạn phần ủy khuất hảo hiện tại ngươi nhìn đến ta liền chính mình trở về đi. Mộ tử hạo hôm nay cảm thấy thẩm Uyển Nhu đặc biệt phiền, chính mình lúc trước như thế nào liền cho phép nàng triển tại bên người. Trong lòng nghĩ như vậy, nói ra nói cũng không khách khí. Thẩm Uyển Nhu ngơ ngác nhìn mộ tử hạo, trong lòng có chút khủng hoảng, di vãng chính mình một khổ sở mộ tử hạo liền sẽ nhẹ giọng an ủi chính mình, thẳng đến chính mình giải sầu. Chính là hôm nay. Chẳng lẽ mộ tử hạo còn ở vì cá mập đảo đấu thầu bởi vì nàng ba ba ở bên trong vẫn luôn nâng giới mà dùng rất lớn đại giới mới tiêu hạ cá mập đảo ở sinh khí sao? Cho nên hắn mới như vậy đối nàng? Không đúng. Thầm viện nhu đầu góc tại đây một khắc hiện ra nàng từ lúc chào đời tới nay thông minh nhất một chút náo tế bảo. Cá mập đảo đấu thầu sự tình đều đi qua lâu như vậy, tuy nói lúc ấy mộ tử hạo có chút không vui. nhưng là chưa hôm đó hắn cũng đã xuống tay cá mập đảo khai phá hơn nữa sự tình đều đã qua đi lâu như vậy huống hồ mộ tử hạo cũng không phải một cái keo kiệt nam nhân a tuy rằng lúc trước tiêu hạ cá mập đảo giá cả bởi vì hắn ba ba mà đại đại vượt qua mộ tử hạo mong muốn nhưng hắn dù sao cũng là cuối cùng người thắng không phải sao hơn nữa cá mập đảo khai phá giá trị là rất có tiềm lực chẳng lẽ chu hiểu di cùng mục bá thành đã đính hôn sự tình nàng có thể biết được Mộ tử hạo khẳng định cũng biết Chẳng lẽ là bởi vì Chu hiểu gì Thầm huyền nhu nhìn nhìn mộ tử hạo Nghĩ nghĩ vẫn là nói Tử hạo, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn đến nhân ra sao Hôm nay ta chính là mang đến một cái tin tức Nga nói xong lời cuối cùng còn cố ý bán cái cái nút Cái gì tin tức Nữ nhân này thật sự là không biết điều Chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn hôm nay Căn bản là không nghĩ thấy nàng sao Nhẫn nhịn. mộ tử hạo tốt xấu là đem chính mình lệ khí để ép đi xuống. Chính là thuộc nữ mục bá thành cùng cái kia tiêu Chu hiểu gì, bọn họ đính hôn nha. Hiện tại trên mạng cùng tạp chí đều truyền ồn ào huyên náo, còn đem mục bá thành bầu thành nhất lãng mạn nam nhân đâu. Muốn ta nói nha, cái này danh hiệu là như thế nào cũng không tới phiên hắn, tử hạo ngươi. Đủ rồi. Thẩm viện Nhu nói còn không có nói xong, đã bị gầm lên giận dữ đánh gãy, ngay sau đó liền nhìn đến mộ tử hạo thạch mà từ ghế trên đứng lên, ngón tay nàng hét lớn. bọn họ đính hôn cùng ta có cái gì quan hệ? Người! cút cho ta đi ra ngoài. Từ hôm nay buổi sáng nhìn đến chu hiểu di thế nhưng cùng mục bá thành đính hôn tin tức tới nay vẫn luôn tích tụ ở trong lòng tức giận đột nhiên bạo phát ra tới, thẩm uyển nhu thực bất hạnh mà thành pháo hôi, bị anh mà mặt xám mày cho. thẩm uyển nhu không thể tin tưởng mà nhìn mộ tử hạo. Không thể tin được cái này đối nàng rít gào nam nhân chính là nàng thật sâu thích nam nhân, cái kia ngày thường đối nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nam nhân. Tử hạo, ta không đợi nàng nói cái gì, lại là gầm lên giận dữ. Đi ra ngoài, thầm Viễn nhu lập tức liền đem vừa rồi lệ quang chuyển hóa thành nước mắt, tỉ mỉ hóa trang cũng hoa một chút, thấy mộ tử hạo cũng không tính toán lại để ý đến hắn, rốt cuộc nhịn không được mà xoay người khóc lóc chạy đi ra ngoài. Văn phòng ngoại trợ lý nghe được mộ tử hạo tiếng hô, nhịn không được run lập cập, còn chưa bao giờ có gặp qua mục tổng sinh lớn như vậy khí đâu. Ngay sau đó liền nhìn đến cái này, ngày thường vinh váo tự đắc đại tiểu thư khóc lóc chạy ra tới, cũng không xem lộ, một đường đụng vào công ty viên chức vô số. Khóc lóc chạy ra mộ tử hạo công ty thẩm nguyện nhu bình tĩnh lại lúc sau, nàng cũng không có làm sai chuyện gì à. Mộ tử hạo vì cái gì muốn giống nàng? cẩn thận hồi tưởng hai người ở mộ tử hạo văn phòng đối thoại thức mau thẩm nhu liền phát hiện kỳ quặc địa phương ở nàng đi vào phía trước liền tâm tình không tốt tuy rằng lúc ấy cùng nàng nói chuyện lòng có không kiên nhẫn nhưng là còn xem như bình thường mộ tử hạo toàn diện bùng nổ là ở nàng nói ra chu hiểu di cùng mục bá thành đính hôn tin tức lúc sau như vậy xem ra mộ tử hạo tâm tình không hảo chính là bởi vì tin tức này thẩm viện nhu trong lòng chung cảnh báo vang lớn mộ tử hạo sẽ bởi vì chu hiểu di đính hôn mà nổi trận lôi đình khẳng định là còn không có quên chu hiểu di nghĩ thông suốt mấu chốt nơi thẩm huyền nhu liền bắt đầu đau đầu nên như thế nào mới có thể là mộ tử hạo hoàn toàn đã quên chu hiểu di đâu chu hiểu di cái này hồ ly tinh đều đã cùng nam nhân khác đính hôn còn muốn tới phá hư chính mình cùng mộ tử hạo cảm tình thẩm huyền nhu oán hận mắng trong lòng ghen ghét mà đều sắp phát điên mắng qua sau Thẩm Huyền Nhu ngay sau đó lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu nàng bốn phía tuyên dương cùng mục bá thành đính hôn tin tức, như vậy, chính mình sao không cũng tới nhất chiêu đâu. Còn không phải là thả ra tin tức sao, đơn giản thực. Thẩm Huyền Nhu đắc ý mà cười, hoàn toàn không biết nàng hiện tại tự chủ trương sẽ mang đến cái gì hậu quả. Cách thiên, tạp chí thượng liền đăng xuất, thẩm thị xí nghiệp thiên kim Thẩm Huyền Nhu tự mình tin nóng, nàng cung mộ thị vưu vật mỹ nhan phường tổng tài mộ tử hạo. Hai người kết giao thời gian đã lâu, cảm tình ổn định, đã tới rồi để cập kết hôn nông nỗi, mà ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt chung hai người cũng đang ở chuẩn bị kết hôn công việc. Tuy văn phụ thượng hai người đại đại thân mật chiếu một trường, chỉ là ảnh chụp hình như là bãi chụp, nam chính mặt sao, có điểm bạn khác. Đưa tin đăng lúc sau. Buồn cười. Cái này nữ nhi rốt cuộc còn có hay không đem ta cái này phụ thân để vào mắt. Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta. Thẩm cương phẫn nộ. Lần thứ hai bởi vì nữ nhi mà phẫn nộ. Ai? Bọn họ muốn chuẩn bị kết hôn. Mục bá thành nghi hoặc, bất quá còn mang theo một chút vui sướng. Cái này liền an tâm rồi, không ai cùng hắn đoạt hiểu gì. Nữ nhân này, là An gan hùn mật gấu sao. Liền bóng dáng đều không có sự tình liền dám cho ta ngôn chi chuẩn xác mà bắt được truyền thông đi lên nói. Ta khi nào nói muốn cưới nàng. Mộ tử hạo phát điên, giống giận, giận không thể át. thật sự có cảm tình ổn định sao ta thấy thế nào trên ảnh chụp cái kia nam trên mặt không có một chút ngọt ngào cảm giác lạc người qua đường giáp nghi hoặc hỏi bồn nga khẳng định là thương nghiệp liên hôn lạp tập đoàn tài chính lớn đều là như thế này lạp người qua đường ất định liệu trước mà đáp hán muốn kết hôn nhìn đến đưa tin chu hiểu di thất thần mà lẩm bẩm tự nói hán Cung thẩm huyền nhu muốn kết hôn hán Thật sự muốn kết hôn Lại xem một cái tạp chí thượng đưa tin kia bức ảnh trói lọi mà đau đớn Chu hiểu gì đôi mắt Trong lòng đống dưng đau xót Giống như có một con bàn tay to một phen nắm nàng thâm Sau đó dùng sức mà nải ép lôi kéo một phen Này còn chưa đủ Còn muốn lại hung hăng ninh một phen Đối Giống ninh khăn lông như vậy Lại như là có người trước cầm một phen đại trùy tử tạp một trụ y Sau đó một cái bén nhọn cương đinh chọc tiến vào Tóm lại Chính là rất đau rất đau. Một tay gắt gao nhéo ngực trước quần áo, ngực đau quá đau quá, đau giống như đều không thể hô hấp. Lúc này Chu hiểu Di mới hiểu được, chính mình vẫn luôn cho rằng mộ tử hạo đã sẽ không đối chính mình tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng cho rằng chính mình sẽ chậm ra yêu mục bá thành, sau đó cùng hắn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Chính là nguyên lai like, chính mình vẫn luôn không có đã quên mộ tử hạo. Nàng trong lòng vị trí, trước sau đều có hắn. Chính là, hiện tại đã biết rõ có ích lợi gì. Chính mình đã đáp ứng rồi mục bá thành cầu hôn, mà hắn cũng muốn cùng Thẩm Uyển Nhu kết hôn. Một giọt nước mắt chậm rãi tự khỏe mắt chảy xuống, Chu Hiểu Di không tiếng động mà khóc. Bên này, Mộ Tử Hạo nhìn đến đưa tin lúc sau tức giận bạo lều, cái thứ nhất nghĩ đến không phải tìm Thẩm Uyển Nhu tính sổ, mà là tưởng, lớn như vậy độ dài đưa tin, Chu Hiểu Di khẳng định cũng thấy được. Không được. không thể làm chu hiểu di hiểu lầm mộ tử hạo nắm lên chìa khóa xe cũng mặc kệ có phải hay không đi làm thời gian liền xông ra ngoài đáp chuyên dụng thang máy hạ đến ngầm bãi đỗ xe bước nhanh chạy đến bên cạnh xe chui vào đi động cơ một phát động xe liền tiêu đi ra ngoài một đường đèn đỏ vô số bắt đầu mộ tử hạo còn có thể gõ tay lái nôn nóng mà không kiên nhẫn chờ đợi đèn xanh đến cuối cùng đều coi đèn đỏ vì không có gì may mà cũng không có xảy ra sự cố gì Một tiếng chói hai tiếng thắng xe lúc sau, mộ tử hạo từ trong xe chui ra tới, một quăng ngã môn liền vội vàng hướng trên lầu chạy. Lên ken len ken len ken. Dồn dập rung chuông thanh biểu hiện ngoài cửa người có bao nhiêu nóng nảy. Đang ảm đạm thần thương chu hiểu di thu thập hảo tâm tình, tưởng trần tỷ mang theo thành thành đi ra ngoài chơi đã trở lại, cũng không có nghĩ lại trần tỷ là sẽ không như vậy nôn nóng mà ấn chuông cửa. Bước nhanh đuổi tới cửa. cũng không có từ mắt mèo nhìn một cái liền mở ra môn mở cửa kia trong nháy mắt chu hiểu di ngây ngẩn cả người ngoài cửa đứng không phải mộ tử hạo còn có ai ngươi ngươi như thế nào tới chu hiểu di thực kinh ngạc mộ tử hạo vì cái gì lúc này xuất hiện ở nhà nàng cửa hơn nữa thoạt nhìn một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng hiểu di ta có việc cùng ngươi nói mộ tử hạo vội vàng mở miệng ngươi không cần cứ như vậy cấp Có chuyện gì liền chậm rãi nói đi. Chu hiểu di áp xuống chính mình vừa mới còn bởi vì biết được hắn liền phải cùng thẩm uyển nhu kết hôn tin tức mà sinh ra đau lòng khổ sở. À, đúng rồi chu hiểu di bỗng nhiên nhớ tới dường như, ta vừa mới ở tạp chí thượng nhìn đến, ngươi liền phải cùng thẩm uyển nhu tiểu thư kết hôn, chúc mừng ngươi à. Chúc các ngươi hạnh phúc. Chu hiểu di dạng khai một sợi ấm áp gửi, ngưỡng mộ tử hạo nói ra chúc phúc. Ngươi! Ta không cần ngươi chúc phúc. Mộ tử hạo thấp thấp quát. Cảm giác giống như giải thích không rõ. Mộ tử hạo dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Một phen xả quá vẻ mặt kinh ngạc Chu Hiểu Di. cúi đầu, nhắm ngay nàng môi đỏ liền hôn đi xuống. Chu Hiểu Di nháy mắt tròn váng. Hán, vì cái gì muốn hôn ta? Mộ tử hạo hôn dừng ở trên môi lúc sau. Nàng đầu góc mới chậm nửa nhịp mà tưởng. Đúng lúc này. Chu Hiểu Di thay nghe cửa thang máy mở ra thanh âm, lại thấy Mục Bá Thành xuất hiện ở thang máy, Chu Hiểu Di cả kinh, ngay sau đó nhớ tới chính mình hiện tại đã là Mục Bá Thành vị hôn thê, theo bản năng mà đột nhiên đẩy ra còn ở thâm tình hôn nàng mộ tử hạo, vẻ mặt kinh ngạc. Mục Bá Thành vốn là tưởng tiểu cái ban, đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tưởng cùng Chu Hiểu Di cùng nhau nấu canh, vui mừng mà lại đây. không nghĩ tới cửa thang máy mở ra nháy mắt liền thấy được mộ tử hạo trình diễn cường hôn một màn đang xem đến chu hiểu di đột nhiên đẩy ra mộ tử hạo lúc sau hắn mới phản ứng lại đây bước ra thang máy hai ba bước chạy vội tới hai người trước mặt một quyền liền chiếu mộ tử hạo mặt huy qua đi mộ tử hạo mặt đi theo một vai. khoe mắt lập tức hiện ra một khối thanh hát tới chu hiểu di a một tiếng kêu ra tiếng tới mộ tử hạo đột nhiên bị đánh quay đầu lại nhìn đến là mục bá thành Trong lòng hỏa liền không đánh một chỗ tới, đem hết toàn lực, nắm tay vung lên, cũng hướng về phía mục bá thành mặt bay qua đi. Mục bá thành không bắt bẻ, không có né tránh, trên mặt cũng đi theo treo màu. Cái này mục bá thành cũng phát hỏa, ban ngày ban mặt mộ tử hạo ngươi cường hôn ta vị hôn thê còn chưa tính, thế nhưng còn trái lại đánh người. Lại một quyền bay qua đi, gì? Thất bại. Lập tức một chân đi theo bay lên đi, nhất chiêu quét ngang ngàn quân. mộ tử hạo cũng thượng tính tình liền cùng mục bá thành mau đi lên hai người quyền tới chân hướng đánh đến vui vẻ vô cùng đáng thương chu hiểu di ở bên cạnh lo lắng hãi hùng một cái kính khuyên bọn họ không cần đánh dừng tay không cần đánh ta nói các ngươi không cần đánh đây là ở chung cư các ngươi mau dừng tay nha không cần đánh may mắn không phải cuối tuần hàng xóm nhóm đều không ở nhà bằng không hôm nay đã có thể đẹp Mắt thấy hai người càng đánh càng hung, Chu Hiểu Di lo lắng đến không được, sợ bọn họ bất luận cái gì một cái có chuyện gì. Thấy hai người căn bản không nghe nàng khuyên bảo, Chu Hiểu Di hoành liều, cũng vọt đi lên gia nhập chiến cuộc, chẳng qua là vì kéo ra này hai đầu phẫn nội trung châu được. Ai ngờ mũi trợt thấy một trận đau nhức, ngay sau đó trên bụng cũng truyền đến một trận đau đớn, Chu Hiểu Di liền thống khổ mà ôm bụng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Chiến đấu kịch liệt chính hàm hai người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Chu Hiểu Di ngã xuống trên mặt đất. Lại nguyên lai like là hai người giao thủ gian không có chú ý tới Chu Hiểu Di lại đây, cũng không biết là ai đánh chúng Chu Hiểu Di, có lẽ hai người đều có phân đi. Nhưng thấy Chu Hiểu Di đầy mặt vẻ mặt thống khổ, cái mũi cũng chảy ra huyết, nháy mắt hai cái đại nam nhân từ hai đầu phẫn nộ châu được chuyển biến vì kinh hoàng chim nhỏ. Giá cũng không đánh, bất chấp chính mình trên mặt thương Tất cả đều lo lắng mà phục hạ thân đi xem kỹ Chu hiểu gì. Mau, đi bệnh viện. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Lúc này đảo đạt thành mặt trận thống nhất. Luôn cuống tay chân mà đem Chu hiểu Di ôm đến dưới lầu, cũng không tranh ngồi ai xe, ai thương nhẹ ai tới lái xe. Lại là một đường vượt đèn đỏ vô số, hai người tiêu tới rồi gần nhất bệnh viện, sốt ruột hỏa liệu mà treo kháng gấp. Hai người đều không có chú ý tới ở phía sau bọn họ. có một cái lén lút người cầm ca mê ra chụp được hết thảy. Nguyên lai like là ở Chu Hiểu Di ra dưới lầu nằm vùng hạ phạ giặt tỷ phong viên, tính toán chụp lén một ít mục bá thành cùng Chu Hiểu Di ảnh chụp trở về làm kế tiếp đưa tin. Lại không nghĩ gặp phải như vậy kính bạo có liêu sự tình. Cái này đã phát, trở về nhất định sẽ chịu người khen. Cái này một phát ra tới, tuyệt đối oanh động. Chụp xong lúc sau, hạ phạ giặt tỷ đắc ý mà lẩm bẩm. Nhẹ nhàng vô vô trong tay camera, mê tiểu khúc rời đi. Hảo, không có việc gì, trở về về sau dùng nhiệt khăn lông đắp một chút, có trợ giúp máu bầm hóa rớt, hoặc là dùng lỗ hội keo mạt chô đau. Chú ý không cần ăn cay độc kích thích đồ ăn, uống nhiều nước sôi. Bác sĩ công đạo xong những việc cần chú ý, xem hai cái đại nam nhân thật cẩn thận mà hầu hạ Chu hiểu gì, nhịn không được lại nhảy lên, các ngươi hai cái đại nam nhân như thế nào làm. Xem các ngươi như vậy khẩn trưng nàng, đánh nhau như thế nào còn sẽ đánh tới nàng. Mục ba thành cùng mộ tử hạo toàn bộ thất ngữ, nhìn chu hiểu di thanh hứ gương mặt, trong lòng tràn ngập áy náy cùng đau lòng. Xem bọn họ giống phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau không dám nói lời nào, cái này lại nhảy bác sĩ lắc lắc đầu, lại đây, ta giúp các ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Hai người ngoan ngoan qua đi, tùy ý bác sĩ giúp bọn hắn xử lý trên mặt, trên người, cánh tay thượng thương. Đau mà nhe răng trợn mắt lại cắn răng không rên một tiếng. May mà hai người phần lớn là thanh ứ, chỉ có khỏe miệng cùng khỏe mắt có chút làn da tổn hại, có chút nhàn nhạt mà huyết sắc. Xem các ngươi ngày mai còn như thế nào đi làm. Chu hiểu Di trong lòng oán hận mà tưởng, không cấm ở trong đầu ảo tưởng khởi hai vị lao bản đỉnh gấu trúc mắt cùng ok banh đi làm lúc sau, phía dưới viên chức khe khẽ nói nhỏ bộ dáng. Chu hiểu Di nghĩ liền buồn cười, nhưng là lại dùng sức nhịn xuống. Kiên quyết muốn bày ra một bộ bài bổ kẹ mặt tới, hai người kia hôm nay thật là thật quá đáng. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói, một hai phải động thủ đánh nhau. Hảo, hiện tại ba người đều phải thải. Chính mình chịu quả thực là thai bay vạ gió sao. Ra phòng cấp cứu, ba người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút dấu vết. Chu hiểu Di còn hảo, nghiêm trọng chính là bọn họ hai cái. Nhìn bọn họ hai cái chu hiểu Di liền muốn cười. ngày thường hoặc phong độ nhẹ nhàng hoặc khí thế lăng nhân hai cái thường giới ưu tú nhân vật hiện tại trên mặt treo màu bằng thêm một cổ manh manh hương vị ai đầu năm nay tổng tài cũng là bán manh cao thủ a tuy rằng bọn họ là vô tình nhưng chính là loại này vô tình chi gian manh mới nhất quái đầu. chu hiểu di bất đắc dĩ mà lắc đầu diêu rất trong đầu xuất hiện khôi hài cảnh tượng xuống mặt các ngươi nói có chuyện gì không thể hảo hảo nói Một hai phải động thủ đánh nhau. Hiện tại ba người đều quải thải, các ngươi ngẫm lại ta muốn như thế nào cùng thành cách nói sẵn có đi. Dứt lời, Chu Hiểu Di liền không hề lý hai người, khi trước cất bước đi ra ngoài, chỉ để lại hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Hôm sau, giải trí đưa tin đầu đề dùng toàn bộ độ dài tuân ra ngày hôm qua Chu Hiểu Di tiến bệnh viện từ đầu đến cuối. Tiêu đề Mộ thị tổng tài cùng thục nữ năn thân quán mẫu công ty bá thành xí nghiệp mục tổng tài vì một nữ nhân vung tay đánh nhau, mà nữ nhân này đúng là trước hai ngày mới vừa cùng mục bá thành đính hôn chu hiểu gì. Chính văn nội dung còn lại là tẫn bắt quái suy đoán biên chuyện xưa khả năng sự, đem chuyện này nhuộm đấm địa cực phú bắt quái sắc thái, chuyên bắt người nhóm chóng mắt. Chỉ một thoáng dư luận ồ lên. Đơn giản là lần này sự kiện vai chính đều là hai ngày này nổi bật chính kính mộ tử hạo cùng mục bá thành. hơn nữa hai người đều đã có hô nước nhưng mà đại chúng lại không biết mộ tử hạ hô nước là giả chỉ là thẩm quyển nhu dùng để tranh thủ mộ tử hạo thủ đoạn ai biết này nhất chiêu chỉ biết đem mộ tử hạo ly nàng càng ngày càng xa ngay sau đó view vật mỹ nhan phường cùng bá thành xí nghiệp giá cổ phiếu đều trên diện rộng giảm xuống có rất nhiều người đều bị chặt chẽ trồng lên thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán chung một mảnh tiếng oán than dậy đất biết được tin tức này lúc sau chu hiểu di thực kinh ngạc Cũng thực ấy nấy, lập tức bắt thông Mục Bá Thành điện thoại, đô, ngắn ngủi một tiếng đô lúc sau, liền nghe được Mục Bá Thành trầm ổn thanh âm tự điện thoại kia đoan chuyển đến. uy hiểu gì? Là ta, Bá Thành, ta nhìn đến tin tức. Thực xin lỗi, ngày hôm qua sự đều là bởi vì ta mới chu hiểu gì ấy nấy mà nói, chúng ta có thể trước giải trừ hô nước Như vậy ngươi liền có thể tị hiểm, công ty giá cổ phiếu đã giảm xuống quá nhiều, không thể lại ráng xuống đi. nghe ta nói hiểu gì, công ty nơi này không có việc gì đến nỗi ngươi nói giải trừ hôn ước sự tình từ giờ trở đi ngươi coi như không có nói qua những lời này toàn bộ ném tới thái bình dương đi ta sẽ không cùng ngươi giải trừ hôn ước mục bá thành kiên định hữu lực mà nói kiên quyết không đồng ý chu hiểu di giải trừ hôn ước đề nghị chính là bá thành chu hiểu di còn muốn nói cái gì lại bị mục bá thành đánh gãy tin tưởng ta hiểu gì? thật sự không có việc gì ta có thể giải quyết những việc này hảo còn có cái gì vấn đề sao đã không có chu hiểu di trần trờ mà trả lời trong lòng vẫn là cảm thấy bất an vậy trước như vậy tan tầm lúc sau ta đi tìm ngươi treo điện thoại chu hiểu di trong lòng ấy náy không hề có bởi vì mục bá thành trấn an mà đánh tan nhiều ít muốn cấp mộ tử hạo gọi điện thoại hỏi một chút tình huống Nhưng là nhớ tới ngày hôm qua đúng là bởi vì mộ tử hạo bỗng nhiên cường hôn nàng mới gặp phải này một đống phiền thoái, giữa mày vừa nhíu, lại đem điện thoại ném tới trên sofa. thẩm huyền Nhu cũng thấy được này nổ mạnh tính đưa tin, khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Chính mình đều đã tuyên bố nàng cùng mộ tử hạo hai người chuẩn bị kết hôn, mộ tử hạo vì cái gì còn cùng chu hiểu di nữ nhân kia rảo đến cùng nhau. Lại còn có vì nữ nhân kia cùng mục bá thành vung tay đánh nhau. làm ra lớn như vậy động tĩnh thâm huyền nhu thất khiếu bốc khói mà vọt vào mộ tử hạo văn phòng sớm đã quên mất chính mình kế hoạch phải dùng ôn nhu săn sóc bộ lao mộ tử hạo tâm tức muốn hộp máu chất vấn mộ tử hạo ngươi đây là có ý tứ gì ngươi không phải hòa giải chu hiểu di không có bất luận cái gì quan hệ sao vì cái gì ngươi lại vì nàng cùng mục bá thành vung tay đánh nhau còn náo thành như bây giờ Trợ lý bất đắc dĩ mà đi theo hán khí tận trời thẩm uyển nhu phía sau, quán đôi tay, mục tổng. Thẩm tiểu thư nàng. Ta ngăn không được. Hảo, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Mộ tử hạo phất tay khiển lui trợ lý. Trợ lý thức thời mà xoay người lui đi ra ngoài, săn sóc mang lên cửa văn phòng. Trong lòng không cấm bắt quái nói, không nghĩ tới này thẩm uyển nhu ngày thường lũng nịu nhìn đều có chút làm ra vẻ, hôm nay đều mau biến thành người đàn bà đánh đá. Tấm tác. Bất quá cũng khó trách lạp, nàng cũng thấy được hôm nay đưa tin, chính là nàng cái này viên chức còn nhịn không được táp lưỡi đâu. Húng chi vẫn luôn lấy mộ tử hạo bạn gái tự cho mình là thẩm huyền nhu. tuy rằng mộ tử hạo là không có thừa nhận quá lạc, nhưng là giống như cũng không có phản đối quá ai. Bất quá thẩm huyền nhu phát điên sinh khí cũng là bình thường đi, không hề phản ứng mới là thật sự kỳ quái lặc. Nói trở về... Không nghĩ tới mộ tử hạo cái này đẹp trai lắm tiền kim cương vương lào ngũ sẽ cùng nữ nhân kia có như vậy góp mắt, mà nữ nhân kia thế nhưng là công ty phía trước cấp công ty viết quá giảm béo nhật ký công nhân, hiện tại là bá thành xí nghiệp lao tổng vị hôn thê ai. Nữ nhân này, không đơn giản nhà không đơn giản. Trong văn phòng, mộ tử hạo xoa xoa huyệt thái dương, hắn nhìn hôm nay đưa tin cũng thực tức giận. Đặc biệt là bởi vì này tắc tin tức làm cho công ty giá cổ phiếu giảm xuống mấy phần trăm, này đó Phạ pạ giật quá đáng giận. Bất quá thẩm nguyện nhu lại một lần tùy ý xông vào hắn văn phòng, hơn nữa vừa vào cửa chính là chỉ trích lời nói, càng là làm mộ tử hạo tâm sinh không kiên nhẫn. Hắn còn không có đi tìm nàng tính sổ, nàng đảo chính mình tới cửa tới. Nếu không phải nàng tự chủ trương thả ra bọn họ ở chuẩn bị kết hôn tin tức, tình huống hiện tại cũng sẽ không như vậy phức tạp. lại lần nữa xoa xoa huyệt thái dương, mộ tử hạo chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, cố nén hạ trong lòng đối thẩm huyền nhu không kiên nhẫn, nỗ lực dùng vững vàng ngữ điệu cùng thẩm huyền nhu nói chuyện. thẩm huyền nhu, ngươi cảm thấy ngươi là đứng ở cái gì lập trường thượng chất với ta? mộ tử hạo hai mắt nhìn thẩm huyền nhu, người sau sửng sốt, ngay sau đó trả lời nói, đương nhiên là đứng ở ngươi bạn gái lập trường thượng, phải không? mộ tử hạo lạnh lùng cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là đứng ở ta vị hôn thê lập trường thượng ở chỉ trích ta đâu. Là nha, ta cũng là đứng ở ngươi vị hôn thê lập trường thượng. Thẩm huyền nhu nghe được mộ tử hạo nói như vậy, eo càng đĩnh đĩnh, còn tưởng rằng chính mình có lý, đắc ý mà nói, lại không có chú ý tới mộ tử hạo trở nên âm trầm sắc mặt. Chính là ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách này đứng ở ta bạn gái lập trường thượng, thậm chí là vị hôn thê của ta lập trường thượng, như vậy chỉ trích ta. mộ tử hạo lạnh lùng nói ra này một câu thẩm huyền nhu tức khắc choáng váng ngơ ngác mà nhìn mộ tử hạo qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây tử hạo ngươi đang nói cái gì hảo vậy ngươi nói ngươi hướng truyền thông thả ra tin tức nói ta và ngươi đang ở chuẩn bị kết hôn công việc đây là có chuyện gì nhớ tới chuyện này tới liền sinh khí nếu không phải thẩm huyền nhu làm chuyện này hắn liền sẽ không sốt ruột đi tìm chu hiểu di giải thích Cũng liền sẽ không có hôm nay như vậy hỗn loạn cục diện. Mộ tử hạo cố nén trụ trong lòng hòa khí, chờ xem thẩm huyền Nhu như thế nào trả lời. Cái kia, ta cảm thấy, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ kết hôn nha. Trước thời gian thả ra tin tức đi cũng không có gì không ổn a. Khiếm sợ mộ tử hạo cả người phát ra nguy hiểm tin tức, thẩm huyền Nhu đương nhiên không dám ăn ngay nói thật là bởi vì chính mình ghen ghét chu hiểu gì mới có thể cố ý đối truyền thông như vậy nói. Hơn nữa, chúng ta ngày đó buổi tối đều đã thẩm huyển Nhu e lệ ngựa ngùng mà nói nửa câu, chúng ta đều là loại quan hệ này, chẳng lẽ kết hôn có cái gì không đúng sao? Nghe xong thẩm huyển Nhu nói, mộ tử hạo hoàn toàn thất vọng, trong lòng dần dần cảm thấy chán ghét. Ngươi không phải hỏi ta hôm nay tin tức là chuyện như thế nào sao? Hảo, ta hiện tại nói cho ngươi, hôm nay báo chí đưa tin thượng theo như lời, đều là thật sự. Ta ái chu hiểu gì? nhìn đến thẩm huyền nhu bởi vì hắn xác định đối chu hiểu di còn chưa vong tình cả người choáng váng giống nhau mà nhìn hắn trong lòng lại có một tia không đành lòng ngay sau đó mở miệng ý đồ khuyên nàng huyền nhu ngươi vẫn luôn đều biết ta cũng không thích ngươi ta ái người là chu hiểu di ngươi hẳn là đi tìm một cái ái ngươi hiểu được chiếu cố người của ngươi không ta thích ngươi nha ta yêu ngươi a tử hạo chỉ cần làm ta lưu tại bên cạnh ngươi ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhất định cũng sẽ thích ta Từ hạo ta ta có thể vì ngươi sinh một cái nhi tử nha ngươi đã quên chúng ta ngày đó buổi tối thẩm huyền nhu lại lần nữa lấy ra ngày đó buổi tối hai người phát sinh quan hệ sự tới nói cảm xúc có chút kích động huyền nhu mộ tử hạo ra tiếng đánh gãy nàng lời nói vừa mới chỉ có kia một kia không đành lòng cũng biến mất không thấy xem ra phía trước xem ở nàng đối chính mình cũng là một mảnh chân tình Không đành lòng quá tàn khốc mà cự tuyệt nàng mà đối nàng dung túng cùng không làm, thật là mười phần sai. Người ta đều minh bạch, ngày đó buổi tối sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mộ tử hạo trầm giọng nói, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Người ta đều là người trưởng thành, hẳn là có thể vì chính mình hành động phụ trách. Trò chơi này là ngươi ngạnh muốn bắt đầu, như vậy ngươi cũng nên minh bạch, sớm muộn gì đều có kết thúc một ngày. ta cũng tự nhận là không có cho ngươi bất luận cái gì hy vọng ám chỉ nếu ngươi hy vọng chính là mộ thái thái vị trí thực xin lỗi chỉ sợ ngươi phải thất vọng mộ tử hạo lạnh lùng nhìn thẩm huyền nhu nếu chính mình lạnh băng quyết tuyệt có thể làm nàng thức thời lùi bước do đó từ bỏ nói hắn không ngại làm một lần người xấu chỉ cần thẩm huyền nhu có thể từ đây từ bỏ hắn bắt đầu chính mình tân sinh hoạt nàng chấp nhất ở chính mình trên người chú định là không có kết quả bởi vì hắn trong lòng Chỉ có thể bao dung chu hiểu gì. Nghe xong mộ tử hạo lạnh băng không có độ ấm nói, thẩm nguyện nhu cả người choáng váng. Nàng còn tưởng rằng chính mình trăm phương nghìn kế cùng hắn đã xảy ra quan hệ, liền có thể ổn ngồi mộ thái thái vị trí, đến lúc đó lại làm ba ba ra mặt, mộ tử hạo khẳng định sẽ cùng chính mình kết hôn, lại như thế nào cũng không thể tưởng được mộ tử hạo nói trở mặt liền trở mặt, đem chính mình phía trước cực cực khổ khổ vì hắn sợ làm nỗ lực toàn bộ lật đổ. tử hạo Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ngươi biết ta yêu ngươi a Thầm huyền nu đau lòng mà nhìn mộ tử hạo âm trầm mặt, rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Ta như vậy hãy ngươi, vì ngươi, thậm chí làm trái ba ba, chọc hắn sinh khí, ngươi thế nhưng chính là như vậy đáp hắn sao? Mộ tử hạo có chút đau đầu, hắn nhất chịu không nổi nữ nhân một khóc hai náo ba thắt cổ tiết mục trong lòng đã cảm thấy bực bội không vui, một tia không kiên nhẫn hiện lên ở trên mặt, vì nhanh lên giải quyết. hắn chỉ phải lại lần nữa ngạnh ngạnh tâm địa. Thực xin lỗi, ngươi yêu ta vô pháp đáp lại. Ta ái không phải ngươi. Không, ngươi chỉ là hiện tại còn không rõ, kỳ thật có lẽ ngươi trong lòng đã yêu ta, là bởi vì chu hiểu gì ở ngươi mới nhìn không tới ngươi đối cảm tình của ta, chỉ cần nàng không hề ở bên cạnh ngươi xuất hiện, ngươi liền sẽ biết, ngươi hái kỳ thật là ta. a. Thầm huyền nu còn chưa từ bỏ ý định, y đổ vãn hồi mộ tử hạo. Thầm huyền nu. Ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta căn bản không yêu ngươi ngươi mình bạch sao. Ngươi lại dây dưa đi xuống cũng chỉ là sẽ chọc đến ta càng thêm phiền trắng ngươi. Mộ tử hạo nhìn nhìn thẩm huyền nu. Ta hy vọng ngươi thành thục một chút, không cần lại đối ta ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nếu không có chuyện khác, ta muốn làm công. Mộ tử hạo dứt lời cũng không hề xem thẩm huyền nu, chỉ chuyên tâm xử lý trong tay văn kiện. Hắn trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, chính mình lúc trước như thế nào liền sẽ cùng nữ nhân này xả đến cùng đi. Thẩm huyền nhu kinh ngạc mà nhìn mộ tử hạo, chính mình như vậy thương tâm, thậm chí không màng hình tượng mà khóc giống. Mộ tử hạo hắn thế nhưng chưa từng có tới an ủi nàng, liền một câu an ủi nói đều thiếu phụng, hắn thế nhưng đuổi nàng đi. Xem cũng không hề liếc nhìn nàng một cái, cũng chỉ cố xem văn kiện. Hắn sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Nàng vì hắn cái gì đều không màng, chỉ nghĩ phải gả cho hắn, chính là vì cái gì cuối cùng lại là kết quả này. Chu hiểu Di, Đối. Đều là chu hiểu Di nữ nhân này. Nếu không có nàng, mộ tử hạo liền sẽ không trở mặt, chính mình cùng mộ tử hạo hiện tại vẫn là ngọt ngọt ngào ngào, có lẽ, có lẽ quá một đoạn thời gian mộ tử hạo sẽ hướng nàng cầu hôn cũng nói không chừng. Thẩm Uyển nu đã hỏng mất. lúc này nàng đã hoàn toàn lâm vào chính mình ảo tưởng bên trong nàng một lòng tưởng chu hiểu di xuất hiện mới đưa đến mộ tử hạo tuyệt tình nàng thậm chí tưởng chỉ cần chu hiểu di biến mất hoặc là hủy hoại nàng hết thể liền đều sẽ trở lại nguyên lai quy đạo thượng thẩm huyền nhu như vậy suy nghĩ cũng lập tức liền làm như vậy rời đi mộ tử hạo văn phòng lúc sau thẩm huyền nhu càng nghĩ càng giận phẫn ý tưởng cũng càng ngày càng cực đoan ngay sau đó liền tìm mấy cái xã hội lưu manh Đem chu hiểu di ảnh chụp cho bọn hắn xem, công đạo bọn họ đi hảo hảo thu thập một chút ảnh chụp nữ nhân này. Chỉ cần các ngươi bắt được nàng, tuy tiện đối nàng thế nào đều có thể. Thẩm huyền nhu mang siêu đại kính dâm, đại đại mũ, âm âm mà nói. kia mấy cái lưu manh hắc hắc mà nụ cười dâm đãng vài tiếng, như vậy xinh đẹp nữ, thật sự làm chúng ta như thế nào đối nàng đều có thể. Trong đó một cái thoạt nhìn là đầu mục người ta nói. Đương nhiên. ta cũng muốn cầu các ngươi làm như vậy ai u xem ra ngươi tương đương hận nữ nhân này a nữ nhân này như thế nào đắc tội ngươi một cái bắt quái một chút lưu manh nhịn không được hỏi một câu nghe nói những lời này thẩm huyền nhu ngày thường bảo dưỡng tinh xảo mặt tức khắc có chút vặt mẹo cái này hồ ly tinh dám cùng ta đoạt nam nhân ngay sau đó lại lập tức im miệng ai các ngươi xem trên ảnh chụp nữ nhân này cùng này trận tạp trí thượng nữ nhân kia giống như a Nơi nào? Ta đến xem. Ai? Sắc thật giống như A. Ta nhìn xem. Này căn bản chính là cùng cá nhân sao. Nữ nhân này không phải bá thành xí nghiệp lao tổng nữ nhân sao. Như thế nào sẽ đoạt ngươi nam nhân A? Vừa rồi cái kia đặt câu hỏi lưu manh phát hiện tân đại lục giống nhau mà nói. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là nàng. Ngươi nói nàng đoạt ngươi nam nhân. Xem hôm nay tạp chí thượng nói. Ngươi không phải là... Ngươi đừng động ta là ai, chỉ cần các ngươi làm tốt chuyện này, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Nhưng là làm không tốt lời nói. Các ngươi cũng đừng tưởng lại ở chỗ này lan lộn. Thâm viện Nhu vội vàng đánh gãy Lưu Manh nói, sợ Lưu Manh nhận ra nàng tới, lại lại lần nữa cảnh cáo một phen. Từ trong bao lấy ra một chồng tiền, ném cho Lưu Manh đầu mục, đây là tam vạn khối, chờ các ngươi sự thành, còn sẽ có năm vạn khối. Đế lặng. Là... Lưu Manh đầu mục tiếp nhận tiền. tốt như vậy sống chúng ta huynh đệ khẳng định sẽ làm tốt ngươi liền chuẩn bị tốt dư lại kia năm vạn khối chờ anh em tin tức tốt đi ngươi yên tâm anh em nhóm nhất định sẽ đem cô nàng này hầu hạ thoải mái dễ chịu hắc hắc ha ha ha thẩm huyền nhu cảm thấy này cười đặc biệt trói thai vội vàng công đạo hai câu liền gấp không chờ nổi mà đi rồi nhìn thẩm huyền nhu hơi mang chán ghét xoay người rời đi lưu manh đầu mục phỉ nhổ phi thứ gì trang cái gì thanh cao còn không phải giống nhau dơ bẩn các huynh đệ đi ca mang các ngươi khai khai trai đi chu hiểu di nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ bị bắt cóc đồng thời trong lòng cũng âm thầm may mắn thành thành không có bị lan đến gần sự tình phát sinh quá đột nhiên bị trói thời điểm nàng đang cùng trần Tỷ cùng nhau bồi thành thành ở công viên chơi chu hiểu di không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở nơi nào lúc ban đầu hoảng loạn qua đi nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại muốn tìm ra biện pháp đào tẩu chính là bị trói lúc sau nàng đôi mắt đã bị một khối miếng vải đen bị kín trong miệng cũng bị tắc một khối bố muốn nhìn một chút không thấy tưởng kêu kêu không ra một chút biện pháp đều xử không ra thình linh xảy ra quang làm chu hiểu di đôi mắt có chút không thích ứng nhắm mắt lại chậm rãi mở giật giật tay chu hiểu di mới phát hiện tay chân đã bị trói chặt dùng sức chịu chịu tay chỉ có thể cảm giác được một trận nóng rát đau đớn đôi tay lại một chút đều chịu không ra Ngừng đầu mới phát hiện nàng đã thân ở ở một cái đen tuyển căn nhà nhỏ cẩn thận nhìn quanh một chút này gian nhà ở bốn phía cửa sổ đều bị đồ vật cấp hồ thượng thấu không tiến một chút quang chỉ có trên nóc nhà một tràn lắc qua lắc lại đèn dây tóc tản ra mở nhạt quang trong phòng cái gì ra cụ đều không có chỉ có một chương đơn sơ giường mà lúc này chu hiểu di đúng là đôi tay hai chân bị trói cuộn tròn ở trên cái giường này chu hiểu di giật giật muốn giảm bớt một chút thời gian dài bị chói sở mang đến máu tuần hoàn không thoải mái lại không nghĩ chính là này vừa động này trương đơn sơ giường liền chi chi vặn vặn mà phát ra chói thai tạc âm. nếu biết này vừa động đưa tới hậu quả chu hiểu di chính là tình nguyện làm chính mình mà khó chịu chết cũng sẽ không động lần này nghe được trong phòng truyền đến tiếng vang nhà ở bên ngoài người lập tức đẩy cửa ra lung lay tiến vào ai u tỉnh lạp Con mẹ nó nếu không phải lão đại nói chờ ngươi tỉnh mới hào chơi, lão tử đã sớm một đôi mắt ở chu hiểu di trên người tới tới lui lui xoay vài vòng, trong ánh mắt lộ ra tham lam dâm tà quang. Lão đại này nữ tình Lạ ngay sau đó kéo ra giọng nói hô một tiếng. Chu hiểu di nhìn lại vừa vào tới mấy cái hình dung đáng khinh nam nhân, trong lòng có chút sợ hãi. Các ngươi, các ngươi vì cái gì đem ta choi tới? Chúng ta huynh đệ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Một cái lanh mồm lanh miệng lưu manh mở miệng nói ra. Hắc, này ngươi đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi hôm nay muốn bồi chúng ta ca mấy cái hảo hảo chơi chơi là được. Ha ha ha ha ha ha một cái khác lưu manh kịp thời lấp kín cái kia lưu manh nói, ngừng hắn nói, Chu hiểu Di trong lòng nhịn không được run lên. Các ngươi có điều kiện gì? Chu hiểu Di cường tự làm chính mình chấn định xuống dưới. Mở miệng thử cùng này đó lưu manh nói điều kiện. Điều kiện? Anh em điều kiện gì đều không cần. Bất quá sao? Người đem ca mấy cái hầu hạ sảng, tự nhiên khiến cho người đi trở về. Thoạt nhìn là đầu mục cái kia lưu manh nói xong, liền có người ồn ào. Lão đại, chúng ta là cùng nhau chơi, vẫn là một đám chơi a Chu hiểu di tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc, những người này điều kiện cũng không nói, nhìn dáng vẻ là quyết tâm phải đối phó chính mình. Chính mình tính toán đàm phán ý tưởng cũng thất bại. Không biết lúc này có hay không người tới cứu chính mình. Chính mình là ở công viên bị bọn họ trói tới. Trần Tỷ khẳng định sẽ báo nguy, cũng sẽ gọi điện thoại thông chi mộ tử hạo cùng mục Bá thành. Bọn họ khẳng định trở về cứu nàng. Chỉ là, chính mình cũng không biết hiện tại đang ở phương nào. Bọn họ muốn tìm được nàng. Nói dễ hơn làm. Nhìn này mấy cái như hổ rình mồi nam nhân. Chu hiểu di tâm lại một lần từ đáy cốc trầm tới rồi đáy biển. Nàng vô pháp thừa nhận này đó sắp sửa gia tăng ở chính mình trên người thương tổn. Cùng nhau chơi có ý tứ gì, lao tử ta phải hảo hảo nếm thử, này tổng tài nữ nhân là gì mùi vị lưu manh đầu mục đáp lại vừa mới tên côn đồ vấn đề, lại khiến cho một trận cười vang. Tổng tài nữ nhân cũng là nữ nhân, không đều là một cái mùi vị sao. Ha ha ha ha ha ha. Lưu manh đầu mục chừng mắt nhìn cái kia nói chuyện tên côn đồ liếc mắt một cái. Một cái có nhãn lực lưu manh liền đánh lên ha ha, đi đi, đi ra ngoài cấp lão đại thủ vệ lạp, một hồi lão đại sảng xong rồi mới đến phiên chúng ta. Lại có một cái lưu manh biểu đạt chính mình nghĩ hoặc, lão đại, này từng bước từng bước tới, như thế nào bài A. Con mẹ nó, cút đi chính mình giúp thăm, đừng tới gây trở ngại lão tử vui vẻ. Lưu manh đầu mục không kiên nhẫn mà giống lên một câu, lưu manh liền đều lưu tới rồi ngoài cửa, còn săn sóc tướng môn quan trọng. Chu hiểu Di nhìn cái này cao lớn thô cạch nam nhân chậm dai hương chính mình nơi trên giường tới gần, trên mặt còn treo dâm tà cười, miệng một trường, lộ ra một miệng răng vàng khẻ. Chu hiểu Di nhìn không được trong lòng một trận buồn ôn, còn không kịp ghê tởm, trong lòng sợ hãi liền vô biên vô hạn mà lan tràn ra tới. Ngươi, ngươi trước không cần lại đây chu hiểu Di cỏ thân mình sau này lui, thẳng đến lui không thể lui, sau lưng đã chống lại vết tưởng. Chúng ta lại đến nói chuyện. mặc kệ tìm ngươi người cho ngươi nhiều ít thù lao ta đều gấp đôi cho ngươi vì tránh thoát này thai bay vạ gió chu hiểu di tạm thời cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đủ gánh vác đàm phán bảng giá cùng lắm thì trước tìm mục bá thành mượn tới thì tốt rồi nhưng mà lưu manh đầu mục lại tựa hồ cũng không động tâm chu hiểu di thấy hắn không dao động sốt ruột mà lại lần nữa ra giá bốn lần ta cho ngươi bốn lần ngươi thả ta Bốn lần sau chỉ là lần này Lưu manh đầu mục lặp lại một bên Chu Hiểu Di cấp ra bảng giá, tựa hồ có chút động tâm, nhưng là ngay sau đó hắn ánh mắt ở Chu Hiểu Di trên người Lưu một vòng lúc sau, vừa mới động tâm tựa hồ lại không thấy. Lại nhiều tiền đều mua không tới cùng ngươi như vậy đúng giờ nữ nhân chơi một lần a Được, ngươi cũng không cần lại ra giá. Tiểu Mỹ nhân nhi, tiểu tâm căn nhi, chúng ta đến đây đi. Lưu manh đầu mục nói liền kêu lên quái dị hướng Chu hiểu di nhào tới. A Chu hiểu di nhịn không được thét trói thai, vạn mẹo thân thể muốn né tránh này một phát, không nghĩ chính mình rơi vào lưu manh ma chảo bên trong. Nhưng mà lại bởi vì tay chân bị trói, cả người chỉ vặn mẹo, liền rốt cuộc không động đậy mảy may. Lưu manh đầu mục một phát đắc thủ, chỉ cảm thấy đến Chu hiểu di mềm mại thân mình liền nằm ở chính mình dưới thân, lập tức biến có chút hưng phấn, nhịn không được dở trò. đối chu hiểu di tiến hành xâm phạm phí đô đô miệng rộng mang theo răng vàng khẽ hướng tới chu hiểu di hiện tại đã sợ tới mức tái nhợt trên mặt liền thấu qua đi a chu hiểu di kinh sợ mà kêu to ngươi cái này lưu manh hỗn đản buông ta ra mau thả ta ra nhưng mà đang ở hưng phấn bên trong lưu manh đầu mục lại không để ý tới chu hiểu di kêu to chu hiểu di phản kháng cùng thét trói thai giống như ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn lưu manh đầu mục bị chu hiểu di phản kháng cùng thét chói thai kích thích càng thêm hưng phấn bàn tay to thứ lạp một chút liền đem chu hiểu di áo trên xả mở ra rách nát quần áo giống như lúc này chu hiểu di trong lòng vô hạn lan tràn sợ hãi lưu manh đầu mục ngăn chặn chu hiểu di lung tung vặn vẹo thân mình dương tràn đầy răng vàng miệng rộng dán lên chu hiểu di lỏa lồ bên ngoài da thịt đôi tay cũng cấp khó dần nổi mà đi giải chu hiểu di nội y yê chọc chu hiểu di cả người một run run thiếu chút nữa liền nôn ra tới trong lòng sốt ruột muốn chết lại cố tình một chút biện pháp cũng không có mắt thấy trên người quần áo đều phải bị xé xuống đi vừa rồi trong lòng còn còn sót lại một chút hy vọng lúc này cũng hoàn toàn tan biến thống khổ nước mắt chảy xuống khỏe mắt chu hiểu di chỉ cảm thấy sống không bằng chết hoàng hốt gian chu hiểu di giống như nghe được một trận còi cảnh sát thanh lại không rõ ràng chu hiểu di trong lòng đã làm tốt coi như làm bị chó cắn một ngụm tâm lý xây dựng Đúng lúc này, đông nhiên nghe thấy bành một tiếng, kia phiến cũ nát môn đã bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Ngay sau đó một bóng người chạy vào, đem chính vùi đầu ở chu hiểu di cần cổ, còn không có phản ứng lại đây lưu manh đầu mục nắm lấy tới hung hăng ném tới trên mặt đất. Lưu manh đầu mục đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đã bị rơi đầu váng mắt hoa, ngay sau đó lại một trận mưa to nắm tay rừng ở hắn trên người, trên đầu, thẳng đánh đến hắn hôn mê qua đi. Mộ tử hạo nhận được Trần Tỷ điện thoại, nói Chu Hiểu Di ở công viên bị bắt cóc. Tức khác tâm loạn như ma. ngay sau đó hắn liền cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, muốn cứu ra Chu Hiểu Di, hoảng loạn khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Vì thế hắn lại một lần đua xe, tìm được Trần Tỷ lúc sau hỏi thanh trạng hướng, làm Trần Tỷ lập tức báo nguy. Sau đó liền đi Chu Hiểu Di bị trói hiện trường. Dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Liên ở hắn chuẩn bị mặt khác đi địa phương khác tìm xem manh mối thời điểm, lơ đãng một cái ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên phát hiện công viên cái này địa phương thế nhưng trang bị có một cái cả mạ giác. Mộ tử hạo trong lòng vui vẻ, cái này manh mối liền có. Ngay sau đó cho hắn ở cục công an bằng hưu đánh một chiếc điện thoại, đại ý chính là thỉnh hắn bằng hưu hỗ trợ, hiện tại hắn tìm được rồi một cái manh mối, thỉnh hắn bằng hưu giúp một chút, cần phải muốn bằng mau tốc độ tìm được chu hiểu gì. bằng không hắn thật sự là thực lo lắng. Cục công an bên kia thực mau liền phái người lại đây đều lấy công viên video giám sát, quả nhiên, lập tức liền có tin tức. Video giám sát hình ảnh trung biểu hiện, Chu hiểu Di đúng là bị mấy cái thành niên nam tử mạnh mẽ mang đi, thế nhưng còn có một cái kẻ bắt cóc sấn nan bậy Chu hiểu gì một phen đậu hủ. Không biết có phải hay không này, mấy cái kẻ bắt cóc quá ngốc vẫn là không chỗ nào sợ, bọn họ thế nhưng đều không có che giấu chính mình mặt. Vì thế video giám sát chung cũng rõ ràng mà ký lục hạ bọn họ hình dáng đặc thủ. Cái này làm cho kế tiếp hành động cũng có thể thuận lợi tiến hành. Này không phải Vương năm bọn họ sao? Đang xem thanh kẻ bắt cóc mặt lúc sau, cùng nhau điều lấy quan khán video giám sát một cái cảnh sát đông dưng ra tiếng thấp hô. Vương 5 Là ai? Mộ tử hạo nghe được có người nhận thức này mấy cái kẻ bắt cóc, lập tức trở nên kích động. Vốn dĩ liền đang xem đến kia trong đó một cái kẻ bắt cóc đối Chu Hiểu Di an đậu hủ trong lòng liền bốc cháy lên một đoàn hỏa, đồng thời cũng càng thêm lo lắng Chu Hiểu Di tình cảnh. Lúc này bỗng nhiên nghe được có người nhận được kẻ bắt cóc, rốt cuộc kiềm chế không được. Có lẽ là bị mộ tử hạo kích động cấp hoàng sợ, lúc trước cái kia ra tiếng cảnh sát sừng sốt sừng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, cái này Vương năm, là này một mảnh nổi danh lưu manh, cũng là cái tiểu đầu mục. Bất quá không có gì đầu góc, thường xuyên đi trong cục làm khách. Tuy rằng không có trải qua cái gì trọng đại phạm tội sự kiện, nhưng là trộm cắp, chặn đường đe dọa gì đó là không thiếu trải qua. Lần này như thế nào sẽ to gan như vậy tử dám nổi lên bắt góc. Ta mặc kệ hắn vì cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được người. Nếu ngươi biết hắn, vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn ngày thường đều ở địa phương nào đi. Mộ tử hạo sốt ruột hỏi. liền kém bắt lấy nhân ra quần áo. Ta biết. Đi theo ta. Cái này vương Nam, tuy rằng không có gì đầu vóc, nhưng là người này rất là háo sắc. Vừa rồi cái kia video giám sát trung đối Chu tiểu thư động tay động chân chính là hắn. Cái kia cảnh sát nói. Chỉ là này một câu lại không thể nghi ngờ ở mộ tử hạo trong lòng lửa lớn chung lại thêm một phen du. Mộ tử hạo tức khắc lòng nóng như lửa đốt, không nói hai lời, lôi kéo cái này cảnh sát liền ra bên ngoài hướng. Tìm vai cái vương năm ngày thường qua điểm. Đều không có người, liền dư lại này cuối cùng một cái. Mộ tử hạo tâm cũng càng ngày càng trầm, Thế đợi khi tìm được Chu hiểu Di, Tốt nhất Chu hiểu Di không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, Nếu không nói, mặc kệ thế nào hắn đều phải đem cái kia vương năm đại tá táng khối. Xa xa liền thấy vương năm này cuối cùng một chỗ hoa điểm ngoài cửa hoặc đứng hoặc ngồi xổm vài người, Nhìn kỹ đi, lại là video giám sát chung xuất hiện mấy người kia. Mộ tử hạo trong lòng tức khắc như lửa đốt, kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hắn hiện tại thật là theo chân bọn họ có thủ án. Một bên cái kia cảnh sát cảnh giác mà giữ chặt nổi giận đùng đùng mộ tử hạo, ý bảo hắn không cần rút dây động rừng, tốt nhất có thể đem bọn họ tận diện. Mộ tử hạo kiềm chế trong lòng luôn nóng, cùng cảnh sát cùng nhau chậm rãi tới gần cái kia tiểu phòng ở, liền ở khoảng cách phòng ở không xa địa phương, mộ tử hạo đỗ nhiên nghe được chu hiểu di hoảng sợ khản cả giọng mà khóc đều. A người cái này lưu manh. Hôn đảng. buông ta ra. mau thả ta ra. Áp lực lâu ngày mộ tử hạo đang nghe đến này thành kêu to lúc sau rốt cuộc khống chế không được chính mình. Chỉ thấy hắn vẹo mà một chút nhảy đi ra ngoài, vọt tới kia phiên trước cửa. Mấy tên côn đồ đang muốn đi lên quát hỏi hắn là từ đâu ra tiểu tử, còn không có tới cập hỏi ra khẩu đã bị mộ tử hạo tam quyền hai chân đánh ngã xuống đất thượng. Theo sau tới rồi cảnh sát vội vàng đem bị đánh bỏ đám côn đồ thượng thủ khảo khống chế lên. Mộ tử hạo trong lòng nôn nóng, cũng mặc kệ mặt sau là tình huống như thế nào, nhấc chân bành mà một tiếng liền giữ cửa đá văng. Cửa mở lúc sau, chỉ nhìn đến Chu hiểu Di bị một người nam nhân đè ở dưới thân, chính hoảng sợ bất lực mà khóc thút thít, nhìn phòng trong hết thảy, mộ tử hạo khỏe mắt tận nước, vọt vào đi một phen nhắc tới cái kia đáng chết nam nhân liền hung hăng ném tới trên mặt đất. Cảm thấy còn không giải hận, ngay sau đó lại xoay tròn nắm tay hạt mưa giống nhau đấm qua đi. Thẳng đến bị đánh người hôn mê qua đi cũng không giải hận, vẫn lại đánh mấy quyền. Nhớ tới Chu Hiểu Di, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại tay, xoay người bước nhanh đi đến mép giường, nhìn đến Chu Hiểu Di trên người đã không có một khối hoàn chỉnh bố, hán tâm giống như đột nhiên bị cắm một đao, lập tức ở trên người áo khoác cấp Chu Hiểu Di cái ở trên người, sau đó liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Hiểu Di, thực xin lỗi ta đã tới chậm. Thực xin lỗi. thực xin lỗi mộ tử hạo ôm chu hiểu di chỉ cảm thấy đau lòng như đau dảo trong miệng vẫn luôn nói xin lỗi nói nói nói chính hắn liền nhịn không được khóc tử hạo lúc ban đầu khiếp sợ cùng mừng như điên qua đi ngay sau đó mà đến chính là ủy khuất cùng khó chịu chu hiểu di nhìn ôm nàng mộ tử hạo phát hiện hắn thế nhưng ở rơi lệ Người đừng khóc ca ta không có việc gì nghe được chu hiểu di thanh âm đã bởi vì vừa rồi kêu la nghẹn ngào bất kham Mộ tử hạo tâm càng đau. Sớm một chút, nếu là chính mình lại sớm một chút tới rồi, nàng liền sẽ không đã chịu như vậy thương tổn. Mộ tử hạo trong lòng sợ hãi mà tự trách, hắn thiếu chút nữa liền sẽ mất đi nàng. Cũng chính là lúc này, hắn rốt cuộc muốn thẳng thắn đối mặt chính mình tâm, hắn muốn đem Chu Hiểu Di cả đời lưu tại chính mình bên người, không bao giờ làm nàng rời đi. Hộ tống Chu Hiểu Di về nhà lúc sau, chính gặp được đang ở Chu Hiểu Di trong nhà chiếu cô Thành Thành. cùng trần tỷ nôn nóng chờ mục bá thành hắn cũng nhận được trần tỷ điện thoại nhưng là tới rồi thời điểm trên đường kẹt xe không có thể kịp thời đổi tới chờ hắn đuổi tới thời điểm mộ tử hạo đã tìm được rồi chu hiểu di khả năng sẽ ở địa phương cùng cảnh sát cùng đi cứu người mà thành thành thấy mụ mụ bị người xấu bắt cóc bởi vì lo lắng mụ mụ vẫn luôn ở nhà khóc cái không ngừng vì thế mục bá thành đành phải lưu lại hống thành thành đồng thời chờ tin tức nhìn thấy chu hiểu di sắc mặt tái nhận Kinh hồn chưa định mà bọc một kiện kiểu nam áo khoác trở về, trên người quần áo cũng rách nát không chỉnh, mục bá thành trong lòng một trận nắm đau. Nàng rốt cuộc gặp cái gì thương tổn? Mấy ngày này giết người xấu. Trần tỷ, người trước cho nàng đổi thân quần áo, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng bị rất lớn kinh hách, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Mộ Tử Hạo đỡ chu hiểu gì, đối Trần tỷ phân phó. Ai, hảo, ta đây liền đi. Chân thỉ từ mộ tử hạo trong tay tiếp nhận chu hiểu gì, liền đỡ nàng đi vào thay quần áo. Thanh thanh kiến đến mụ mụ trở về rốt cuộc không khóc, cũng muốn đi theo cùng nhau đi vào khi, mộ tử hạo vội vàng kéo hắn. Thanh thanh ngoan, mụ mụ bị người xấu dọa tới rồi, hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thanh thanh làm mụ mụ hảo hảo ngủ được không? Tuổi nhỏ thanh thanh hiểu chuyện gật gật đầu, ân. Thanh thanh muốn canh giữ ở cửa, sẽ không làm người xấu lại đến dọa mụ mụ. Nho nhỏ trên mặt thế nhưng rất có một cổ nam tử hán khí khái. Mộ tử hạo vui mừng mà xoa xoa thành thành đầu. Sau đó đối một bên mục bá thành nói, nơi này liền trước phiền vãi ngươi chiếu cố một chút đi. Hiểu di nàng? Hiện tại cảm xúc không phải thực ổn định. Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố nàng cùng thành thành đi. Ta có việc phải đi trước một chút. Khó được, mộ tử hạo lúc này đây tâm bình khí hỏa mà cùng mục bá thành nói chuyện. Nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài. Từ từ. Hiểu di nàng? Ra chuyện gì? Mục Bá thành gọi lại đang muốn đi ra ngoài mộ tử hạo, do dự hỏi xuất khẩu. Nhìn thoáng qua thành thành, mộ tử hạo mở miệng, chờ nàng tưởng nói, liền sẽ nói cho ngươi. Ta đi trước. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cũng không phải mộ tử hạo tuyệt tình, cũng không phải hắn mềm yếu, chính mình yêu nhất nữ nhân đã chịu thương tổn hắn lại không làm bạn tại bên người. Mà là hắn lại càng chuyện quan trọng muốn đi làm, tỉ như thẩm phạm nhân. Tuy nói thẩm phạm nhân này sống là giao cho cảnh sát làm, nhưng là hắn có thể đi cái cửa sau, bàng thính một chút sao? có lẽ sẽ một không cẩn thận huy cái nắm tay gì đó cũng nói không chừng. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn làm rõ ràng ai là phía sau màn sai xử bọn họ thường tổn chu hiểu di người. Dựa theo cái kia cảnh sát đối cái này Vương năm Hiểu biết tới xem, Bọn họ không phải là đơn thuần thấy sắc nảy lòng tham, cũng sẽ không làm cái gì bắt góc, trừ phi là có người tiêu tiền sai xử bọn họ. Hiện tại tuy rằng bắt được bọn họ mấy cái, nhưng là không bắt được phía sau màn sai xử người, liền có khả năng lại lần nữa phát sinh chuyện như vậy. Phạm nhân thẩm vấn lúc sau, thẩm vấn quá trình thực thuận lợi, vương năm cùng hắn thủ hạ kia mấy tên côn đồ căn bản cắn không được cái gì, cảnh sát cùng mộ tử hạ hướng kia ngồi xuống. Vương Năm thấy đúng là đem chính hắn đánh hôn mê quá khứ người, liền ngoan ngoắn đem cái gì đều nhổ ra, tính dâm nữ nhân nói nói cùng dáng người tướng mạo tất cả đều một cổ não công đạo rõ ràng, thậm chí đem bọn họ phỏng đoán nữ nhân kia là trước hai ngày phóng tin tức nói muốn cùng mộ tử hạo kết hôn thẩm nguyện. Nhu cũng nói ra, không cần nói bậy, tuy rằng thẳng thắn từ khoan, nhưng là cũng muốn có chứng cứ nói chuyện. Xem Vương Năm lời nói thật quá đáng. Thẩm vấn cảnh sát xuất khẩu ngăn lại Vương Năm nói, ai không biết thẩm uyển nhu thân phận A, nàng như thế nào sẽ mua hung hại người. Chứng cứ. Ta có chứng cứ A. Ai biết Vương Năm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật đúng là nghĩ ra chứng cứ. Cảnh sát đại ca, cái kia, ta thủ hạ cái kia hoàng mao tiểu tử, hắn di động có. Hắn di động có ảnh chụp Kia tiểu tử gần nhất mê thượng nguyện bù, mỗi ngày soát hấy bùa chơi, ngày đó tiếp sống thời điểm hắn xem cái kia nữ lớn lên đẹp. liền vụng trộm chụp một chương ảnh chụp chuẩn bị phát nhỏ bé, bị ta ngăn cản. Đại ca, ngươi tin tưởng ta, nhìn ảnh chụp các ngươi liền biết rồi. Cái kia cảnh sát bán tín bán nghi mà đi ra ngoài, tìm được cái kia hoàng bao tiểu tử di động, mở ra lúc sau, chỉ thấy Mãn Eo Bùn tự chụp ảnh, rất là vô ngữ. Phiên bài trang, mới phiên đến một nữ nhân ảnh chụp. Vương Năm mắt sắc, một chút liền thấy, đối, chính là nữ nhân kia. Mang cái đại thái dương mắt kính, một cái chụp mũ. Không nghĩ tới cái này nữ lớn lên như vậy xinh đẹp, lại một bộ rắn giết tâm địa đâu, chính là nàng kêu chúng ta đi bắt cóc nữ nhân kia, sau đó luôn bạo nàng. Mộ tử hạo cũng lấy lại đây nhìn nhìn, tuy rằng ảnh chụp chung nữ nhân mang siêu đại thái dương mắt kính, che khuất nửa cái mặt, còn đeo đỉnh đầu chụp mũ, nhưng là mộ tử hạo cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây đúng là thẩm biển đu. Sắc mặt tức khắc kéo càng dài. Hắn đều đã nói cho nàng bọn họ căn bản không có khả năng, nàng thế nhưng mua hung đi thường tổn chu hiểu gì. Không nghĩ tới thở nguyện nhu lại như vậy âm độc nữ nhân. Trong mắt bính ra sắc bén quang. Xem mộ tử hạo vẻ mặt hắc bao công biểu tình, hai mắt ánh mắt giống như muốn giết người dường như. Vương năm một cái run run, liên thanh khóc đều, đại ca, ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta, ta sợ hãi. Ta cái gì cũng chưa làm. Thật sự. Ta cái gì cũng chưa làm nha. Nhưng mà mộ tử hạo mới không tin hắn nói. Xem hắn rất có lại lần nữa thi triển cứu người thời điểm bày ra quyền uy chi thế. Thẩm vấn cảnh sát vội vàng đem hắn thỉnh ra phòng thẩm vấn, mang tiến văn phòng uống trà. Mộ tử hạo tìm được hắn cái kia bằng hưu, tưởng thỉnh hắn tạm thời không cần nháo khai chuyện này, hắn đều có tính toán. Đối phương cũng thực sảng khoái, ngay sau đó liền đáp ứng rồi. Dù sao kẻ bắt cóc đã bắt được. Đến nỗi phía sau màn người sao, hắn cũng biết là cái gì bối cảnh, cũng mừng rỡ đem cái này chuyện phiền toái giao cho mộ tử hạo đi giải quyết. Nếu đã biết chuyện này phía sau màn làm chủ, mộ tử hạo trong lòng có phổ. Kế tiếp, chính là chậm rãi giải, giải quyết chuyện này. thẩm huyền Nhu, ngươi nếu dùng như vậy kịch liệt phương pháp tới kết thúc chúng ta chi gian sở hữu quan hệ, vậy chớ có trách ta tuyệt tình. Mộ tử hạo thấp giọng lẩm bẩm. Ngầm đầu nhìn nhìn thiên, không trung âm u. Từ hồ ở ấp ủ một hồi mưa to, tới cỏ rửa thế giới này sở hữu dơ bẩn cùng dơ bẩn. Trở lại văn phòng, mộ tử hạo đả thông thẩm uyển nhu điện thoại. uy, Tử hạo! Điện thoại kia đoan truyền đến thẩm uyển nhu kinh hỷ thanh âm, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? a, liền tính ngươi không có sự tình cũng là có thể tìm ta. Thẩm uyển nhu thanh âm rõ ràng lộ ra một cổ hưng phấn cùng vui sướng. Nhận được mộ tử hạo điện thoại. Thẩm Huyền Nhu cao hứng liền phải không khép miệng được, còn tưởng rằng nàng tìm người sự thành, cho nên Mộ Tử Hạo đã từ bỏ Chu Hiểu gì cái kia đã không sạch sẽ nữ nhân, muốn một lần nữa trở lại bên người nàng. Ngươi hiện tại có thể hay không? Có rảnh nói tới ta văn phòng một chuyến. Mộ Tử Hạo không mang theo một tia cảm tình mà nói, nhưng mà Thẩm Huyền Nhu lại không có nghe ra tới, Hoan Thiên Hỉ địa mà miệng đầy đáp ứng rồi. Hảo, ta hiện tại liền qua đi. Ngươi chờ ta nga. treo điện thoại mộ tử hạo xoa xoa giữa mày nhìn trong tay vừa mới ở cục công an đóng dấu ra tới vương năm thủ hạ chụp lén nữ nhân ngưỡng kia ảnh chụp còn có nguyên nhân vì chính mình bằng hữu mà từ cục công an mang ra tới mặt khác chứng cứ đơn giản xử lý một chút công ty sự tình mộ tử hạo liền ở trong văn phòng chờ thẩm uyển nhu đã đến liên ở mộ tử hạo chờ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm thẩm uyển nhu rốt cuộc khoan thai mà đến ở nàng vào cửa thời điểm mộ tử hạo ngẩng đầu nhìn lại thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được một cái hàng xa xỉ di động người mẫu tự hạo người rốt cuộc chịu thấy ta làm thẩm viễn nhu ước chế không được trong lòng vui mừng cùng kích động vẻ mặt vui mừng mà nhìn mộ tử hạo mộ tử hạo bình tĩnh nhìn thẩm viễn nhu cái này ngày thường giả bộ vô tận ôn nhu ngoan ngoãn trên thực tế lại có thể bởi vì ghen ghét mà đi ác độc mà hủy diệt một nữ nhân khác nữ hải một cái bị phụ thân sủng vong hình nữ hải trong lòng cảm thấy thất vọng cũng vì thẩm cương cảm thấy thất vọng. thẩm huyền nu, ngươi có thể hay không nói cho ta, mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào, làm điểm cái gì? thẩm huyền nu nghe được mộ tử hạo hỏi chuyện, sừng sốt một chút, ngay sau đó miễn cưỡng mà cười cười. ai nha tử hạo, ngươi trước kia vẫn luôn là gọi người ta huyền nu sao? ngươi bỗng nhiên như vậy gọi người ta, cảm giác hảo không thích ứng. trả lời ta vấn đề, ta không có quá nhiều nhẫn mại cùng ngươi háo. mộ tử hạo nhìn thẩm nu. lạnh lùng mà nói. Thẩm huyền Nhu trên mặt đôi khởi cười, đang nghe đến mộ tử hạo lạnh băng không có độ ấm nói lúc sau, dần dần mà biến mất. Bất an cùng giống nhau tiện đà xuất hiện ở kia trương tinh xảo gương mặt. Ta, ta không có làm gì nha thẩm huyền Nhu hoảng loạn mà nói. Phải không? Vậy ngươi rốt cuộc làm điểm cái gì đâu? Mộ tử hạo tiếp tục ép hỏi nói. Ta, ta liền. Đi dạo phố A. Tử hạo ngươi xem, cái túi sách này. chính là mấy ngày nay mới vừa mua nhìn đến mộ tử hạo trong mắt sắc bén thẩm huyền nhu nói âm dần dần mà nhỏ đi xuống thẩm huyền nhu kế tiếp ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta vấn đề ngươi có phải hay không đi tìm lưu manh đi giáo huấn một người đang nói mỗi một câu phía trước ta khuyên ngươi tốt nhất đều hảo hảo tưởng một chút mộ tử hạo ra tiếng nhắc nhở ta ta không có thẩm huyền nhu thể thốt phủ nhận Quyết không thể ở mộ tử hạo trước mặt thừa nhận chính mình đã làm chuyện này. Thẩm Huyền Nhu nghĩ thầm, Ngươi có phải hay không sai sử vương năm cùng thủ hạ của hắn đi giáo huấn Chu Hiểu gì? Hơn nữa thực Minh xác đối bọn họ nói, hy vọng bọn họ luôn bảo Chu Hiểu gì, phải không? Mộ Tử Hạo nói chuyện độ ấm càng ngày càng thấp, mỗi nghĩ đến Chu Hiểu Di gặp như vậy đại thương tổn, mà chính mình lại không có kịp thời đổi tới, trong lòng liền thống khổ hỗn hợp ấy náy. mộ tử hạo vẫn luôn cho rằng chu hiểu di đã gặp độc thủ mà phát sinh này hết thể nguyên nhân đều là bởi vì chính mình thẩm huyền nhu mặt mũi trắng bệnh mộ tử hạo như thế nào sẽ biết không mặc kệ thế nào nhất định không thể thừa nhận chỉ cần nàng không thừa nhận liền sẽ không có người biết kia sự kiện nàng làm thực bí ẩn hạ quyết tâm thẩm huyền nhu liền mở miệng nói tử hạo ngươi đang nói cái gì đâu Ta như thế nào sẽ mua được người xấu đi thương tổn chu hiểu gì đâu. Mộ tử hạo nhìn thẩm Uyển nu, trong lòng thất vọng càng sâu. Chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng đưa vào ngục giam sao. Trong lòng đang ở suy tư vấn đề này, liền thấy chính mình cửa văn phòng bị đẩy ra, nên đón một cái khách không mời mà đến, thẩm cương. Lại nguyên lai like sự thẩm cương từ thủ hạ nơi đó biết được thẩm Uyển nu vừa mới lại chạy đến mộ tử hạo đi nơi nào rồi. Thật là buồn cười. Cái này nữ nhi thật là càng ngày càng không hiểu chuyện. Chẳng lẽ nàng đã quên phía trước mộ tử hạo như thế nào đối nàng sao? Thẩm Cương ở văn phòng nổi trận lôi đình, theo sau liền đánh xe tới mộ tử hạo công ty tính toán mang đi Thẩm Uyển Nhu. Thẩm Cương vì cái gì như vậy sinh khí đâu? Nguyên lai like là ngày đó mộ tử hạo đối Thẩm Uyển Nhu ngả bài về sau, Thẩm Uyển Nhu về nhà liền đem chính mình nốt ở trong phòng không ra, cũng không ăn cơm, chỉ là một cái tính khóc. Trong nhà người hầu đều không có biện pháp, chỉ có thể cấp Thẩm Cương gọi điện thoại. Bảo bối nữ nhi không ăn cơm, còn khóc đã nửa ngày, này không thể được. Thẩm Cương từ trong công ty vội vàng chạy về ra lúc sau, khuyên can mãi đem Thẩm Nguyễn Nhu khuyên ra phòng. Hống Thẩm Nguyễn Nhu ăn đồ vật, xem nàng cảm xúc ổn định chút, mới mở miệng hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ này vừa hỏi, giống như là mở ra vòi nước chốt mở, Thẩm Nguyễn Nhu lại một lần khóc khóc không thành tiếng. Bận việc nửa ngày, mới từ thẩm uyển nhu đức quáng lời nói biết được sự tình đại khái, nguyên lai là mộ tử hạo chiếm nữ nhi tiện nghi, hiện tại lại gặp được bạn gái cũ, muốn cùng chính mình nữ nhi chia tay, còn nói như vậy quá mức nói. Lúc này thẩm cương không làm, nổi giận đùng đùng liền phải đi tìm mộ tử hạo tính sổ. Bị trột dạ thẩm uyển nhu ngăn cản. Thẩm uyển nhu nói phần lớn là không dựa theo sự thật nói, làm cho thẩm cương nhận chi có lợi lạc. Đương nhiên sẽ không làm Thẩm Cương đi tìm mộ tử hạo tính sổ. Hơn nữa nàng còn phải đợi mộ tử hạo hồi tâm chuyển ý đâu, như thế nào có thể hiện tại sẽ rách mặt. Thẩm Nguyễn Nhu, ngươi như thế nào như vậy không cốt khí, còn tới tìm tên hôn đảng này làm cái gì? Thẩm Cương vào cửa lúc sau, đổ ập xuống chính là một đốn hảo mắng, sau đó lôi kéo Thẩm Nguyễn Nhu liền phải rời đi. Thẩm tiên sinh, ta không rõ ngươi đây là có ý tứ gì. Mộ tử hạo vẫn duy trì chính mình phong độ, hỏi. Thẩm cương quay đầu nhìn mộ tử hạo, giận chừng hai mắt lộ ra một cổ lệ khí, không hổ là ở thương trường lăn lộn nhiều năm người từng trải. Mộ tử hạo nhìn thẩm cương, không hề có nhúc nhát. Phía trước ngươi vứt bỏ huyền nhu sự tình ta đều không có tới tìm ngươi tính sổ, nếu ngươi chủ động nhắc tới, hảo, ta đây liền tới cùng ngươi tính tính toán. Thẩm cương xoay người đối mặt mộ tử hạo, không màng thẩm huyền nhu lôi kéo ngăn cản. tiếp tục mở miệng nói huyển nhu vẫn luôn đều thích người ta biết ngươi hẳn là cũng biết nhưng là ngươi nếu không thích nàng vì cái gì còn muốn cùng nàng ở bên nhau chiếm hết tiện nghi liền tưởng chia tay ném người nếu không phải lúc ấy huyển nhu lôi kéo ta ta nói cho ngươi ta thẩm cương nữ nhi cũng không phải là dễ khi dễ như vậy mộ tử hạo nghe xong thẩm cương nói lạnh lùng cười nguyên lai nàng là như vậy cùng ngươi nói chính là ta cùng ngươi nữ nhi thẩm huyển nhu chi gian từ đầu đến cuối đều không có xác lập quá nam nữ luyến ái quan hệ, ta cũng chưa từng có thừa nhận nàng là bạn gái của ta. Mộ tử hạo mở miệng tiếp tục nói, thanh âm lạnh lẽo không có một tia ấm áp. Người! Hơn nữa mộ tử hạo kéo dài quá âm cuối, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua thẩm huyền nu, cuối cùng định ở thẩm cương trên người, tuy là thẩm cương ở thương trường lăn lộn nhiều năm, cái dạng gì người không có gặp qua, cũng bị mộ tử hạo khí thế kinh sợ ở, hắn xem ra tới. Mộ tử hạo trong mắt trừ bỏ hàn băng giống nhau lạnh lẽo, còn có một cổ tức giận, mà mộ tử hạo đang cố gắng khắc chế chính mình. Bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ làm mộ tử hạo như vậy phẫn nộ. Thầm cương thầm nghĩ, thầm tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất hỏi trước hỏi ngươi bảo bối nữ nhi hai ngày này rốt cuộc làm chút sự tình gì. Xem mộ tử hạo biểu tình không giống làm bộ, thầm cương trong lòng có chút lấy không chuẩn, huyền nu rốt cuộc làm cái gì. Hai ngày này lại phát sinh chuyện gì? Huyền Nhu, ngươi nói cho ba ba, hai ngày này ngươi làm gì? Không phải sợ, ba ba sẽ vì ngươi làm chủ. Thẩm Cương bắt lấy thẩm huyền Nhu hai tay, ôn hòa hỏi. Nghe được thẩm Cương nói, mộ tử hạo điếu môi. Thẩm huyền Nhu thân mình lại một run run, chột dạ mà cúi đầu không dám nhìn thẩm Cương, nhút nhát mà nói. Không, không làm gì nha. Ba ba, nhìn nữ nhi phản ứng. Thẩm cương tâm lập tức lệnh nửa thành, chẳng lẽ huyển nhu thật sự gây họa? Nếu không trêu chọc hòa nói, mộ tử hạo là sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Trong lòng quýnh lên, thẩm cương bắt lấy thẩm huyển nhu trên tay liền dùng lực, huyển nhu, ngươi thành thật nói cho ba ba, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thẩm huyển nhu không cấm kêu sợ hãi ra tiếng, ba ba, đau quá. Nghe thấy nữ nhi hô đau thanh, thẩm cương mới phản ứng lại đây chính mình tay kính quá lớn. Lập tức bung lỏng ra đôi tay, nhưng mà trên mặt lại lộ ra sốt ruột thần sắc. Mộ tử hạo thấy thế, cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Trực tiếp đối với thẩm cương mở miệng, thẩm tiên sinh, vẫn là ta tới nói cho ngươi đi. Nhưng là ở kia phía trước, thỉnh ngươi trước nhìn xem mấy thứ này đi. Nói mộ tử hạo liền đem bàn làm việc thượng đồ vật đi phía trước đầy đẩy. Thẩm cương qua đi cầm lấy tới vừa thấy, càng xem càng giật mình, trên mặt một bộ không thể tin biểu tình. Mộ tử hạo đẩy cho hắn, đúng là từ hoàng Mao di động tìm được ảnh chụp cùng một phần thẩm vấn phạm nhân khi làm ghi chép sao chép kiện. Đại thấy rõ mặt trên nội dung lúc sau, thẩm cương ngơ ngẩn mà nhìn thẩm đền U, đau kịch liệt, phẫn nộ, bi thương. Đều xuất hiện ở cái này qua tuổi nửa trăm nam nhân trên mặt. Mộ tử hạo thấy thẩm cương đã xem xong rồi tài liệu, lúc này mới mở miệng nói, thẩm tiên sinh. Người nữ nhi bị nghi ngờ có liên quan thu mua xã hội lưu manh cường bạo một cái vô tội nữ nhân, hơn nữa minh sắc nhắc nhở phạm án giả muốn thực thi luân bạo, hơn nữa hứa hẹn sự thành lúc sau sẽ có rất lớn chỗ tốt. Ta muốn biết, ngươi thấy thế nào chuyện này đâu. Thầm cương bông chốc quay đầu nhìn mộ tử hạo, ánh mắt phức tạp. Mộ tử hạo cũng thản nhiên xem trở về, cùng là nữ nhân. Thẩm Huyền Nhu thế nhưng phải dùng loại này đối nữ nhân tới nói nhất tàn nhẫn phương pháp đi trả thù một cái vô tội nữ nhân. Mộ Tử Hạo cảm thấy thực phẫn nộ. Nếu không phải chưa bao giờ sẽ đánh nữ nhân, cùng ngại với Thẩm Cương mặt mũi, nói không chừng hắn đã sớm đã cho Thẩm Huyền Nhu mấy cái bàn tay. Nhìn đến Mộ Tử Hạo trong mắt thản nhiên, Thẩm Cương lại lần nữa quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào chính mình nữ nhi, hít sâu một hơi. Huyền Nhu, ngươi nói chuyện này. ngươi có hay không làm cái này xuất cha thương trường nhiều năm nam nhân trong giọng nói thế nhưng có ẩn ẩn run rẩy thẩm huyền nu cúi đầu một câu cũng không dám nói càng không dám thừa nhận lúc này mới cảm thấy sợ hãi vì cái gì mấy người kia không có thành công thế nhưng còn bị cảnh sát bắt được nếu chính mình thừa nhận có phải hay không liền phải đi ngồi tù nhìn nữ nhi một câu đều không nói thẩm cương đột nhiên để cao âm lượng ngươi rốt cuộc có hay không làm ngươi nhưng thật ra nói a nghe được thẩm cương lớn tiếng chất vấn thẩm nguyễn nhu khi nào bị thẩm cương như vậy mang quá ngẩng đầu xem chính mình ba ba thẩm nguyễn nhu đột nhiên hỏng mất là là ta làm ta chính là phải hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân kia ta cùng tử hạo rõ ràng yêu nhau chúng ta rõ ràng hảo hảo chính là nữ nhân kia nếu nàng không xuất hiện tử hạo liền sẽ không cùng ta chia tay còn đối ta nói hắn trước nay đều không có thích quá ta Chỉ cần nàng biến mất, tử hạo liền sẽ trở lại ta bên người. Thẩm uyển Nhu lại là khóc lại là kêu, đem nàng ác độc cùng vô tri toàn bộ hô ra tới. Cho dù phía trước đã nhìn như vậy hữu lực chứng cứ, chính là thẩm cương trong lòng vẫn là ôm có một tia hy vọng. Đang nghe đến thẩm uyển Nhu chính miệng thừa nhận nàng đã làm sự tình lúc sau, thẩm cương khống chế không được mà luôn cuống nhoáng lên, thẩm uyển Nhu vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, hắn lại một phen huy khai thẩm uyển Nhu tới nâng tay. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì chính mình cái kia tuy rằng tùy hứng điêu ngoa lại đáng yêu ngoan ngoan nữ nhi, sẽ trở nên như vậy nhẫn tâm ác độc, trong lòng tràn ngập ghen ghét cùng phẫn hận Là hắn cái này làm ba bà quá thất trách sao? Hắn tưởng đem toàn thế giới tốt nhất đều cho chính mình bảo bối nữ nhi, bởi vậy vẫn luôn vô hạn chế mà sùng nàng, là hắn sai rồi sao? Nhi lập tức giống như già rồi rất nhiều thẩm cương, mộ tử hạo có chút không đành lòng, nhưng là hắn không mở miệng không được. đem chuyện này nói rõ ràng. Thẩm tiên Sinh, ta hy vọng ngươi cùng ngươi nữ nhi đều phải minh bạch, từ đầu đến cuối, ta đều không có biểu lộ quá muốn Thẩm Uyển Nhu làm ta bạn gái ý tứ, mà ta cũng đã nói với nàng, ta không thích nàng, ta ái người vẫn luôn là bạn gái của ta, ta cũng vẫn luôn đang đợi nàng. Hơn nữa trước hai ngày Thẩm Uyển Nhu tự chủ trương đối truyền thông nói chúng ta đang ở chuẩn bị kết hôn công việc, ta hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Đưa tin ra tới lúc sau ta mới biết được ta thế nhưng chuẩn bị kết hôn. Chuyện này ta còn không có lo lắng tìm lệnh ái nói chuyện, nàng liền làm ra loại chuyện này, ta cảm thấy thật đáng tiếc, hơn nữa phẫn nộ. Thẩm Tiên Sinh, nếu muốn nói ta có cái gì sai lầm nói, ta tưởng chính là ở ngươi nữ nhi quấn lấy ta thời điểm, ta bởi vì bận tâm đến nàng cảm tình cùng cảm thụ mà không có minh xác cự tuyệt nàng. Nghe xong mộ tử Hạo nói, Thẩm Cương đã hoàn toàn minh bạch. là chính mình nữ nhi ái sai rồi người lại còn như vậy chấp mê bất ngộ thậm chí đi như vậy thường tổn một cái khác vô tội người nếu muốn trách mộ tử hạo nói cũng xác như mộ tử hạo theo như lời chỉ có thể trách hắn ở ban đầu thời điểm không có cự tuyệt thẩm huyền nu. như vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này thẩm cương vô lực hỏi mộ tử hạo mang theo một tia cầu xin nếu mộ tử hạo khăng khăng phải bị từ pháp luật thủ đoạn giải quyết chuyện này nói Y mộ tử hạo thế lực, liền tính là hắn thẩm cương cũng là vô pháp cắm vào tay đi, chỉ là nói vậy, chuyện này khẳng định liền nào lớn, đến lúc đó toàn thành người đều biết chính mình nữ nhi đã làm sự, y lì nàng tính tình, ở chỗ này là khẳng định quá không nổi nữa. Mộ tử hạo nhìn thẩm cương ngày thường khí phách hăng hái, lúc này đã không còn nữa tồn tại, hắn chỉ là một cái vì nữ nhi mà thất vọng nản lòng phụ thân. Trong lòng xẹt qua một tia không đành lòng, Hắn cũng biết chuyện này một khi thông qua pháp luật con đường giải quyết, liền nhất định hội kiến trư trên báo, đối thẩm huyền nhu cùng thẩm thị xí nghiệp đều là một cái trí mạng đả kích. Nghĩ nghĩ, mộ tử hạo vẫn là quyết định, lại cấp thẩm huyền nhu một cái cơ hội. Thẩm tiên sinh, thẩm huyền nhu là người nữ nhi, ta hy vọng ngươi có thể mang nàng trở về hảo hảo quản giáo. Nàng cảm tình ta vô pháp đáp lại, nhưng là hy vọng nàng có thể minh bạch, không phải nàng thích người liền nhất định sẽ thích nàng. Thế giới này cũng không phải nàng nghĩ muốn cái gì nhất định phải là của nàng. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn, ta không nghĩ ta nữ nhân về sau còn muốn thời khắc sống ở bị bắt cóc luân bạo lo lắng bên trong. Nếu ngươi vô pháp làm được nói, ta không ngại thông qua pháp luật con đường tới làm nàng càng thêm minh bạch điểm này. Nghe minh bạch mộ tử hạo ý tứ trong lời nói, thẩm cương vẻ mặt kích động, ngay sau đó liền gật đầu hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo huyền nu. Tuy rằng từ Huệển Nhu cảm tình đi lên nói, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng là, ở hôm nay chuyện này thượng, ta cũng muốn cảm ơn ngươi." Thẩm Cương chân thành mà nói. Nhìn Thẩm Cương mang theo Thẩm Huệển Nhu rời đi, Mộ Tử Hạo thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng đem bên người phiền toái giải quyết. Lúc này Mộ Tử Hạo đã hoàn toàn lấy Chu Hiểu Di nam nhân tự cho mình là chính mình làm chủ quyết định Thẩm Huệển Nhu sự tình, hắn tin tưởng y y theo Chu Hiểu Di tính cách tới nói, cũng sẽ là cái dạng này ý tưởng mộ tử hạo đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc trải qua lần này sự tình hắn trong lòng lại lần nữa nhận thức đến chính mình đối chu hiểu di cảm tình liền tính chu hiểu di bị cường bạo hắn đối chu hiểu di cảm tình cũng không có chút nào dao động cùng thay đổi tương phản hắn càng ngày càng luyến tiếc chu hiểu di đối nàng cảm tình cũng càng ngày càng kiên định trong lòng càng ngày càng rõ ràng mộ tử hạo làm ra một cái quyết định hắn muốn lại lần nữa hướng chu hiểu di cầu hôn kỳ thật từ biết được chu hiểu di bị bắt cóc tin tức mộ tử hạo trong lòng đã hiện ra cái này ý tưởng chỉ cần cứu ra chu hiểu di lúc sau liền lập tức hướng nàng cầu hôn hắn đã rốt cuộc vô pháp thừa nhận mất đi chu hiểu di bắt thông chu hiểu di điện thoại uy hiểu di khá hơn chút nào không mộ tử hạo thấp giọng ôn nhu mà dò hỏi khá hơn nhiều ta không có việc gì điện thoại kia đầu chu hiểu di thanh em vẫn là có chút nghẹn nào, mộ tử hạo nghe đau lòng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi uống nhiều chút thủy ta một hồi qua đi xem ngươi mua điểm ngươi yêu nhất ăn trái cây ta thật sự không có việc gì ngươi yên tâm đi ta đều làm mục bá thành cũng đi trở về nơi này có trần tỷ ngươi yên tâm chu hiểu di nhẹ giọng nói hảo ta đã biết ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi Mộ Tử Hạo nghe được Mục Bá Thành không ở, trong lòng cũng thật cao hứng. bằng không một hồi cầu hôn còn có cái bảng quan tình địch, kia tư vị nói thật cũng không chịu nổi. Như vậy không có tình địch ở đây, hắn liền càng có thể an tâm mà cầu hôn. Cùng trợ Lý Công Đạo một ít việc nghi lúc sau, Mộ Tử Hạo liền đánh xe đi Châu Đáo cửa hàng chọn lựa hướng Chu Hiểu Di cầu hôn nhẫn kim cương. Tuy rằng không có Chu Hiểu Di cùng đi, nhưng là hắn cùng Chu Hiểu Di mười ngón tương triển lâu như vậy. Đối Chu hiểu di ngón tay kích cỡ vẫn là có năm chắc. Đổi tới Chu hiểu di ra, đóng cửa xe, mộ tử hạo một tay ôm một bó lửa đỏ hoa hồng, cùng vừa mới ở châu đáo cửa hàng tuyển mới nhất khoản nhẫn kim cương, một tay kia sách theo vừa mới mua trái cây, hít sâu một hơi vào chung cư đại môn. Tiến vào Chu hiểu di chung cư, thành thành trước hết chạy tới. Tiểu mộ thúc thúc ngươi tới rồi. Thành thành, hôm nay có hay không oan? Có, mụ mụ ở trong phòng nghỉ ngơi. ta đều không có đi xảo mụ mụ Nga. Tiểu mộ thúc thúc, ngươi lấy cái này hoa hồng là tưởng tượng ti vi diễn như vậy cùng mụ mụ cầu hôn sao. Thành thanh tính trẻ con hỏi. Hư thành thanh oan, thế thúc thúc bảo mật được không? Mộ tử hạo nhẹ nhàng lấp kín thành thành cái miệng nhỏ, thấy thành thành gật gật đầu, mới đưa trái cây đưa cho trần tỷ Sau đó phùng một đại thuốc hoa hồng đến chu hiểu di trong phòng đi. Nhẹ nhàng gõ go, go môn, mộ tử hạo đẩy cửa đi vào. Nhìn đến Chu Hiểu Di chính dựa nghiêng trên đầu giường, nhìn đến hắn tiến vào, không phải nói ta không có việc gì sao, ngươi như thế nào còn tới. Ta chính là nghĩ đến. Ngươi không cho ta tới ta cũng muốn tới. Mộ tử hạo vô lại mà nói, đi đến Chu Hiểu Di mép giường, từ sau lưng đem hoa lấy ra tới, đưa tới Chu Hiểu Di trước mặt, đây là tặng cho ngươi. Chu Hiểu Di sửng sốt, hảo hảo mà ngươi đưa cái gì hoa hồng a? Mộ tử hạo móc ra nhẫn kim cương hộp Mở ra cái, sáng long lanh kim cương phát ra lộng lấy quang. Hiểu di gả cho ta đi. Chu hiểu di nhìn hắn, cười cười, không cần náo loạn, tự hạo. Không, hiểu di ta là thật sự muốn cưới ngươi, cùng ngươi ở bên nhau. Trải qua lần này sự, ta mới phát hiện ta không bao giờ có thể mất đi ngươi. Cho dù ngươi đã chịu như vậy thương tổn, trong lòng ta chỉ có đau, chỉ có đối với ngươi thương tiếc cùng không tha. Hiểu di trở lại ta bên người đi chu hiểu di ngơ ngẩn ta căn bản là không đã chịu thương tổn a các ngươi kịp thời chạy tới lúc ấy cái kia kẻ bắt cóc còn không có đối ta làm ra cái gì thực chất tính sự tình mộ tử hạo cũng sửng sốt một chút hắn vẫn luôn cho rằng chu hiểu di bị hiểu di mặc kệ thế nào ta chỉ biết lần này lúc sau ta không bao giờ muốn mất đi ngươi hiểu di gả cho ta đi chu hiểu di trong lòng đau xót Mộ Tử Hạo ở cho rằng nàng đã gặp cường bạo lúc sau còn phải hướng nàng cầu hôn, muốn cưới nàng, nói không động tâm là không, có khả năng. Chính là, ngay sau đó Chu Hiểu Di nhớ tới lúc trước Mộ Tử Hạo đối chính mình lợi dụng cùng thương tổn, liền nhịn không được mà hủy khuất. Rốt cuộc nhịn không được, Chu Hiểu Di mở miệng chất vấn Mộ Tử Hạo, nếu hiện tại ngươi như vậy quan tâm ta liên tiếp ta, như vậy 5 năm trước ngươi vì cái gì lại muốn lợi dụng ta thương tổn ta? lúc trước ngươi dâm đạp tình cảm của chúng ta hiện tại ngươi là thiệt tình sao mộ tử hạo sửng sốt chu hiểu di nói đây là cái gì năm đó ta không có lợi dụng ngươi thương tổn ngươi a lúc trước ngươi không từ mà biệt ta thậm chí không biết ngươi là vì cái gì mới rời đi nay năm năm tới ta vẫn luôn đang đợi ngươi chờ ngươi trở về tìm ta mộ tử hạo nói làm chu hiểu di ngươi dại chính là năm đó hắn rõ ràng nói năm đó đã xảy ra sự tình gì ngươi mới có thể không từ mà biệt mộ tử hạo xem chu hiểu di biểu tình trong lòng biết nhất định là đã xảy ra cái gì chu hiểu di mới có thể rời đi nghĩ nghĩ chu hiểu di mới mở miệng năm đó có một lần ta ngẫu nhiên nghe được ngươi đối người khác nói ngươi cùng ta ở bên nhau bất quá là một hồi trò chơi ngươi chỉ là vì làm ta khăng khăng một mực vì công ty ra sức giảm trọng Hơn nữa bảo đảm ở hiệp ước kết thúc sau cũng sẽ gia hạn hợp đồng, lúc này mới thư tôn hàng quý giả vờ cùng ta ở bên nhau. Suy nghĩ một chút, Chu Hiểu Di gian nan mà nói, vốn tưởng rằng sẽ thực khó khăn, nhưng mà lại phát hiện bắt đầu rồi câu đầu tiên về sau, kia gian nan cảm giác liền lặng yên biến mất, sở hữu hết thể giống như chính mình liền toát ra tới. Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu khiếp sợ sao? Cùng ta ở bên nhau chỉ là một hồi trò chơi. chỉ là vì công ty ích lợi. Mộ Tử Hạo, lúc ấy ta tâm đều nát. Ta lúc ấy nghĩ tới cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt hết thể lui tới, chính là ta vô pháp cử tuyệt ngươi ôn nhu cùng săn sóc. Lúc ấy ta là thật sự thích ngươi, thậm chí là ái ngươi. Ta làm không được, làm không được rời đi ngươi, cùng ngươi đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Vì thế ta khuất phục, ta đối chính mình ái khuất phục. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, như vậy liền tính là diễn trò. với ta mà nói cũng là vô cùng ngọt ngào. vì thế ta liền vẫn luôn làm bộ không chút nào biết người chân thật ý tưởng, vẫn luôn ở phối hợp ngươi diễn kịch, chính là ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ sao? nói nơi này, chu hiểu di trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước, tiêu đoạn khắc cốt minh tâm lại cũng thống khổ dị thường nhật tử giống như lại từng màn ở trước mắt hồi phóng. mộ tử hạo tưởng nói chuyện, nhưng mà chu hiểu di không có cho hắn mở miệng cơ hội tiếp tục nói, ba tháng qua đi. Ta giảm béo đồ công văn tuy rằng đại bán, nhưng tiêu thụ ngạch lại so với không thượng đối thủ, nói cách khác ngươi, mộ tử hạ thua. Ta lúc ấy đã không có giá trị lợi dụng đi, lòng ta rất rõ ràng. Chỉ là ta không muốn nghe đến ngươi tàn nhẫn mà vạch trần chân tướng, cho dù ta nguyện ý thỏa hiệp ở chính mình đối với ngươi ái, không màng chính mình nội tâm thống khổ phối hợp ngươi diễn lâu như vậy diễn, ta cũng là có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn. Ta làm không được tiêu sái mà đối với ngươi phất tay nói cối chào, chỉ có thể lựa chọn không từ mà biệt. Chính là chờ ta sau khi rời khỏi ta mới phát hiện, ta trong bụng, đã có hai tháng có thai Chu hiểu Di dừng một chút, nhìn nhìn mộ tử hạo, ha ha, vườn cười đi. liền ở ta quyết định yên lặng rời đi thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình có ngươi hài tử. Ha ha, Chu hiểu Di đang cười, mộ tử hạo lại cảm thấy này cười là như vậy chua sót, nguyên lai. Like. Nguyên lai lúc trước nàng không từ mà biệt chân tướng thế, nhưng là cái dạng này. Mộ Tử Hạo, vốn dĩ ta có thể lấy rất đứa nhỏ này, chính là ta Luyến Tiếc A. Mộ Tử Hạo, hắn là ta và ngươi hài tử, là con của chúng ta a. Ta cắn răng sinh hạ hắn, vì hắn đặt tên tiêu Thành Thành. Ta chưa bao giờ hối hận sinh hạ Thành Thành, hắn là như vậy đáng yêu ngoan ngoãn hài tử, hắn là trên thế giới nhất hiểu chuyện hài tử. Nếu không có lần này ngoài ý muốn, ta là cả đời đều sẽ không làm thành thành biết hắn ba ba là của ai ta cũng không hy vọng ta nhi tử biết hắn ba ba cùng năm đó như vậy bất kham trấn tướng không hy vọng ta nhi tử biết chính mình là như thế này đi vào thế giới này ta chỉ cần cho hắn ta tràn đầy ái thì tốt rồi chu hiểu di lẩm bẩm nói mộ tử hạo lại càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng sốt ruột hiểu di mộ tử hạo nghe xong chu hiểu di nói vội vàng mở miệng nói hiểu gì? Năm đó sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Nơi này có rất lớn hiểu lầm. Năm đó sự tình đến tột cùng có hay không hiểu lầm đều không sao cả Chu hiểu di đạm nhiên mà cười. Ta chỉ cần thành thành có thể khỏe mạnh, có thể lại ở ta bên người nhảy nhót, ta cũng đã thực thấy đủ. Lần này nói cho ngươi thành thành là con của ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi còn có đứa con trai. Không. Hiểu gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Mộ tử hạo có chút kích động. Hiểu gì, ngươi nghe ta nói, năm đó sự tình thật là có hiểu lầm. Ngươi nghe được nói đều không phải ta thiệt tình. Lúc ấy là ta bởi vì đại nam nhân mặt mũi mới đối người nọ hòa giải ngươi ở bên nhau là một hồi trò chơi. Lúc ấy ta còn trẻ, trong lòng còn có rất nhiều đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng, cũng thực hảo mặt mũi. Ta thừa nhận là ta sai, hiểu gì, ngươi tha thứ ta được không? hiểu di mộ tử hạo chuyển qua chu hiểu di ngồi vị trí dối tay giữ chặt tay nàng giải thích năm đó hiểu lầm nghe được mộ tử hạo nói ra năm đó chấn tướng chu hiểu di trong lòng chấn động ánh mắt thiên lặng nhìn chằm chằm mộ tử hạo ức chế không được điệu tâm đầu một khang chua sót lại như thế nào cũng không thể tưởng được năm đó chính mình thương tâm muốn chết mà vượt qua lâu như vậy một đoạn thời gian thế nhưng chỉ là bởi vì hắn nhất thời đại nam nhân mặt múi dân dân mà chua sót chuyển biến vì chua sót chu hiểu di chậm rãi quay đầu đi chỗ khác là hiểu lầm thì thế nào đã biết chân tướng thì thế nào sự tình đã qua đi hơn nữa hiện tại nàng đã tiếp nhận rồi mục ba thành hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì không hiểu di hữu dụng nếu năm đó đều là hiểu lầm hiện tại hiểu lầm đều đã làm sáng tỏ chúng ta một lần nữa bắt đầu hơn nữa chúng ta đều đã có nhi tử mộ tử hạo nắm chặt chu hiểu di tay cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào chính mình thành thành là ta nhi tử ta sẽ không làm chính mình nhi tử cùng nữ nhân đến người khác bên người hán bá đạo tuyên bố chu hiểu di nước mắt không cấm dứt xuống dưới mộ tử hạ ôm chặt lấy chu hiểu di dán ở nàng bên thai nhẹ nhẹ nói hiểu di trở lại ta bên người đi ta đã bỏ lỡ năm năm không nghĩ lại bỏ qua ngươi cùng hải tử tương lai hiểu di ta yêu cầu ngươi thành thành cũng yêu cầu một cái ba ba Chu hiểu di dựa vào mộ tử hạo đầu vai, nhớ tới chính mình mấy năm nay ăn khổ, trong lòng chua sốt càng ngày càng gì, nước mắt rất mà càng thêm hung. Trong lòng có ẩn ẩn chờ mong, đã từng chính mình, là cỡ nào chờ mong cùng mộ tử hạo ở bên nhau một nhà ba người ấm áp sinh hoạt. Hiểu gì, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Đều do ta, nếu ta năm đó không như vậy hấu trĩ, liền sẽ không tạo thành này sở hữu hết thảy, ngươi liền sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Thực xin lỗi mộ tử hạo càng dùng sức mà ôm chặt Chu Hiểu Di, phảng phất dùng lực càng lớn, là có thể làm Chu Hiểu Di nhiều cảm nhận được một phân hắn xin lỗi. Chu Hiểu Di khóc lợi hại hơn, phảng phất muốn đem trong lòng nhiều năm như vậy tới khổ sở cùng ủy khuất phát tiết ra tới. Mộ tử hạo chỉ có thể dùng sức ôm nàng, một tay vô nhẹ nàng phía sau lưng. Lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì lại lần nữa gặp mặt về sau Chu Hiểu Di đối thái độ của hắn như vậy lãnh đạm. mà hắn lại như thế nào đối đãi nàng. Thiên A, bước cho nàng mất đi công tác, tạo áp lực nghiệp giới lệnh nàng tìm không thấy công tác, vì sinh hoạt nàng cắn răng đi đến nhà ăn đương người phục vụ, mà hắn thế nhưng ở nhà ăn cố ý khó xử nàng, thế nhưng còn bắt nàng nước trà. Mộ tử hạo trong lòng nhịn không được thở dài, chính mình đến tột cùng thương tổn nàng thương có bao nhiêu sâu. Một lát sau, tựa hồ đã khóc đủ rồi, Chu hiểu Di nhẹ nhàng rời đi mộ tử hạo ôm ấp. Chịu khởi trên bàn khăn giấy trả lau trên má nước mắt Mộ tử hạo nhìn nàng Từ một cái béo nữ hài nỗ lực giảm béo biến thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập nữ hài Lại biến thành nữ nhân chu hiểu gì Trải qua này 5 năm, năm sinh hoạt lễ rửa tội Trên người đã tăng thêm đặc biệt nữ nhân mị lực Nàng dung mạo tuy rằng cũng không phải thập phần xuất sắc Nhưng là lại có một cổ đặc biệt mị lực Hai người chi gian xuất hiện tự trọng phùng tới nay Lần đầu tiên ngắn ngủi hài hòa bầu không khí hiểu di mộ tử hạo nhịn không được mở miệng khiến cho ta tới chiếu cố các ngươi đi chu hiểu di ngẩng đầu xem mộ tử hạo tuy rằng biết được năm đó chân tướng đối chính mình chấn động rất lớn nếu năm đó không có cái kia hiểu lầm có lẽ hiện tại bọn họ chính là một cái hạnh phúc tam khẩu nhà chính mình cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ thành thành cũng sẽ không muốn ba ba mà bởi vì đau lòng chính mình không dám để chính là chuyện quá khứ đã qua đi chính mình đã tiếp nhận rồi mục bá thành Tuy rằng chính mình không coi yêu hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn canh giữ ở chính mình bên người. Mỗi lần chính mình xảy ra chuyện đều là mục bá thành xuất hiện tới trợ giúp nàng. Chu hiểu Di ánh mắt tạm ảm, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ. Tuy rằng năm đó sự tình đều là một cái hiểu lầm, nhưng là nàng nhẹ ngầm đầu, nhìn mộ tử hạo. Ta cho rằng ta sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì nam nhân, nhưng là mục bá thành hắn đối ta thật sự thực hảo. Quan trọng nhất chính là hắn đối thành thành cũng thực hảo. Ngươi cũng biết, liền ở Thành Thành xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước, ta đã, tiếp thu hắn. Không, hiểu gì, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn, Thành Thành là ta nhi tử, ta sao có thể làm hắn tiêu nam nhân khác ba ba. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho Thành Thành ngươi là hắn thân sinh phụ thân. Không, ngươi như thế nào không rõ đâu. Ta không chỉ là để ý Thành Thành, ta muốn chính là ngươi, là ngươi. Mộ tử hạo kích động mà thất thanh thấp tiêu. Đôi tay bắt lấy Chu Hiểu Di bả vai, liền kém bánh diêu. Tử Hạo, ngươi bình tĩnh một chút. Thành Thành còn ở bên ngoài Chu Hiểu Di nhắc nhở Mộ Tử Hạo, như bây giờ liền rất hảo. Ta có ta tân sinh hoạt, ngươi cũng có ngươi tân sinh hoạt. Không đợi Chu Hiểu Di nói xong, Mộ Tử Hạo lại lần thứ hai đánh gãy nàng lời nói. Ta không có tân sinh hoạt, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Từ 5 năm trước ngươi không từ mà biệt đột nhiên rời đi, ta liền vẫn luôn đang đợi ngươi. Ta cũng không thích thẩm tuyển là nàng vẫn luôn dây dưa ta, mà ta là vì khí ngươi mới cố ý cùng nàng ở bên nhau. Hơn nữa vừa mới ta đã, Chu Hiểu Di đánh gãy mộ tử hạo nói, tử hạo, này đó đều không quan trọng, ngươi còn không rõ sao? Nếu ta hiện tại đáp ứng ngươi cầu hôn, như vậy đối Bá thành quá không công bằng. Mộ Tử Hạo còn tưởng nói thêm gì nữa, nhưng là thấy Chu Hiểu Di cũng không tưởng lại nghe bộ dáng, cũng liền im miệng. Ngay sau đó suy nghĩ nàng trong lời nói ý tứ. thấy nàng đã có chút ý động cũng không ép nàng chỉ là trấn an mà nói hiểu gì, ngươi không nhất định hiện tại liền phải đáp ứng ta nhưng là lúc này đây ta sẽ không lại dễ dàng buông tay chiếc nhẫn này ta sẽ vẫn luôn vì ngươi chuẩn bị chỉnh trọng mà nói xong này một câu mộ tử hạo đứng dậy cấp chu hiểu di che lại cái chăn sau đó liền đi ra ngoài chu hiểu di thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại ngay sau đó xốc lên chăn xuống giường nhẹ nhàng đi dạo đến phía trước cửa sổ, trong lòng nhịn không được suy tư khởi vừa rồi cùng mộ tử hạo nói hết thảy, nói không có động tâm cùng chờ đợi là không có khả năng. Rốt cuộc hắn là nàng sinh mệnh đã từng quan trọng nhất người, là cho nàng sinh mệnh tốt đẹp nhất một đoạn thời gian cùng quan trọng nhất thành thành người. Lúc ấy nàng thực yêu hắn, có thể vì hắn ăn bất luận cái gì khổ, có thể vì hắn khó xử chính mình diễn kịch, hiện tại nàng còn như cũ ái hắn. Chính là... Tưởng tượng đến Mục Bá Thành vì nàng sợ làm hết thảy, Chu hiểu Di trong lòng liền cảm thấy ấy nấy. Nàng trước sau vô pháp yêu Mục Bá Thành. Cho dù Mục Bá Thành là một cái như vậy ưu tú nam nhân, một cái đối nàng như vậy săn sóc ôn nhu lại cẩn thận nam nhân, đối thành thành tới nói, hắn nhất định cũng sẽ là cái hảo ba ba, chính là cho dù nàng đã đã làm cố gắng lớn nhất, cũng vẫn là vô pháp yêu hắn. Cho nên, tuy rằng nàng trong lòng còn ái mộ tự hạo, lại không thể đáp ứng hắn cầu hôn như vậy không chỉ có đối mục bá thành không công bằng cũng là một loại đối mục bá thành lừa gạt nhìn đến mộ tử hạo đã đi ra chung cư lâu nhìn chằm chằm hắn bóng dáng chu hiểu di hãy còn lâm vào trầm tư thời gian quá thật sự mau trước mắt liền đến thành thành muốn nhập học thời điểm mục bá thành vì thành thành liên hệ một nhà thực tốt trường học chu hiểu di lại lại lần nữa trở lại mục bá thành công ty đi làm Từ phát sinh lần trước Chu Hiểu Di bị bắt cóc sự tình, mục bá thành liền vẫn luôn lo lắng Chu Hiểu Di an toàn vấn đề. Tuy rằng mộ tử hạo nói hắn đã giải quyết chuyện này, Chu Hiểu Di về sau không bao giờ sẽ gặp chuyện như vậy, hắn vẫn là không yên tâm. Vì thế ở Chu Hiểu Di bất đắc Di chung bắt đầu đón đưa Chu Hiểu Di đi làm tan tầm, mỗi ngày buổi sáng tiếp Chu Hiểu Di cùng Thành Thành, trước đưa Thành Thành đến trường học, sau đó bọn họ lại cùng đi đi làm. Không vội nói. Tan tầm lúc sau hai người sẽ cùng đi tiếp Thành Thành, sau đó cùng nhau hỏi Chu Hiểu Di trung cư. Nếu vội đến không thể tiếp Thành Thành, liền sẽ thỉnh Trần Tỷ đi trước tiếp Thành Thành về nhà. Giống nhau Mục Bá Thành đều sẽ ở Chu Hiểu Di nơi đó ăn quà cơm chiều lại đi. Hiện tại Chu Hiểu Di cũng không cần kiêng rẻ hai người quan hệ. Từ lần trước Mục Bá Thành ở tiệm cơm Tây Cầu Hôn bị chuyển tới trên mạng, toàn bộ công ty người đều đã biết bọn họ quan hệ. Tuy rằng Chu Hiểu Di trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, nhưng là Mục Bá Thành đơn giản liền trực tiếp ở trong công ty tuyên bố, Chu Hiểu Di, chính là hắn vị hôn thê. Bá Thành, ngươi không cần như vậy mỗi ngày đón đưa ta cùng Thành Thành. Tan tâm lúc sau, Mục Bá Thành cứ theo lẽ thường đánh xe tái Chu Hiểu Di đi trường học tiếp Thành Thành. Chu Hiểu Di nhìn Mục Bá Thành, bộ dáng này ngươi cũng sẽ rất mệt, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Sẽ không... có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi cùng thành thành ta mới là vui vẻ nhất ta nói rồi ta hy vọng mỗi ngày nhiều một chút thời gian cùng các ngươi ở bên nhau mục bá thành chuyên tâm lái xe phân ra một chút tinh thần đến trả lời chu hiểu di nói sớm cùng nàng nói qua hắn là thích như vậy bất đắc di chu hiểu di luôn là khuyên hắn ở công ty chúng ta đều cả ngày ở bên nhau nhà chu hiểu di nhịn không được nho nhỏ mà phản bác một chút chính là sợ mục bá thành như vậy Công ty một đống lớn sự tình đều đã làm hắn có vội, hắn còn kiên trì muốn mỗi ngày đón đưa nàng cùng thành thành, không có tối hôm qua công tác mang về nhà tiếp tục làm, một làm lên liền vội đến quên mất thời gian. Ngươi nói, ngươi mỗi lần đem văn kiện mang về nhà, có mấy lần là ngoan ngoan đúng hàng ngủ, mỗi lần đều phải vội đến dạng sáng mới bỏ qua, thậm chí có đôi khi vội một cái suốt đêm, như vậy ta thật sự thực lo lắng ngươi chu hiểu gì không phải không có lo lắng khẩu khí nói. Ngươi nói tình huống hiện tại không phải rất ít xuất hiện sao, ta đều tận lực ở công ty xử lý xong rồi, còn lại giao cho phía dưới người đi làm. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Ta còn muốn chiếu cấu ngươi cùng thành thành đâu, sẽ không đem chính mình mệt mỏi suy sụp. Thừa dịp đèn đỏ không đương, mục bá thành nhìn Chu Hiểu Di, bàn tay to cầm nàng đu để nhìn đến đèn đỏ chuyển lục ngay sau đó phát động xe khai ra đi. Nhưng mà Chu Hiểu Di trong lòng lại không phải tư vị. Mục bá thành như vậy săn sóc mà vì nàng cùng thành thành suy nghĩ, hắn sợ làm hết thảy, nàng không phải không có cảm động, tương phản, nàng là thực cảm động thực cảm động, nhưng mà, này cảm động lại không cách nào chuyển biến vì đối mục bá thành tình yêu. Cái này làm cho Chu Hiểu Di trong lòng đối mục bá thành cảm thấy thực ấy náy, vì thế này cổ ấy náy sử dụng Chu Hiểu Di càng ngày càng vô pháp thừa nhận mục bá thành đối nàng hảo, lại ngại với hai người chi gian quan hệ vô pháp cự tuyệt. đang nghĩ người tới chu hiểu di nghe được mục bá thành thanh âm lại lần nữa vang lên đúng rồi ngươi còn không có cấp trần tỷ gọi điện thoại đi mau gọi điện thoại nói cho trần tỷ nói cho nàng chúng ta sẽ đi tiếp thành thành làm nàng vội chính mình đi còn có ngày mai chính là cuối tuần ta tính toán cùng ngươi cùng nhau mang thành thành đi ra ngoài chơi chơi chu hiểu di nghĩ nghĩ thành thành mấy ngày nay vẫn luôn muốn đi ra ngoài chơi tuy rằng có tâm cự tuyệt mục bá thành hảo ý Nhưng là lại nghĩ không ra thích hợp lý do. Hào đi, ta đây liền cấp Trần Tỷ gọi điện thoại. Chu Hiểu Di bắt thông điện thoại, thông chi Trần Tỷ lúc sau liền an tĩnh mà không có lại mở miệng. Chỉ chốc lát liền đến thành thành trường học. Đúng là tan học thời gian, cửa trường có rất nhiều tới đón hải tử ra trường. Chu Hiểu Di cùng mục bá thành tìm một chỗ đỉnh hảo xe, liền đuổi tới cửa trường đi tiếp thành thành. Chỉ chốc lát liền nhìn đến có vài cái hài tử ở lão sư làm bạn hạ đẳng gia trưởng đã đến. Đây là nhà này trường học nhất nhân tính hóa địa phương, mỗi cái ban lão sư tan học lúc sau đều phải mang theo hài tử trở về đến nhà trường tới đón, thân thủ đem mỗi một cái hài tử giao cho gia trưởng trong tay. Nếu gia trưởng không thể tới lời nói liền phải trước tiên gọi điện thoại thông chi lao sư, là do ai đi tiếp hài tử tan học. Đây cũng là làm chu hiểu duy nhất yên tâm địa phương. Thanh thanh mắt sắc mà nhìn đến Chu Hiểu Di thân ảnh, hương phấn mà huy tiểu cánh tay, mại động cẳng chân chiều Chu Hiểu Di phương hướng chạy tới. Chu Hiểu Di vội vàng khẩn chạy vài bước, ở nửa đường đem Nhi Tử ôm vào trong ngực. Chu Hiểu Di điểm điểm hắn chót mũi, hôm nay ở trường học có hay không ngoan ngoãn mà nghe Lão sư nói, ân có nga, mụ mụ, ta nhưng ngoan, Lão sư còn khen thưởng ta một đóa tiểu hồng hoa đâu. Thanh thanh mãi thanh mãi khí mà nói, thật ngoan. đi, đi theo lão sư nói tái kiến, sau đó chúng ta về nhà. Chu Hiểu Di ở thành thành béo đô đô trên mặt hôn một cái, sau đó đứng dậy lôi kéo thành thành hướng lão sư đi qua đi. Triệu lão sư, hôm nay phiền thoái ngươi. Chu Hiểu Di hơi hơi mỉm cười, không phiền thoái, thành thành là cái thực ngoan hài tử. Lão sư cười tủm tỉm mà nói, ngay sau đó cong lưng đối mặt thành thành, thành thành đồng học, chúng ta đây liền thứ hai tái kiến lạc. Ân. thành thành điểm điểm hắn kia đáng yêu đầu nhỏ lão sư tai kiến chúc lão sư cuối tuần vui sướng cuối cùng còn học xong cấp lão sư đưa một câu chúc phúc ngữ chu hiểu di cùng vẫn luôn theo ở phía sau mục bá thành đều nhịn không được cười tiểu tử này thật là nhỏ mà lanh ba người đánh xe về nhà tiện đường đi chợ rau mua chút nguyên liệu nấu ăn về nhà lúc sau chu hiểu di liền đi giúp thành thành thay đổi quần áo ở nhà xoay người ra tới liền nhìn đến mục bá thành chui vào phòng bếp nguyên lai like là mục bá thành phải thân thủ làm hôm nay cơm chiều chu hiểu di có chút băn khoăn như thế nào có thể làm ngươi nấu cơm đâu vẫn là ta đến đây đi mục bá thành phất phất tay đừng cho là ta là cái cái gì đều sẽ không làm đại thiếu gia nói lên nấu ăn ta còn là có hai tay mau tới giúp ta nhặt rau dứt lời cũng mặc kệ hiểu di có hay không đồng ý Liền đem trang khoai tây chậu đưa cho Chu Hiểu Di, "Ngươi tới đem khoai tây đi ra đi." Nhưng ai biết Chu Hiểu Di còn không có tiếp ổn trong tay trang khoai tây buồn, liền thấy mục bá thành lại nhanh chóng một phen cầm trở về, một bên còn lẩm bẩm, "Khoai tây đi ra nói không hảo sẽ không cẩn thận hoa tới tay, vẫn là chọn tây cần đi." Chu Hiểu Di ngơ ngác mà nhìn trong tay khoai tây biến thành tây cần, có chút vô ngữ. Trong lòng lại là ấm áp hỗn loạn chua xót thấy náy. Lắc lắc đầu, đuổi đi trong lòng loạn tưởng chu hiểu di chuyên tâm chọn nổi lên tây cần không nghĩ tới mục bá thành cái này đại thiếu ra thế nhưng thật là có có chút tài năng chu hiểu di nhìn trên bàn bốn đồ ăn một canh không chỉ có chay mạn phối hợp cân đối khó được chính là thế nhưng còn thành công thành yêu nhất ăn trứng sủi cảo ngươi được lắm không nghĩ tới ngươi còn có này hai tay a ha. chu hiểu di tán thưởng mà nói Thanh thanh sớm đã gấp không chờ nổi mà nắm lên một con trứng sủi cảo nhét vào trong miệng, tam hạ hai hạ nuốt vào trong bụng, lại cầm lấy một con tới, vừa ăn biên nói, Hảo. Mục thúc thúc, Hảo Hảo ăn nga. Chu hiểu di nhẹ nhàng vỗ rớt thành thành lại lần nữa ruôi hương trứng sủi cảo tay nhỏ, cười mắng, mau ngồi xuống Hảo Hảo ăn, không chuẩn dùng tay. Thanh thanh lịch ngậm mà đối mục bá thành thẻ lươi, ngoan ngoắn đi đến chính mình ghế trên ngồi xong. Mục bá thành thấy thế. không cấm vì thành cách nói sẵn có lời nói ngươi không cần đối thành thành như vậy nghiêm khắc sao tiểu hài tử ái động ái nháo là thiên tính chu hiểu di vì mục bá thành cùng thành thành bố hảo chén đũa lúc này mới ngồi xuống chính là phải quản giáo nghiêm một chút mới có thể đối hắn trưởng thành có trợ giúp đương nhiên nên chơi thời điểm cũng muốn dẫn hắn tận tình chơi nói vì thành thành gấp một khối xương sườn hài tử đúng là trưởng thân thể thời điểm chay mặn đều phải cân đối thu lấy nói đến chơi mục bá thành nhìn về phía thành thành thành thành mục thúc thúc ngày mai mang ngươi đi vùng ngoại ô chơi được không sau đó còn có xem mặt trời mọc thế nào hảo ai hảo ai quá tuyệt vời mụ mụ ta muốn cùng mục thúc thúc đi vùng ngoại ô thành thành hương phấn mà vỗ tay sau đó bắt lấy chu hiểu di cánh tay diều a diêu hảo hảo không cần lại diêu ta cũng không có nói không đồng ý nha hảo nhanh ăn cơm đi Chu hiểu di bất đắc dĩ mà lắc đầu. Một bữa cơm ăn xong, Mục Bá Thành cũng đứng dậy cáo tử, đi phía trước, hiểu di, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chuyện gì a? Cái này cuối tuần chúng ta đi ra ngoài thời gian, ta tưởng thỉnh người tới trang hoàng một chút thành thành phòng, tưởng trước chinh đến ngươi đồng ý. Mục Bá Thành nói, ngay sau đó lại vội vàng tiếp được đi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm đáng tin người tới nhìn, trong nhà sẽ không có chuyện gì. Chính là, ngươi không cần như vậy, thành thành phòng hiện tại cũng thực hảo, không cần trang hoàng nha. Chu Hiểu Di tưởng cự tuyệt, mục bá thành lại ngăn cản, "Hiểu Di, ta chính là tưởng cấp thành thành một cái lễ vật. Thành thành xuất viện lâu như vậy, cũng nên đổi cái tân hoàn cảnh, làm hắn vui vẻ một chút." Chu Hiểu Di không lay chuyển được hắn, nghĩ nghĩ, trong nhà cũng không có gì đáng giá đồ vật, cũng liền đồng ý. Cuối tuần, một lớn một nhỏ hai người đều không có ngủ nướng. Sớm lên thu thập trang điểm hảo, chờ Mục Bá Thành lái xe tới đón bọn họ, liền đánh xe đi vùng ngoại ô công viên. Đem xe đình hảo, Mục Bá Thành cùng Chu Hiểu Di một người chảo một cái thành thành tay liền vào công viên. a, Mục Bá Thành phụ trọng, bối một cái đại đại bao bao, bao bao bên trong là Chu Hiểu Di chuẩn bị tốt ăn cơm dã ngoại đồ ăn cùng đồ uống. Thành thành thật lâu không có ra tới chơi, đi vào công viên tựa như một con cởi cương tiểu mã, này chạy chạy, kia nhìn xem. Chu Hiểu Di thấy phụ cận không có gì nguy hiểm mảnh đất, cũng mặc cho từ hắn đi ngọt nhạc. Tìm một khối nhìn qua không tồi mặt cỏ, lương dựa một cây đại thụ, làm mục bá thành gỡ xuống ba lô đặt ở trên cỏ, đã kêu hắn đi uống thành thành cùng nhau chơi. Chu Hiểu Di từ ba lô sườn túi lấy ra một khối to cơm bố phô trên mặt đất, sau đó đem ba lô đồ ăn lấy ra tới nhất nhất bày biện hảo. Đều chuẩn bị tốt lúc sau Chu Hiểu Di lúc này mới nằm ở cơm bố thượng nghỉ ngơi một hồi. ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian rơi xuống loang lổ bác bác chu hiểu di nhịn không được nheo lại đôi mắt hưởng thụ này khó được thanh tĩnh năm một hồi chu hiểu di ngồi dậy khắp nơi nhìn một vòng chu vi một mảnh an tưởng mục bá thành ở không xa trên cỏ đang ở cấp thành thành giảng giải nhìn đến thực vật nhìn xem thái dương đã bỏ tới rồi ở giữa thiên chu hiểu di ra tiếng kêu bọn họ hai cái trở về nghỉ ngơi mụ mụ mụ mụ Vừa rồi mục thúc thúc cho ta nói rất nhiều thực vật chi thức Nga, ta lại nhận thức vài loại thực vật đâu. Thanh Thanh chạy chậm lại đây, gấp không chờ nổi mà chui vào Chu Hiểu Di trong lòng ngực khoe ra. Phải không? Thanh Thanh Đô nhận thức sao? ân Đều nhận được Nga. Đầu nhỏ thật mạnh một chút, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Chu Hiểu Di nhịn không được điểm điểm hắn chót mũi, chúng ta tiểu thiên tài, mau tới uống nước, chơi như vậy nửa ngày nên khác. thành thánh ngoan ngoãn tiếp nhận thủy từ ngực từ ngực uống lên một đại khí đói bụng đi có muốn ăn hay không điểm đồ vật chu hiểu di đệ một khối sushi cấp mục bá thành hào a ta thật đúng là đói bụng thành thành cũng tới ăn chu hiểu di lại tuyển một cái thích hợp thành thành ăn sushi cuốn đưa qua đi ba người hòa thuận vui vẻ mà hưởng thụ ăn cơm dã ngoại thời gian ăn uống no đủ đại tiểu nhân toàn bộ nằm ở trên cỏ phô cơm bố trên cỏ Nói nằm ở trên cỏ tuy nói nhìn qua thực mỹ rất có cảm giác, nhưng là trên cỏ là có các loại tiểu trùng trùng. Nếu không nghĩ có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ vẫn là thành thành thật thật mà nằm ở cơm bố tốt nhất. Mục Bá Thành cùng Chu Hiểu Di một tả một hữu nằm ở thành thành hai bên, đem thành thành vây quanh ở hai người trung gian, hình thành bảo hộ tư thế. Mục Bá Thành nhìn nằm ở đối diện Chu Hiểu Di, cùng xúc đến trong lòng ngực hắn thành thành, sau đó nhắm mắt lại cho mắt, trong lòng thoải mái thở dài một hơi như vậy sinh hoạt quả thực quá tốt đẹp chu hiểu di nằm trên mặt đất gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua tới nhìn đỉnh đầu rách nát giống như kim cương lóng lánh dương quang trong lòng thở dài một hơi nếu nam ở nàng cùng thành thành bên người người là còn không có tưởng xong liền đột nhiên bừng tỉnh âm thầm ở trong lòng khinh bỉ chính mình nàng sao lại có thể nghĩ như vậy đâu nàng hiện tại là mục bá thành vị hôn thê Liên tính nàng vô pháp yêu mục bá thành cũng là giống nhau trong lòng ấy náy lại từng đợt mà đánh úp lại chu hiểu di lặng lẽ nhíu mày làm sao vậy ai ngờ mục bá thành còn không có ngủ nhìn đến chu hiểu di mày nhíu vừa nhíu không có việc gì chu hiểu di không nghĩ tới mục bá thành còn đang xem nàng nghe được hắn đặt câu hỏi lập tức phủ nhận có lẽ là hơi mệnh chút nằm một hồi liền hảo chu hiểu di cười cười Mục bá thành rối tay xoa xoa chu hiểu gì đầu tóc, vậy ngủ một hồi đi. Sau đó nắm lên đặt ở một bên áo khoác cái ở thành thành trên người, miễn cho hắn ngủ say cảm lạnh. Thành thành trải qua một buổi sáng lan lộn này sẽ cũng mệt mỏi, nằm ở mục bá thành trong lòng ngực chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Phía sau thụ rất lớn, thân cây thực thô, muốn ba cái người trưởng thành ôm hết mới ôm lại đây, thật lớn tán cây bao trùn, cây tối chung quanh rất lớn phạm vi. Ánh mặt trời xuyên qua xanh un tươi tốt lá cây rơi trên mặt đất, quang ảnh loang lổ nằm trên mặt đất, bị mật mật lá cây phân cách thành rách nát ngôi sao nhỏ dương quang trợt lóe trợt lóe, có gió nhẹ thổi qua tới, cỏ xanh mùi hương thoáng tiến trong lỗ mũi, hỗn hợp không biết tên mùi hoa, hết thể đều yên tĩnh tốt đẹp mà lệnh người quên mất sở hữu chuyện đời. Chu hiểu Di cũng mệnh lệnh chính mình tạm thời không cần suy nghĩ những cái đó phiền nhân vấn đề, đối mục bá thành chưa song ái. Đối mục bá thành ái lại không cách nào đáp lại ấy náy. Bởi vì phía trước Chu Hiểu Di đã ở cơm bố chung quanh giải phòng con mũi dược, một giấc này, ba người ngủ thực kiên định, không có bất luận cái gì khách không mời mà đến tới quấy rầy. Chu Hiểu Di là một cái hoang đường ngộng, mơ thấy chính mình gả cho mục bá thành lúc sau. Sinh hoạt tuy rằng hạnh phúc, nhưng không có bất luận cái gì tình cảm mạnh liệt. Mỗi ngày lặp lại tương đồng sinh hoạt, Chu Hiểu Di dần dần cảm thấy thống khổ. Nàng ấy này với chính mình vô pháp đối Mục Bá Thành cấp ra nàng ái, nàng như cũ ái Mục Bá Thành. Áp lực mà tỉnh lại, Chu Hiểu Di chậm rãi mở to mắt, lại cảm giác khỏe mắt tầm ước. Lặng lẽ hủy diệt khỏe mắt tầm ước, Chu Hiểu Di nhìn nhìn nơi xa không trùng, thiên dương đã rớt xuống ở giữa thiên, có chút ngả về tây. Đứng dậy nhẹ nhàng mà đánh thức Mục Bá Thành, ngay sau đó nhẹ dọn gọi Thành Thành. Thành Thanh nỉ non một tiếng phiên cái thân tính toán tiếp tục ngủ. Chu hiểu Di không cấm bật cười. Nhẹ nhàng vô vỗ Thành Thành mông nhỏ, đại đồ lười, mau tỉnh lại lạc. Bằng không chúng ta một hồi đi chơi không mang theo người Nga. Này một câu so cái gì đều dùng được, vừa mới còn tính toán ngủ nướng Thành Thành. Nghe thế một câu, tạch mà nhảy lên, ta muốn đi ta muốn đi. Ta không ngủ, hắc hắc. Mục bá Thành xem hắn này tiểu quỷ linh tinh bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Buổi chiều Mục Bá Thành mang theo Chu Hiểu Di cùng Thành Thành lại đi dạo vùng ngoại ô lều lớn, mang theo Thành Thành tiến vào lều lớn đi ngắt lấy mới mẻ rau dưa, thỉnh thoảng dạy dỗ Thành Thành nhận thức lều lớn các loại rau dưa. Ngắt lấy xong rồi rau dưa, Mục Bá Thành liền đánh xe tới rồi ngày thường quen biết một nhà nông gia viện, mang theo Chu Hiểu Di cùng Thành Thành giàn xếp hạng, sắc trời cũng đen xuống dưới. Nông gia viện đồ ăn đều là từ trong đất vừa mới ngắt lấy tới mới mẻ rau dưa. Trong đó liền có vừa mới Thành Thành thân tay tháo xuống đồ ăn. Châu này cơm Thành Thành ăn thực tận hứng, ăn no về sau, bụng nhỏ banh banh. Ngày hôm sau xem mặt trời mọc hành động bởi vì Thành Thành bò không đứng dậy mà chấm dứt. Vì thế mục bá Thành lâm thời thay đổi hành trình, ăn qua cơm sáng lúc sau liền ngốc Chu Hiểu Di cùng Thành Thành tiếp tục ở vùng ngoại ô mặt khác địa phương du ngoạn một vòng. Chờ ba người trở lại nội Thành Chu Hiểu Di chung cư thời điểm, Thái Dương đã ngả về Tây. Mệt mỏi vào cửa, Chu hiểu Di đem bao phóng hảo, thỉnh Mục Bá Thành ngồi xuống uống trà. Trà bưng tới bông, Mục Bá Thành liền thần thần bí bí mà đối Chu hiểu Di so cái ok thủ thế. Thành Thành ôm chính mình tiểu ba lô lấy về chính mình phòng ngủ bông. Chờ đến Thành Thành đẩy thuê phòng môn, lập tức liền sợ ngây người, ngay sau đó liền thét chói thai chạy đi và ở trên giường nhảy bắn hô to, vào. Mũ mụ mũ mụ này quá thần kỳ. Chu hiểu Di nghe được thành thành kêu to tò mò mà đi qua đi, đi tới cửa nhìn đến phòng trong cảnh tượng cũng không cấm hít hà một hơi. Nguyên lai like là mục bá thành đem thành thành phòng trang hoàng thành lần trước ở cá mập đảo nhìn đến nguyên thủy rừng rậm giống nhau rừng rậm cảnh quan. Trên vách tường đều là xanh un tươi tốt cây cối, phía dưới là xanh mượt mặt cỏ, thỉnh thoảng bao nhiêu tiểu hoa điểm xuyết ở giữa, nóc nhà là màu lam màn trời, trang bị mấy đoá nhàn nhã mây trắng. Này quả thực quá mỹ! chu hiểu di nhìn nhìn mục bá thành trong lòng thực cảm động mục bá thành vì thành thành sở làm hết thảy hắn thậm chí so một cái chân chính phụ thân càng giống một cái phụ thân mục bá thành rảo hoặc cười không biết từ nơi nào lấy ra một cái nho nhỏ điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái bang mà một tiếng chỉ thấy vừa rồi vẫn là mây trắng nhiều đoá màu lam màn trời nháy mắt biến thành đầy sao điểm điểm mỹ lệ bầu trời đêm thành thành càng thêm hưng phấn đột nhiên từ trên giường chạy xuống tới nhào vào chu hiểu di trong lòng ngực mụ mụ mục thúc thúc này thật xinh đẹp cảm ơn mụ mụ chu hiểu di bất đắc dĩ mà cười nay cũng không phải là mụ mụ đưa cho ngươi là mục thúc thúc tặng cho ngươi nga là hắn giúp ngươi trang hoàng nga ngươi nha tạ sai người lạp thành thành từ chu hiểu di trong lòng ngực ngầm đầu ngược lại bổ nhào vào mục bá thành trong lòng ngực bá mà hôn mục bá thành một ngụm cảm ơn mục thúc thúc Ta rất thích, thật là cao hứng, thật là cao hứng. Chu hiểu Di trong mắt tẩn ẩn ngấn lệ chớp động, mục bá thành vì nàng, làm quá nhiều quá nhiều. Lúc này, chu hiểu Di trong lòng lại sinh ra một phần trầm trọng tới. Mục bá thành nhìn đến chu hiểu Di có chút không kềm chế được, duỗi tay đem nàng cũng ôm tiến trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm trịnh trọng nói, hiểu Di, ta sẽ cho ngươi cùng thành thành một cái ra, một cái ấm áp ra, sẽ không lại làm ngươi chịu vì khuất. Tin tưởng ta, Chu Hiểu Di cúi đầu thật sâu vùi vào hắn cổ, mãn hàm phức tạp nước mắt lặng lẽ rừng ở Mục Bá Thành trên quần áo. Hôm sau, Mục Bá Thành cứ theo lẽ thường tới đón Chu Hiểu Di cùng Thành Thành. Thành Thành vẽ mặt hương phấn, rõ ràng còn không có từ tối hôm qua kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mục Thúc Thúc, đêm qua ta ngủ ở trong phòng tựa như ngủ ở rừng rậm giống nhau ai. Thành Thành khó nén hương phấn mà nói. Mục Bá Thành liếc Thành Thành liếc mắt một cái. vẹ miệng mỉm cười, trong ánh mắt là thật lớn thỏa mãn cảm. Chỉ cần hắn làm hết thể có thể làm thành thành vui vẻ liền hảo. Chỉ cần ngươi thích, mục thúc thúc liền vui vẻ là ngươi muốn ngươi ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói. ở trường học hảo hảo học tập, về sau à, mục thúc thúc còn sẽ nhiều hơn mà chuẩn bị như vậy kinh hỉ nga. mục bá thành ra tiếng dụ hoặc. thành thành ngay sau đó liên tục gật đầu, thích, thích thích. thành thành rất thích. cảm ơn mục thúc thúc. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ hảo hảo học tập nếu không phải ở trên xe, mục bá thành còn ở lái xe, còn có đai an toàn trói buộc, thành thành nhất định sẽ lại lần nữa nhào lên đi cấp mục bá thành một cái đại đại ba ba. Hảo, bá thành, ngươi không cần quá con hắn, tiểu tâm về sau hắn cùng ngươi muốn lễ vật không để yên. Chu hiểu di hoán trách nói, kia cũng hảo à, ta đang định không để yên đâu, ta thích cùng các ngươi không để yên mục bá thành lại đánh lên thái cực. Đồng thời mịt mờ về phía Chu Hiểu Di biểu đạt tình yêu. Người ở nói bậy gì đó lạp Chu Hiểu Di một xấu hổ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười nhạt, trong lòng lại cũng có một phần trầm trọng dần dần mà áp đi lên. Này phân trầm trọng từ nàng phát hiện chính mình vẫn là ái mộ tử hạo lúc sau liền lặng lẽ xuất hiện, mỗi khi mục bá thành đối nàng cùng thành thành hảo một phân, này phân trầm trọng liền ở nàng trong lòng tăng thêm thập phần. Không biết khi nào sẽ không chịu nổi. Đem thành thành đưa đến trường học giao cho lao sư, triệu lao sư nói cho Chu Hiểu Di ngày mai buổi chiều 2 điểm sẽ có một cái ra trường hội, thỉnh nàng cần phải đúng hạn tham gia. Đi công ty trên đường, Chu Hiểu Di còn không có mở miệng, mục bá thành liền tỏ vẻ ngày mai nàng có thể thỉnh một ngày giả, buổi sáng liền không cần phải đi đi làm, buổi chiều trực tiếp đi ra trường sẽ liền có thể. Này sao được đâu? Huống chi ta còn có công tác đâu? Chu Hiểu Di ngượng ngùng mà nói. không có quan hệ không phải còn có trợ lý sao Người trước tiên đem ngày mai sự tình giao tiếp một chút là được ngày mai sự tình cũng tương đối thiếu yên tâm đi mục bá thành đều đã vì chu hiểu di nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết vốn dĩ chu hiểu di lượng công việc cũng không lớn rời đi một ngày cũng không có cái gì quan hệ nếu mục bá thành cực lực bảo đảm chu hiểu di cũng liền không hảo lại cự tuyệt chỉ phải đáp ứng xuống dưới hai người một đường không nói chuyện Liên ở tiến vào văn phòng lúc sau, bắt đầu công tác không lâu, đang ở làm văn kiện Chu Hiểu Di bỗng nhiên nghe được Mục Bá Thành một tiếng thở dài. "Ai? Làm sao vậy?" Chu Hiểu Di hồ nghi mà ngẩng đầu xem hắn. "Ngày mai ngươi không ở, duy nhất không có phương tiện chính là, ta tưởng ngươi thời điểm liền không thể vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến ngươi nha Mục Bá Thành giống tiểu hài tử giống nhau nghiêng đầu, bĩu môi nhìn Chu Hiểu Di. Dáng vẻ này thật là buồn cười." ai có thể tưởng tượng đến bá thành xí nghiệp lao tổng sẽ làm ra như vậy đáng yêu như vậy quậy động tác đâu chu hiểu di buồn cười được rồi ngươi liền không cần chơi bảo lạc đứng dậy đi nước trà quậy ba phao một ly lam sơn cà phê xoay người lại đây đoan đến mục bá thành trước mặt Kia, mau uống đi uống xong phải hảo hảo công tác hiện tại là đi làm thời gian nga không ta muốn ngươi uy ta uống không nghĩ tới mục bá thành còn không thuận theo không đúng tha Chu Hiểu Di cùng Mục Bá Thành nhìn nhau một hồi, bất đắc dĩ mà bại hạ trở tới. Giơ tay đem ly cà phê tử đưa đến Mục Bá Thành bên miệng, trong miệng một bên nhắc nhở người nào đó, tiểu tâm năng. Cười tủm tỉm mà liền Chu Hiểu Di tay suýt một ngụm thơm nồng cà phê, Mục Bá Thành vô lại mà mở miệng, chính là ta còn tưởng uống mạn đặc ninh ai hơi có chút được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Chu Hiểu Di rút về tay, đem cà phê phong tới trên bàn, chừng hắn liếc mắt một cái, nghiêm mặt. vậy cái gì đều không cần uống lên dứt lời xoay người liền phải trở lại chính mình chỗ ngồi mục bá thành cái này nhưng sốt ruột còn tưởng rằng chu hiểu di thật sự sinh khí tách ma từ ghế dựa thượng đứng lên hai bước liền đuổi theo chu hiểu di tự nàng phía sau ôm lấy nàng ta vừa mới là đậu ngươi ngươi sẽ không thật sự sinh khí đi đột nhiên tao ngộ mục bá thành như thế nhiệt tình ôm chu hiểu di nhịn không được thân mình cứng đờ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói Đây là hai người số lượng không nhiều lắm ôm đi. Chính là cho dù đã là Mục Bá Thành vị hôn thê, Chu Hiểu Di vẫn là vô pháp thói quen cùng Mục Bá Thành chi gian có quá thân mật động tác. Mục Bá Thành cảm giác mà ra tới trong lòng ngực Chu Hiểu Di cứng đờ, trong lòng tức khắc có chút dầu dĩ, bất quá ngay sau đó lại lấy lại sĩ khí, hắn liền không tin hắn nỗ lực đi ái nữ nhân sẽ không yêu hắn. Hảo không cần sinh khí sao, nữ nhân sinh khí sẽ ra tốc biến lao nga. Mục Bá Thành đôi tay vặn quá Chu Hiểu Di thân mình đối mặt hắn, tới, cười một cái ta nhìn xem. Theo Mục Bá Thành lực đạo xoay người, rời đi Mục Bá Thành ôm ấp, Chu Hiểu Di trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nghe được Mục Bá Thành nói lại nhịn không được sỉ cười. Mục Bá Thành thấy nàng cười, cũng đi theo ngây ngô cười lên. Ngươi đi theo cười cái gì? Ngươi cười, ta cũng liền cười a chẳng lẽ còn không chuẩn ta cười như thế nào? Mô Nam tiếp tục đem vô lại tinh thần phát huy rốt cuộc. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ, chỉ phải đuổi hắn đi tiếp tục công tác. "Hảo, ngươi mau đi công tác đi, ta cũng muốn công tác. Nếu ngươi ngày mai phóng ta một ngày giả, ta hôm nay liền phải chạy nhanh đẩy nhanh tốc độ, đem ngày mai sự tình an bài hảo." "Nga." Vậy được rồi, Mục Bá Thành không tình nguyện mà trở lại bàn làm việc mặt sau, trong lòng nghĩ, còn tưởng cùng Hiểu Di nhiều nháo một hồi nói. chu hiểu di ở chính mình bàn làm việc sau chuyên tâm xử lý văn kiện mục bá thành thấy nàng như vậy chuyên tâm không có lại để ý tới hắn ý tứ cũng liền ở chơi đùa tâm tư ngay sau đó liền đem mãn hàm thâm tình ánh mắt dừng ở chu hiểu di trên người mọi người đều nói nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất mục bá thành rất lớn cử đôi tay hai chân đồng ý giờ phút này nghiêm túc công tác chu hiểu di đều có một phen cùng ngày thường bất đồng hương vị phát ra nhìn hồi lâu Mục bá thành lúc này mới lưu luyến đem ánh mắt từ Chu Hiểu Di trên người rút về tới, chuyên tâm chính mình sự tình. Cảm nhận được kia vẫn luôn dính ở chính mình trên người lưỡng đạo nùng liệt tầm mắt triệt hồi, Chu Hiểu Di trong lòng đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ mục bá thành ánh mắt dừng ở trên người nàng kia một khắc, nàng sẽ biết. Chỉ là lại không biết nên như thế nào đi đối mặt mục bá thành thâm tình, vì thế đành phải làm bộ không có nhìn đến, làm bộ bận rộn xử lý trong tay sự tình. Ngày hôm sau, Mục Bá Thành vẫn là kiên trì lại đây tiếp Thành Thành đi học. Chu Hiểu Di bẻ hắn bất quá, cũng chỉ có thể tùy hắn. Đem Thành Thành đưa xuống lầu, xem hắn lên xe. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Thành Thành an toàn đưa đến trường học. Chu Hiểu Di có chút băn khoăn, nếu không vẫn là ta đi đưa Thành Thành đi học đi. Không cần, ngươi liền trở về lại nghỉ ngơi một chút đi. Cuối tuần chơi hai ngày, ngươi đều không có như thế nào nghỉ ngơi. Mau đi lên đi, ta đi rồi. mụ mụ tài kiến nhìn mục bá thành xe đi xa, chu hiểu di cũng xoay người lên lầu. mục bá thành làm nàng lại nghỉ ngơi một hồi, chính là nàng tinh thần thực, một chút cũng không nghĩ ngủ tiếp. ngồi ở trên sofa, làm những gì đây? đau khổ suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quét tước quét tước nhà ở đi. chu hiểu di rốt cuộc làm ra quyết định, nghĩ đến liền làm, chu hiểu di mang lên tạp dề khẩu trang, liền bắt đầu rửa sạch lên. tuy nói là đại rửa sạch. Chính là kỳ thật cũng không có gì yêu cầu dọn dẹp. Thanh thanh phòng bởi vì ngày đó trang hoàng đã quét tức thực sạch sẽ, còn lại địa phương lúc trước mục bá thành cũng ở trang hoàng lúc sau thỉnh thanh khiết đội thanh khiết qua. Vì thế tiếng sấm to hạt mưa nhỏ mà, chu hiểu di không một hồi liền lại ngồi trở lại sofa, trong nhà thật sự không có gì nhưng thu thập. tuyển một chương thư hoán CD để vào CD cơ, tức khác thư hoán du dương mơ hồ liền tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Như vậy kế tiếp đâu? chu hiểu di chính hãy còn xuất thần thình lình di động tiếng Trung bỗng nhiên vang lên tới dọa nàng nhảy dự chu hiểu di phục hồi tinh thần lại cầm lấy di động tới vừa thấy là mộ tử hạo đánh tới nghĩ nghĩ nàng vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện uy hiểu di mộ tử hạo quen thuộc thanh âm từ ống nghe truyền đến nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm chu hiểu di trong lòng có chút gợn sóng kích khởi có chuyện gì sao hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi mộ tử hạo mời nghe thế câu nói chu hiểu di vừa mới còn ở phóng không tâm lập tức thanh minh lên từ hai người chi gian hiểu lầm giải trừ chu hiểu di cự tuyệt mộ tử hạo cầu hôn mấy ngày nay mộ tử hạo tổng hội lấy đủ loại lý do ước chu hiểu di đi ra ngoài mà mỗi ngày giữa trưa cùng cơm chiều mời càng là không có đoạn quá chu hiểu di ngay từ đầu đều sẽ tiếp lên sau đó cự tuyệt nhưng là mộ tử hạo đánh nhiều lại bởi vì ở công ty cùng mục bá thành ở bên nhau chu hiểu di có chút xấu hổ mộ tử hạo hành vi rõ ràng chính là hồng quả quả đối mục bá thành tuyên chiến nha đến sau lại đơn giản liền không tiếp ai ngờ mộ tử hạo cũng không có lùi bước vài lần lúc sau ý thức được chu hiểu di là cố ý không tiếp hắn điện thoại vì thế mỗi ngày giữa trưa chu hiểu di đều sẽ thu được một cái tỉ mỉ phối hợp cơm chưa tiện lợi Trừ bỏ trung quốc tinh xảo ẩm thực tiểu pháp nhật thức thái thức Mộ Tử Hạo cơ hồ muốn đem mỗi cái quốc gia liệu lý đều đưa lại đây, chút nào không bởi vì Chu Hiểu Di cự tiếp mà nản lòng. Mà mấu chốt nhất chính là, có một ít liệu lý là thực chú ý thời gian cùng hòa hậu, mà đương chúng nó bị đưa đến Chu Hiểu Di nơi này thời điểm, thức ăn độ ấm đều vừa vặn tốt, có thể thấy được Mộ Tử Hạo dụng tâm. Hôm nay là bởi vì vừa mới đại não phóng không mới có thể tiếp hắn điện thoại. Chu Hiểu Di ở trong lòng như vậy đối chính mình giải thích không được ta buổi chiều còn có việc chính ngươi đi ăn đi chu hiểu di bức chính mình cự tuyệt nếu không bức chính mình nói có lẽ trong lòng đối mộ tử hạo tình yêu liền sẽ chạy ra làm dối nàng hiện tại đã là mục bá thành vị hôn thê không nghĩ như vậy còn hảo tưởng tượng đến chính mình đã là mục bá thành vị hôn thê chu hiểu di trong lòng ấy náy liền trầm trọng mà đè ép đi lên từ từ hiểu di ngươi buổi chiều có chuyện gì muốn hay không ta đưa người qua đi mộ tử hạo ngươi một cái đường đường tổng tài không phải hẳn là mỗi ngày trăm công ngàn việc sao đâu ra nhiều như vậy không tới cấp ta đường tài xế không có gì sự nói ta liền khỏe điện thoại chu hiểu di không được tự nhiên mà nói càng cùng mộ tử hạo tiếp xúc chu hiểu di trong lòng đối mục bá thành ấy náy cùng trầm trọng cảm liền càng ngày càng nặng từ từ hiểu di ngươi hiện tại không ở công ty Mộ Tử Hạo mẫn cảm mà nghe ra Chu Hiểu Di bên này âm nhạc thanh. Người ở nhà sao? Hảo, không có việc gì nói ta liền quải điện thoại. Chu Hiểu Di vội vàng treo điện thoại, trong lòng lại dâng lên một tia thật thờ. Phục lại ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa phóng không, trong đầu cầm lòng không đậu nhớ tới lại là nàng cùng Mộ Tử Hạo ở bên nhau kia một đoạn thời gian. Lúc ấy, hắn ái nàng, nàng yêu hắn, đã từng nàng cho rằng nàng là may mắn nhất. cũng cho rằng nàng sẽ cùng mộ tử hạo vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống chỉ là không nghĩ tới ngay lúc đó nàng nghe được mộ tử hạo câu nói kia mà sinh ra hiểu lầm nếu năm đó chu hiểu di còn không kịp thâm tưởng liền chính mình đánh gãy chính mình không có nếu năm đó đều đã qua đi đang ở tự mình mâu thuẫn thời điểm bỗng nhiên nghe được chuông cửa thanh ai nha chu hiểu di lẩm bẩm tự nói đứng dậy đi mở cửa nhưng mà môn mở ra kia một khắc Chu Hiểu Di liền ngây dại, lại là Mộ Tử Hạo. "Hiểu Di, thật tốt quá. Ngươi thật sự ở nhà." Mộ Tử Hạo hưng phấn mà nói. Chu Hiểu Di đề phòng mà lui về phía sau một bước, lần trước phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, cũng bởi vì kia một lần, tạo thành hai dàn công ty tổn thất, lúc này đây Chu Hiểu Di nhưng không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Nhìn đến Chu Hiểu Di lui về phía sau một bước, Mộ Tử Hạo phảng phất không có nhìn đến Chu Hiểu Di đề phòng. tự nhiên mà nhấc chân vào phòng khách lo chính mình ngồi xuống chu hiểu di chừng lớn đôi mắt nhìn cái này không thỉnh tự đến nam nhân tuy rằng nàng còn không có đã quên hắn bất quá hắn như vậy cũng quá không thích hợp đi căm giận đem cửa phòng đóng lại chu hiểu di xoay người đi qua đi ngươi tới làm cái gì nếu nhớ không lầm nói hiểu di chúng ta chi gian hiểu lầm đã thanh trừ chính là cũng không cần phải còn bảo trì phía trước lẫn nhau không quen biết thái độ đi vậy ngươi nghĩ muốn cái gì thái độ ta hiện tại là mục bá thành vị hôn thê đối một nam nhân khác quá mức nhiệt tình ngươi cảm thấy thích hợp sao chu hiểu di cứng rắn mà trở về hắn một câu ai ngờ mục bá thành vị hôn thê mấy chữ này liền đem mục bá thành cái đuôi tát đau mộ tử hạo nhảy dựng lên liền phải tiến lên ôm chặt lấy chu hiểu di hảo tuyên bố chính mình đối nữ nhân này quyền sở hữu chu hiểu di có dự cảm hắn hành vi trước tiên phản ứng chốn hướng về phía một bên mộ tử hạo phát cái không ngay sau đó chu hiểu di liền lại lần nữa đi trở về đại môn biên kéo ra môn thỉnh ngươi đi thôi mộ tử hạo còn tưởng tranh thủ hiểu di ta nhưng mà không đợi hắn nói xong chu hiểu di liền đánh gậy hắn nói lại lần nữa nói thỉnh đi nếu ngươi không nghĩ ta kêu bảo hắn nói mộ tử hạo không thể tin được mà nhìn chu hiểu di mà chu hiểu di lại cúi đầu Rũ mắt thấy chính mình mũi chân. Ta sẽ không từ bỏ. Mộ tử hạo buông lời nói, liền không cam lòng mà bước ra môn. Chu hiểu di lập tức quan trọng môn, lưng dựa ở phía sau cửa, nhắm chặt hai mắt, thân mình chậm rãi chạy xuống trên mặt đất. Giữa chưa đơn giản ăn vài thứ, chu hiểu di liền xuất phát đi thành thành trường học tham gia gia trường hội. Gia trưởng sẽ thượng cũng không có gì đặc biệt sự tình, lão sư rất là khích lệ thành thành một phen, chu hiểu di đành phải liên tiếp trí tạ. chu tiểu thư xin đợi một chút ra trưởng sẽ sau chu hiểu di mang theo thành thành đang muốn rời đi liền nhìn đến thành thành lão sư truy lại đây triệu lão sư có chuyện gì sao chu hiểu di nghi hoặc hỏi chu tiểu thư là như thế này ta có hai câu lời nói tưởng đối với ngươi nói hy vọng ngươi chớ có trách ta nhiều chuyện như thế nào sẽ đâu ngươi nói đi chu hiểu di hơi hơi mỉm cười nói triệu lão sư châm trước một chút câu chữ thành thành có thực không tồi sức sáng tạo cùng tiềm lực ta không phải muốn can thiệp ngươi việt tư nếu có khả năng nói ta tưởng thành thành yêu cầu một cái phụ thân tới làm bạn hắn trưởng thành như vậy đối hắn phát triển cũng là thứ tốt rốt cuộc phụ thân cùng mẫu thân ở hải tử trưởng thành trong quá trình khởi đến chính là bất đồng ảnh hưởng chu hiểu di nghe xong sửng sốt một chút cho tới nay Nàng đều cho rằng chính mình chỉ cần cấp Thành Thành tốt nhất quan ái cùng tràn đầy tình thương của mẹ là được, lại xem nhẹ ở hài tử trưởng Thành trong quá trình, phụ thân là một cái không thể thiếu nhân vật. Triệu Lao Sư, cảm ơn ngươi. Ta sẽ suy xét ngươi nói. Chu hiểu di thiệt tình nói lời cảm tạ. Mang theo Thành Thành đi hai người thật lâu không có đi qua tiểu tiệm cơm, vì khen thưởng Thành Thành, cố ý cấp Thành Thành muốn hắn thích gan sủi cào tôm, ăn uống no đủ về đến nhà. Phu đạo Thành Thành làm xong bài tập ở nhà. Chu Hiểu Di liền lại bắt đầu phóng không. Triệu Lao Sư nói nhất biến biến mà tiếng vọng ở nàng trong đầu. Quay đầu đi xem đang ở chơi xếp gô Thành Thành. Chu Hiểu Di phát hiện, Thành Thành ở phần lớn thời điểm đều là thực an tính hải tử, thường oan Cũng chỉ có mục bá Thành hoặc là mộ tử hạo dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Thời điểm hắn mới có thể biểu hiện ra cái này tuổi nam hải tử nên có nghịch ngợm cùng hoạt bát. Chẳng lẽ nàng cấp thật sự không thể thay thế phụ thân sao? Chu Hiểu Di mê hoặc mà tưởng, có lẽ, thật là đi. Chu Hiểu Di vô lực ngầm kết luận. Đúng lúc này, Mục Bá Thành điện thoại đánh lại đây. Uy, Bá Thành. Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Không có gì sự. Chính là tưởng ngươi Mục Bá Thành có chút thẹn thùng mà nói, chính là chúng ta mới một ngày không có gặp mặt mà thôi a. Ta chính là tưởng ngươi. Hiểu gì? ta hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ nhìn đến ngươi chẳng sợ một phút nhìn không tới ngươi ta đều sẽ tưởng ngươi chu hiểu di thất ngữ ngơ ngác mà giơ điện thoại hiểu gì? nghe không được chu hiểu di hồi âm mục bá thành nghi vấn mà kêu nàng a ta ở hôm nay đi ra trưởng sẽ có chuyện gì không có mục bá thành săn sóc mà không hề tiếp tục đề tài vừa rồi ngược lại dò hỏi buổi chiều ra trường hội nói tới đây chu hiểu di nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được đem chính mình nghi vấn nói cho mục bá thành nàng không có mấy cái có thể thương lượng này loại vấn đề đối tượng mộ tử hạo là thành thành cha ruột nàng là không có khả năng đi hỏi hắn loại sự tình này một khi hắn biết nhất định sẽ có so hiện tại càng thêm nhiệt liệt hành động chu hiểu di cũng không muốn gặp đến như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có mục bá thành có thể an tâm mà thế nàng giải đáp nghi vấn Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề? Điện thoại kia đầu, Mục Bá Thành hỏi, "Là hôm nay Thành Thành lão sư, nàng cùng ta nói, nàng nói Hải Tử yêu cầu phụ thân làm bạn, đối Hải Tử trưởng thành cùng phát triển mới càng tốt. Ta cũng phát hiện, đại đa số thời điểm Thành Thành đô thực can tĩnh, chỉ có cùng các ngươi ở bên nhau chơi thời điểm mới có thể hoạt bát hiếu động chút, Chu hiểu gì nói." Mục Bá Thành trầm ngâm sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Hiểu gì?" ở hai tử trưởng thành trong quá trình. Phụ thân xác thật là không thể thiếu. Hai tử rất nhiều phương diện phát triển, cũng là đã chịu phụ thân ảnh hưởng. Lại cụ thể ta cũng không nói lên được, bất quá, thành thành trưởng thành. Thật sự yêu cầu một cái phụ thân tới ảnh hưởng hắn, dẫn đường hắn. Ta đã biết. Bá thành, cảm ơn ngươi. Hiểu gì, nếu, ngươi ở suy xét chuyện này nói, ta nguyện ý. Bá thành, ta mệt mỏi. Ngày mai đi công ty bàn lại hảo sao? Chu Hiểu Di đánh gãy mục bá thành nói, nàng hiện tại trong lòng thực loạn. Buổi chiều triệu lão sư một phen lời nói liền hoàn toàn đánh nghiêng những năm gần đây Chu Hiểu Di ý tưởng, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực liền có thể đền bù thành thành không có ba ba làm bạn khuyết điểm, nhưng mà hôm nay nàng mới phát hiện, sự tình cũng không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng. Mục Bá Thành vẫn lạ như thường tới đón Chu Hiểu Di cùng Thành Thành. Tới rồi giữa trưa, Mục Bá Thành riêng mang Chu Hiểu Di đi một nhà hàng ăn cơm. Nhà này nhà ăn không khí thực hảo, thực ăn tĩnh, thực thích hợp nói chuyện. Hiểu Di, ngươi ngày hôm qua vấn đề, ta cũng chỉ biết một chút, sau lại ta cũng tìm người cố vấn qua. Ngươi muốn hay không nghe một chút. Ngồi xuống định, điểm hảo đồ ăn lúc sau, thừa dịp chờ đồ ăn thời gian, Mục Bá Thành đối Chu Hiểu Di nói. Chu hiểu di kinh ngạc mà nhìn mục bá thành, hắn thế nhưng còn nhớ rõ, tối hôm qua nàng cũng chính là như vậy vừa hỏi, hắn thế nhưng chuyên môn vì nàng đi cố vấn vấn đề này. Ngươi chừng nào thì cố vấn? Buổi sáng ngươi vẫn luôn đều ở xử lý công ty sự ai chẳng lẽ? Mục bá thành có chút ngượng ngùng, nương điệp phóng khăn ăn che giấu một chút, lúc này mới nói, là ngày hôm qua cắt đứt điện thoại lúc sau, ta tìm một cái bằng hữu cố vấn. Hắn chính là nghiên cứu nhi đồng trưởng thành cùng tâm lý. Không cần lo cho cái này, ngươi tới nghe một chút ta cố vấn tới kết quả đi. Theo ta cái kia bằng hưu tới nói, phụ thân tại gia đình giáo dục giữa vị trí vị trí trọng yếu phi thường. Mẫu thân ở giáo dục phương diện cường điệu càng nhiều là chi tiết, mà phụ thân liền càng chú trọng hài tử chỉnh thể cùng phương hướng. Phụ thân đối hài tử khỏe mạnh phát triển có trọng yếu phi thường mẫu thân vô pháp thay thế ảnh hưởng. Cụ thể tới nói chính là phụ thân đối hài tử trưởng thành ảnh hưởng chủ yếu thể hiện ở bốn cái phương diện. Đệ nhất chính là hài tử thể trạng, phát dục phương diện. Điểm này ta tràn đầy thể hội mục bá thành dừng một chút, tiếp tục nói. Khi ta vẫn là tiểu hài tử thời điểm, phụ thân ta liền thường xuyên mang chúng ta đi vận động, làm cho chơi, thậm chí đi vùng ngoại ô thể nghiệm gieo trồng rau dưa cùng lương thực. Tốt lắm xúc tiến hài tử thể năng cùng vận động năng lực. Ngượng ngùng quấy dày một chút, ngài điểm đồ ăn. Người hầu có lễ phép mà đánh gây Mục Bá Thành nói, đưa bọn họ điểm đồ ăn nhẹ đặt lên bàn. Chu Hiểu Di nhẹ nhàng gật đầu, vì Mục Bá Thành trước mặt cái ly đổ chút thủy. Mục Bá Thành bưng lên tới uống một ngụm, tiếp tục nói. Đệ nhị chính là, phụ thân đối Hải tử trí lực phát triển có đặc thù chất xúc tác tác dụng. Làm hai tử thường xuyên cùng phụ thân ở bên nhau đọc sách, tham thảo, như vậy tiểu hài tử độc lập giải quyết vấn đề năng lực liền sẽ tương đối cường. Lại có chính là thường xuyên cùng phụ thân ở bên nhau hài tử, nhân thế quan hệ hòa hợp, cũng có tiến thủ tinh thần, thậm chí mạo hiểm tính. Đây là giống nhau mẫu thân vô pháp cho. Còn có một chút cũng rất quan trọng mục bá thành nhìn chu hiểu di phụ thân có thể trợ giúp hài tử hình thành chính xác giới tính nhận chi. chu hiểu di nghe xong, mày nhịn không được đánh cái kết, không nghĩ tới phụ thân ở hài tử trưởng thành trung khởi tới rồi như vậy quan trọng tác dụng. Mục Bá Thành thấy Chu Hiểu Di nhăn lại giữa mày, đem bàn tay đi ra ngoài, nắm lấy Chu Hiểu Di đặt ở trên mặt bàn tay, "Không cần lo lắng, ta sẽ lại nhiều rút ra chút thời gian bồi Thành Thành. Ngươi hiện tại cũng đã bồi hắn rất nhiều, mỗi ngày trừ bỏ đi làm còn muốn chiếu cố chúng ta, ngươi đã rất mệt." Nghe được Mục Bá Thành nói, Chu Hiểu Di trong lòng nhịn không được cảm thấy ấy nấy. Thành Thành cũng không phải con hắn, mà nàng cũng không yêu hắn, hắn lại đối nàng cùng Thành Thành tốt như vậy. Vì bọn họ trả giá nhiều như vậy. Không, ta không mệt, hiểu gì, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta chiếu cố các ngươi, ta làm như vậy, trong lòng là ngọn. Hiểu gì, ta nguyện ý làm thành thành ba ba. Bá thành chu hiểu gì còn muốn nói gì nữa? Hiểu gì, ta biết ngươi muốn nói gì, ta biết ngươi trong lòng còn không có yêu ta, không có quan hệ. Nếu ngươi nguyện ý, vì thành thành, chúng ta có thể trước kết hôn, cấp thành thành một cái hoàn chỉnh ra. ngươi yên tâm ta sẽ không sốt ruột cùng ngươi ở bên nhau chúng ta có thể trước làm mặt ngoài phu thê chỉ cần cấp thành thành một cái hoàn chỉnh ra làm hắn có thể vui sướng mà lớn lên ta có thể chờ chờ đến ngươi chân chính yêu ta kia một ngày mục bá thành có chút kích động nam chu hiểu di tay cũng có chút dùng sức chu hiểu di lại chậm rãi chạy xuống nước mắt mục bá thành nói làm nàng thực cảm động chính là nàng không thể như vậy ích kỷ mà quyết định mục bá thành nhân sinh hắn hẳn là cưới một cái yêu hắn thế tử sau đó hạnh phúc mà sinh hoạt mà không phải nàng nàng như bây giờ không khác lừa gạt mục bá thành cảm tình là một cái đáng giận kẻ lừa đảo hiểu di ngươi như thế nào khóc nhìn đến chu hiểu di nước mắt mục bá thành tức khắc có chút lún cuống tay chân cầm khăn giấy đi vì chu hiểu di lau nước mắt thực xin lỗi đều là ta ta về sau không bao giờ nói như vậy hảo sao ta sẽ chờ ngươi yêu ta sau đó chúng ta lại kết hôn hảo sao tiếp nhận mục bá thành trong tay khăn giấy chu hiểu di xoa xoa trên mặt nước mắt nhưng mà lại càng lau càng nhiều bá thành ta cầu xin ngươi không cần lại đối ta tốt như vậy ta không đáng ngươi như vậy chu hiểu di khóc lóc thỉnh cầu mục bá thành ngươi đối ta thực hảo đối thành thành cũng thực hảo ngươi mỗi một lần đều làm ta thực cảm động chính là cảm động cũng không phải cảm tình thực xin lỗi bá thành Ta còn là quên không được mộ tử hạo. Lòng ta bên trong ái, vẫn là hắn. Cho nên ngươi không cần lại đối ta tốt như vậy. Ngươi biết không? Ngươi mỗi đôi ta hảo một phần, lòng ta liền sẽ sinh ra thập phần đối với ngươi ấy nấy. Lòng ta rõ ràng quên không được mộ tử hạo, lại còn muốn cùng ngươi ở bên nhau, tiếp thu ngươi ái, ngươi trợ giúp cùng ngươi quan tâm. Ta cảm giác ta là cái kẻ lừa đảo, một cái cảm tình kẻ lừa đảo. Hiểu gì? Ngươi không cần nghĩ như vậy. Này đó đều là ta chính mình vui. Ta nguyện ý đối với ngươi hảo. Ngươi cũng không có lửa gạt cảm tình của ta, ta vẫn luôn đều biết ngươi còn không có yêu ta, nhưng là ta có thể chờ, chờ đến ngươi đã quên hán, yêu ta. Mục bá thành lắc lắc chu hiểu gì, hiểu gì, ngươi xem, hiện tại chúng ta liền có tiến triển không phải sao. Ít nhất ngươi đã tiếp thu ta cầu hôn nguyện ý làm vị hôn thê của ta nha. Ngươi không cần bởi vì này đó cảm thấy áp lực. ngươi chỉ cần hảo hảo làm ta chiếu cấu ngươi đối với ngươi hảo là được không ai biết chu hiểu di lần này thái độ đặc biệt kiên quyết còn như vậy đi xuống đối với ngươi chỉ có thương tổn bá thành tuy rằng ta không yêu ngươi nhưng là ta không hy vọng ngươi đã chịu thương tổn như vậy kéo đi xuống không có chỗ tốt chúng ta giải trừ hôn ước đi mục bá thành chấn động nhìn chu hiểu di đầy mặt kiên quyết cảm xúc thượng còn có chút không xong trong lòng tuy rằng chỗ sót lại cũng cường đánh lên tinh thần tới kia hào đi nếu như vậy ngươi có thể nhẹ nhàng một ít nói chu hiểu di nước mắt lại lần nữa rơi xuống bá thành thực xin lỗi mục bá thành nhẹ giọng an ủi có chút mất khống chế chu hiểu di hảo không có việc gì nhanh ăn cơm đi chỉ lo nói chuyện ngươi còn một chút cũng chưa ăn đâu dứt lời liền cấp chu hiểu di gấp tràn đầy một đống đồ ăn thúc giục nàng mau chút ăn Chu Hiểu Di lại ăn không vô đi, Mục Bá Thành luôn mãi thúc giục mới miễn cưỡng động chiếc đua ăn một ít. Cơm sau, Mục Bá Thành thấy Chu Hiểu Di thật sự không có gì tinh thần, đã kêu nàng về nhà đi nghỉ ngơi. Ta vừa mới mới vừa hưu quá giả, lại muốn nghỉ ngơi. Như vậy không tốt lắm đâu Chu Hiểu Di khó xử, cũng không tưởng bởi vì cùng Mục Bá Thành quan hệ mà hưởng thụ quá nhiều ưu đãi. Ta cũng không chỉ là vì ngươi à, ngươi cái này trạng thái, thực không thích hợp lại công tác. Vạn nhất xảy ra sai lầm cũng là phiền thoái. Ngoan, liền đi về trước nghỉ ngơi hai ngày đi. Mục bá thành minh bạch nàng ý tưởng, chỉ có thể lấy công tác tới áp nàng. Đừng nói, thật đúng là dùng được. Kia! Hào đi! Hai ngày này liền xin nghỉ hảo. Chu hiểu Di lấy công ty còn có chuyện vì từ cự tuyệt mục bá thành đưa nàng về nhà yêu cầu, chính mình nhờ xe về nhà. Về đến nhà lúc sau liền hốn hốn độn độn mà ngủ một buổi trưa. Tâm sự giải quyết, Chu Hiểu Di cũng nhẹ nhàng rất nhiều, một giấc này ngủ thực ăn ổn. Cách thiên thần thanh khí sảng mà tặng Thành Thành đi trường học, ở trên phố đi dạo liền về nhà. Ngày hôm qua đưa ra cùng Mục Bá Thành giải trừ hôn ước lúc sau, Chu Hiểu Di cũng ngay sau đó huyền chuyển từ chối Mục Bá Thành mỗi ngày tới đón đưa nàng cùng Thành Thành yêu cầu. Nếu muốn chia tay, liền không nên lại làm Mục Bá Thành làm như vậy trả giá. Mộ tử hạo không biết từ nơi nào nghe nói Chu Hiểu Di cùng Mục Bá Thành chia tay sự tình, đường đường một cái xí nghiệp tổng tài, thế nhưng cao hứng mà không khép miệng được. Thật tốt quá. Cái này Hiểu Di liền không có cự tuyệt ta lý do. Năm chặt xử lý trong công ty sự tình, mộ tử hạo rút ra buổi chiều thời gian đi mua sắm một đống lớn đồ chơi trẻ em cùng quần áo, không chỉ có cấp Thành Thành, còn cấp Chu Hiểu Di mua rất nhiều lễ vật, Xem thời gian mau đến Thành Thành tan học điểm. Mộ tử hạo bắt thông Chu Hiểu Di điện thoại. Biết được Chu Hiểu Di ở nhà, bá đạo mà thông chi Chu Hiểu Di hắn một hồi liền sẽ đến nhà nàng, sau đó hai người cùng đi tiếp thành thành tan học. Không đợi Chu Hiểu Di nói chuyện, liền cắt đứt điện thoại. Tới rồi Chu Hiểu Di ra dưới lầu, bởi vì đồ vật quá nhiều, hắn một người lấy không xong, đành phải kêu Chu Hiểu Di xuống lầu tới giúp hắn dọn một chút. Người mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Chu Hiểu Di xuống dưới vừa thấy đến trong xe tràn đầy món đồ chơi, quần áo, thoáng chốc ngây người ngẩn ngơ. Mộ tử hạo khỏe miệng ngậm một mặt cười, biểu tình sung sướng. Cho ta nhi tử mua, ngươi sẽ không muốn cướp đoạt ta cái này làm ba ba quyền lợi đi. Vừa lòng mà nhìn Chu Hiểu Di không có nói, mộ tử hạo đem nhẹ nhất đồ vật phóng tới Chu Hiểu Di trong lòng ngực, nột, mau dọn đi, bằng không một hồi tiếp thành thành tan học bị mượn rồi. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ mà dọn mộ tử hạo mua cấp thành thành quần áo cùng món đồ chơi, xoay người vào trung cư đại môn. Mộ tử hạo cũng dẫn theo lớn lớn bé bé bao theo đi vào. Chỉ chốc lát, hai người lại lần nữa ra tới, mộ tử hạo thỉnh lình nắm chặt Chu Hiểu Di tay, Chu Hiểu Di muốn ném ra, lại đánh không lại hắn sức lực, cuối cùng đành phải thôi, tùy ý hắn lôi kéo lên xe. Phát động xe, hai người liền xuất phát. Hoàn toàn không có chú ý tới một màn này đã tan mất một người ca Đối, người này chính là lần trước chụp đến mộ tử hạo cùng mục bá thành vùng tay đánh nhau do đó tuôn ra đại tin tức cái kia phạ phạ Giạt Tỷ. Lần trước sự kia kỳ tạp chí doanh số đặc biệt hảo, vì thế tổng biên riêng khích lệ hắn, còn đã phát một bút tiền thưởng. dặn do hắn tiếp tục nhìn chằm chằm khẩn, tốt nhất lại đào ra điểm nổ mạnh tính tin tức tới. Cái này phạ phạ giặt Tỷ cũng là liên tục gật đầu. Nhẹ nhàng phải một bút tiền thưởng, nếm tới rồi ngon ngọt, ngọt, hắn tự nhiên cũng là muốn tiếp tục theo vào. Quả nhiên không có đoán sai, tại đây lại liên tục ngồi canh vài thiên, cũng may mắn cái này tiểu khu cũng không quá xa hoa, an bảo cũng không thập phần nghiêm mật, cũng không có bảo an tới để ra nghi vấn hắn, rốt cuộc lại cho hắn chụp tới rồi. Nhưng mà mộ tử Hạo cùng Chu Hiểu Di lại hoàn toàn không biết chính mình lại một lần làm vạ phạ giặt tỉ màn ảnh trung vai chính. Hai người tiếp hồi Thành Thành lúc sau, mộ tử hạo liền ăn vạ chu Hiểu Di trong nhà không đi rồi, ngạnh muốn ăn qua chu Hiểu Di làm cơm chiều mới bằng lòng đi. Chu Hiểu Di thấy người này đuổi cũng đuổi không đi, tức giận mắng một câu vô lại liền xoay người vào phòng bếp. Mộ tử hạo tất nhiên là ở phòng khách cùng Thành Thành chơi hang say. Ăn qua cơm chiều, dây dưa dây cả tới rồi 9 điểm lửa, mộ tử hạo mới bằng lòng trở về. Vì thế, ngày hôm sau bắt quái tạp trí thượng. Do như vậy một cái tiêu đề cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trang báo, vưu vật Mỹ nhan phường tổng tài đêm khuya xuất nhập bá thành xí nghiệp tổng tài vị hôn thê trong nhà, trói lọi có mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di cùng nhau dẫn theo lễ vật lên lầu cùng buổi tối Chu Hiểu Di đưa mộ tử hạo ra tới ảnh trụ. Kha nội chính văn càng là đem Chu Hiểu Di viết thành một cái chuyên môn câu kim quy tế hiện đại hồ ly tinh, cái gì bắt được càng tốt kim cương vương lão ngũ liền một chân đem tiền nhiệm đa rớt, chỉ vì vứt càng nhiều tiền tài. Nay từ nàng đầu tiên là trở thành mục bá thành vị hôn thê, hiện tại lại cùng mộ tử hạo đi lại thân mật liền có thể thấy được một chút. Đây là cái gì? Mộ thị đại trạch nội, mộ tử hạo mâu thân nhìn đến tạp chí lúc sau rất là sinh khí. Lần trước mộ tử hạo bị đưa tin hắn thế nhưng vì một nữ nhân cùng bá thành xí nghiệp tổng tài vung tay đánh nhau, sự tình qua đi còn không có mấy ngày, liền lại tuân ra như vậy sự. Nhìn tạp chí thượng hai người ảnh trụp Mộ mẫu không cấm cảm thấy kia nữ nhân có chút quen mắt, ngay sau đó vây tay gọi tới quản gia. Ngươi đi trang một đọc kỹ làm theo phiến thượng nữ nhân này, cần phải muốn tường tận. Mộ mẫu trầm giọng phân phó. Là. Quản gia gật đầu, không người lui đi ra ngoài. Câu kim quy tế hiện đại hồ ly tinh. Mộ mẫu cười nhạo một tiếng, quản ngươi là cái gì tinh, dám đến câu dân ta nhi tử, tưởng tiến chúng ta mộ Gia môn, cũng muốn hỏi trước hỏi ta ý kiến. nhận được mục bá thành điện thoại thời điểm chu hiểu di chính phủng tạp chí dở khóc dở cười trong lòng không phải không có phẫn nộ chính mình sinh hoạt cá nhân bị người như vậy quá mức chú ý hơn nữa biến thành khoa trương chuyện xưa vai chính bị phát biểu đến tạp chí thượng mặc cho ai đều sẽ không thoải mái đi ta nhìn đến hôm nay tạp chí ngươi còn hảo đi muốn hay không ta ra mặt đi giải quyết chuyện này mục bá thành có chút nôn nóng nói xong ta không có việc gì ngươi không cần lo lắng cũng không cần đi để ý tới này đó bọn họ ái nói khiến cho bọn họ nói đi hảo ngược lại là ngươi bị tạp chí nói thành là bị ta đạp ngươi trong lòng khẳng định cũng không hảo quá đi chu hiểu di không phải không có lo lắng hỏi ta tự nhiên là không có gì sự chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo tan tâm lúc sau ta qua đi nhìn xem ngươi hảo sao mục bá thành có chút thật cẩn thận hỏi chu hiểu di mặt lộ vẻ khó xử bá thành vẫn là Từ bỏ đi, ngươi lại đây, vạn nhất bị vạ vạ giặt tỷ trục đến, chuyện này liền không có kết thúc một ngày, càng là cho bọn hắn tăng thêm biên chuyện xưa tài liệu. Ta không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Thật là rất xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền thoái. Mục Bá Thành tỏ vẻ lý giải, cũng đánh mất lại đây Vân An Chu Hiểu Di ý niệm. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Hiểu Di nhịn không được đối Mục Bá Thành cảm thấy hay náy, không nghĩ tới hai người đã chia tay. còn sẽ đem hắn xả tiến vào. đang nghĩ người tới, mộ tử hạo điện thoại cũng bắt lại đây. hôm nay là làm sao vậy? chu hiểu di nghĩ thầm, ấn xuống tiếp nghe chuyện. hiểu di, chúng ta kết hôn đi. mộ tử hạo thanh âm xuyên thấu qua sóng vô tuyến điện vẫn là có thể rõ ràng nghe ra hắn cấp bách tâm tình. lại tới nữa. chu hiểu di trong lòng thầm than một tiếng. mộ tử hạo, ta lại lần nữa thanh minh, ngươi không cần lại hướng ta cầu hôn. Ta không tiếp thu người cầu hôn. Chính là ta rốt cuộc chịu không nổi này giúp nhàm chán ra tì, phóng viên, tạp chí ở nơi đó loạn viết chúng ta quan hệ. Mộ Tử Hạo hỏa đại địa gầm nhẹ. Tử Hạo, người có hay không nghĩ tới, chúng ta chi dàn chênh lệch như vậy cách xa, gia tộc của ngươi sẽ đồng ý ngươi như vậy qua loa mà cưới một cái không có bất luận cái gì thân ra bối cảnh nữ nhân sao? Cho dù ta không có sinh ở phú hào quyền quý nhà nhưng là mấy năm nay đi tới ta cũng minh bạch các ngươi loại này con nhà giàu đều là phải vì xí nghiệp hy sinh chính mình hôn nhân cho nên từ hạo ta cùng ngươi căn bản là không có khả năng ngươi về sau tốt nhất cũng không cần lại đến quân lấy ta nếu ngươi là bởi vì nhi tử nói ta tưởng nhất định có rất nhiều nữ nhân cướp muốn vì ngươi sinh nhi tử ngươi không thiếu thành thành này một cái chu hiểu di nhàn nhạt nói trong lòng lại phảng phất có thanh đao xẹt qua đau đến nàng sắp không thể hô hấp. Chu Hiểu Di, điện thoại kia đầu, Mộ Tử Hạo nghiến răng nghiến lợi mà hô lên Chu Hiểu Di tên, "Ngươi chờ, ta sẽ không từ bỏ." Ngay sau đó liền nghe được ống nghe truyền đến đô đô vội âm, ra hỏa kia, thế nhưng khí cút điện thoại. Chu Hiểu Di chua xót mà cười cười, không biết là đang cười chính mình, vẫn là người khác. Mộ gia quản gia làm việc thực lưu loát, thực mau liền đem mộ tử hạo mẫu thân yêu cầu sự tình đã điều tra xong lệnh mộ tử hạo mẫu thân ngoài ý muốn chính là nàng thế nhưng đã có một cái vài tuổi đại tôn tử hơn nữa là nữ nhân kia vì mộ tử hạo sinh mộ mẫu trong lòng một lòng nhận định chu hiểu di cái này nghèo ra nữ nhất định là vì mộ ra tiền mới xuất hiện trong lòng lâm thầm quyết định phải vì chính mình nhi tử hảo hảo mà giải quyết rất chuyện này kêu lên quản gia tới đối quản gia thấp giọng thì thầm vài câu Đại quản gia lĩnh mệnh mà đi lúc sau mộ mâu trên mặt lộ ra một tia thắng lợi nắm cười lạnh kết thúc một ngày công tác mộ tử hạo mệt mỏi lái xe chuẩn bị về nhà đúng lúc này hắn di động vang lên mang lên bờ bluetooth hay nghe chuyển được điện thoại uy mẹ là tan tẩm đang muốn hồi chung cư có việc sao về nhà ăn cơm hảo vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói vậy như vậy ta một hồi trở về ăn cơm thu tuyến lúc sau mộ tử hạo không cấm bắt đầu phỏng đoán mụ mụ hôm nay bỗng nhiên kêu hắn trở về ăn cơm là vì chuyện gì trận nghĩ đến mấy ngày này giải trí tạp chí đang báo chính gốc hừng hực khí thế đều là hắn cùng chu hiểu di sự trong lòng có phổ vừa lúc sấn lần này cơ hội liền đem hắn cùng chu hiểu di sự cùng lão mẹ nói rõ ràng đi như vậy là có thể không hề nỗi lo về sau mà theo đuổi hiểu di đánh xe tới rồi mộ ra đại trạch đình hảo xe lúc sau quản gia liền tiến lên đây vì hắn mở ra nhà ở đại môn thiếu ra mộ tử hạo gật gật đầu ta mẹ đâu thái thái ở nhà ăn chờ ngài mộ tử hạo trực tiếp nâng bước hướng nhà ăn mà đi chỉ thấy mộ mẫu đang ngồi ở bàn ăn thủ vị chờ mộ tử hạo đã trở lại mau ngồi xuống ăn cơm đi mộ mẫu mở miệng uống một ngụm đùng canh cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm Mộ tử hạo đi qua đi ngồi xuống, tiếp nhận bảo mẫu đưa qua khăn lông ướt xoa xoa tay, liền cũng cầm lấy chiếc đuối thúc đẩy. Mẹ, người bỗng nhiên kêu ta trở về có chuyện gì? Bất quá, ta vừa lúc có một việc muốn nói cho ngươi. Dùng cơm đến cuối cùng, mộ tử hạo mở miệng hỏi. Mộ mẫu ngẩng đầu xem hắn, chờ hắn nói tiếp. Dù sao nhi tử đã đã trở lại, cũng không nóng nảy trước nói với hắn kia sự kiện, liền trước hết nghe nghe hắn là có chuyện gì muốn nói đi. Năm năm trước, ta đã từng giao quá một người bạn gái, chính là bởi vì đã xảy ra một ít hiểu lầm, sau lại nữ hải kia yên lặng rời đi. Trước một đoạn thời gian ta lại gặp được nàng, mới biết được năm đó nàng rời đi nguyên nhân, là bởi vì nàng cho rằng ta chẳng qua là cùng nàng một hồi cho chơi, cho rằng ta cũng không phải thiệt tình ái nàng. Hiện tại hiểu lầm giải khai, chúng ta cũng không hề đối chọi gay gắt. Hơn nữa, nàng còn vì ta sinh một cái nhi tử, Năm năm trước nàng rời đi về sau mới phát hiện có ta hài tử. Mộ tử hạo đơn giản mà tự thuật một lần hắn cùng Chu Hiểu Di cảm tình trải qua. Mẹ, ta hiện tại muốn một lần nữa theo đuổi Hiểu Di, hơn nữa muốn cùng nàng kết hôn. Thành Thành yêu cầu một cái ra, A, Thành Thành tiểu là ta nhi tử tên, mẹ, ngươi tôn tử. Hắn đặc biệt hiểu chuyện, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích hắn. Nhớ tới Chu Hiểu Di cùng bảo bối nhi tử. mộ tử hạo trong lòng liền nổi lên một tia ấm áp cảm giác hạnh phúc ta không đồng ý ngươi cùng nàng kết hôn mộ tử hạo chính cao hứng có thể đem chu hiểu di cùng nhi tử nói cho mụ mụ thình lình nghe thấy mộ mẫu nói ra không đồng ý nói trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp mẹ ngươi nói cái gì ta nói ta không đồng ý ngươi cùng cái kêu, kêu chu hiểu di nữ nhân kết hôn mộ mẫu lặp lại lời nói mới rồi mộ tử hạo vẻ mặt kinh ngạc vì cái gì Từ hạo à, hai ngày này tạp chí, ta đều xem qua, cái kia Chu hiểu gì, cái gì đều không có đi. Nàng chỉ là một cái nghèo gia nữ, như thế nào xứng đôi ngươi. Ta nhi tử là ưu tú nhất, ít nhất cũng muốn một cái xứng đôi nhân tài hành. Ta xem, cái kia vẫn luôn đi theo ngươi thẩm huyển nhu liền không tồi. Mộ mẫu mở miệng, sắc thật ghét bỏ Chu hiểu gì ra thế. Mẹ, ta cùng thẩm huyển nhu căn bản là cái gì đều không có. ta cùng nàng đã không có lui tới hơn nữa ta cùng hiểu di đều có một cái nhi tử ta sao có thể đi cưới người khác ngươi đều nói ngươi nhi tử là ưu tú nhất những cái đó dòng dõi quan niệm căn bản là không cần suy xét ta không cần thông qua xí nghiệp liên hôn tới lớn mạnh mộ thị xí nghiệp thế lực mộ tử hạo lập tức cho thấy chính mình lập trường hắn cũng không quan tâm dòng roi vấn đề chỉ nghĩ vãn hồi chu hiểu di sau đó cùng chu hiểu di hảo hảo ở bên nhau Từ hạo, chẳng lẽ ngươi liền xác định nàng là thật sự ái ngươi mới cùng ngươi ở bên nhau. Khó bảo toàn nàng chính là vì tiền mới cùng ngươi ở bên nhau. Nàng một cái nho nhỏ công ty viên trước, gặp phải ngươi cái này tổng tài, đương nhiên phải dùng tận thủ đoạn nắm chặt. Hơn nữa phía trước nàng không phải bá thành xí nghiệp tổng tài vị hôn thế sao. Như thế nào hiện tại lại cùng ngươi rảo đến cùng đi. Rời đi 5 năm hiện tại lại mang theo đứa con trai xuất hiện, nói không chừng cũng là nàng chơi thủ đoạn. Có nhi tử, toàn bộ mộ thị xí nghiệp cũng đều sẽ là của nàng. Nhi tử A, ngươi như thế nào không rõ đâu. Hiện tại nữ hải vì bắt lấy một cái kim quy tế, cái gì thủ đoạn đều sử ra tới, nàng đây là ở mưu đoạt chúng ta mộ ra tài sản A. Mộ mẫu tận tình khuyên bảo khuyên mộ tử hạo, chỉ hy vọng hắn có thể đánh mất cưới Chu hiểu Di ý niệm, từ đây cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Mẹ! Hiểu Di không phải ngươi nói cái loại này người. Đưa tin thượng đều là luận viết. Nàng thật là một cái phi thường tốt nữ hải. Năm đó nàng rời đi cũng là vì ta đã làm sai chuyện mới làm nàng hiểu lầm. Hơn nữa ta làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của nàng. Mẹ, là ta thực xin lỗi hiểu gì? Nàng thật là thực tốt nữ hải. Hơn nữa, ta ái nàng. Thực yêu thực yêu nàng. Ta nhất định phải cưới nàng. Mộ tử hạo ra tiếng vì chu hiểu di giải thích. không thích mâu thân đem hiểu di định nghĩa vì cái loại này thế lực nữ hài từ hạo ngươi quá làm ta thất vọng rồi mộ mẫu trong lòng vốn dĩ liền bởi vì chu hiểu di làm mộ tử hạo truyền ra như vậy hai tiếng bất lợi với xí nghiệp hình tượng mà sinh khí nhìn chính mình nhi tử vì nữ nhân kia bịa giải thế nhưng cùng chính mình khắc khẩu lên trong lòng tức giận càng sâu nữ nhân kia đến tuột cùng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược làm ngươi như vậy thần hồn điên đảo vì nàng Ngươi thế nhưng cùng chính mình mụ mụ khắc khẩu, ngươi còn có phải hay không ta nhi tử a Mặc kệ thế nào, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng nữ nhân kia ở bên nhau, nàng tưởng tiến mộ gia môn, tiếp sau đi. Ngươi có rảnh tốt nhất liền cùng thẩm huyển nhu nhiều hơn lui tới một chút. Mộ mẫu trong lòng sinh khí, chính mình đã đi xuống kết luận, chính là không đồng ý mộ tử hạo cùng chu hiểu di ở bên nhau. Mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta đã là người trưởng thành rồi. Ngươi không thể như vậy can thiệp ta. Mẹ! Thả ra lời nói về sau, mộ mẫu liền ném xuống khăn ăn đứng dậy rời đi, không bao giờ xem mộ tử hạo, cũng không để ý tới hắn nói. Nhìn mẫu thân quyết tuyệt bóng dáng, mộ tử hạo trong lòng thực thất vọng. Thân nhất người thế nhưng như vậy không hiểu quyết định của chính mình, trong lòng trừ bỏ thất vọng, càng có rất nhiều đau lòng. Len Ken nghe được chuông cửa thanh, Chu hiểu Di đứng dậy đi mở cửa, đã trễ thế này, sẽ là ai đâu? đi đến cạnh cửa từ mắt mèo nhìn đến không ngờ lại là mộ tử hạo chu hiểu di nghi hoặc mà đem cửa mở ra ngay sau đó chú ý tới hắn cảm xúc cũng không quá hảo chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao xem mộ tử hạo biểu tình cũng không tốt chu hiểu di cũng không hỏi cái gì đem mộ tử hạo làm vào nhà đổ một ly thức uống nóng liêu đưa cho hắn chu hiểu di lúc này mới ôn nhu hỏi nói làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao Mộ tử hạo ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Di sau một lúc lâu, đồng nhiên kéo qua nàng thân mình, nhắm ngay nàng môi liền hôn đi, hắn hôn mang theo một cổ cuồng giã hơi thở, như cuồng phong quá cảnh, thật sâu mà hôn đi vào, không ngừng liếm mút nàng môi lưới. Giống một con bị thương thú, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Chu Hiểu Di sửng sốt một chút, liền bắt đầu đáp lại hắn hôn, chấm dãi, mộ tử hạo bình tĩnh trở lại, hôn cũng dần dần hồi phục ôn nhu. mềm nhẹ mà khẽ hôn chu hiểu di môi, gương mặt nhẹ liên mất ái. Sau đó, mộ tử hạo rốt cuộc chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có thật sâu ấy nấy. Hiểu di, ngươi vẫn là không đồng ý ta cầu hôn sao? Cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi thân thể cứng đờ, mộ tử hạo vội vàng gắt gao ôm chặt chu hiểu di thân mình. Ta là thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau, hiểu di? Ta tưởng hảo hảo đối với ngươi, đền bù này 5 năm tới thời gian. Liên tính ngươi hiện tại vẫn là không đồng ý, ta cũng sẽ không từ bỏ. Năm năm trước ta sai thất ngươi, chia lịa lâu như vậy, hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ ngươi. Ta nhất định sẽ cho ngươi cùng thành thành một cái ra. Mộ tử hạo hứa hẹn. Hắn đây là bị cái gì kích thích? Chu hiểu Di trong lòng có chút nghi hoặc? Rốt cuộc ra chuyện gì? Hiểu Di, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ta mẹ đồng ý. Mộ tử hạo có chút hôn loạn mà nói. Chu hiểu di nghe như lọt vào trong sương mù, là mẹ nó đồng ý cái gì. Đầu óc xoay chuyển, lúc này mới nghĩ thông suốt mấu chốt nơi. Mộ tử hạo, thế nhưng đã cùng người nhà của hắn nói chuyện của nàng. Như vậy hắn hôm nay khác thường liền có giải thích. Hẳn là mẫu thân của nàng không đồng ý đi. Quả nhiên, mộ tử hạo hít sâu một hơi, trong giọng nói có thật sâu ấy náy, tiếp tục nói, hiểu gì. Hôm nay buổi tối, ta đem chuyện của chúng ta nói cho ta mẹ. Chính là, ta mẹ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Đây cũng là chu hiểu di đoán trước chung, chính mình thân phận ở các nàng xem ra, khẳng định là bất nhập lưu, không xứng với mộ tử hạo đi. Cho nên nàng mới lần nữa mà cự tuyệt mộ tử hạo. Tuy rằng chính mình trong lòng đã sớm minh bạch, cũng bởi vậy vẫn luôn ở cự tuyệt mộ tử hạo bày tỏ tình yêu, cầu hôn. Cự tuyệt cùng mộ tử hạo hoa hảo, phía trước là bởi vì cùng mục bá thành ở bên nhau. nhưng mà không thể không thừa nhận mộ tử hạo gia đình cũng là chu hiểu di vẫn luôn cự tuyệt mộ tử hạo một cái rất quan trọng nguyên nhân nhưng là chính thai nghe được lại là không giống nhau cảm giác chu hiểu di không chỉ có kinh ngạc với mộ tử hạo cùng nàng ở bên nhau quyết tâm cùng nghiêm túc cũng bởi vì hắn mâu thân không đồng ý mà có chút khổ sở quả nhiên a chu hiểu di trong lòng thở dài trong lòng phảng phất sợ chu hiểu di sẽ sinh khí dường như Mộ Tử Hạo gắt gao ôm chặt Chu Hiểu Di thân mình, ta cùng ta mẹ giải thích, chính là nàng lại không nghe. Hiểu Di, ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Năm năm trước ta sai thất ngươi, chia lịa lâu như vậy, hiện tại ta tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ ngươi. Ta nhất định sẽ cho ngươi cùng thành thành một cái ra. Mộ Tử Hạo hứa hẹn. Tử Hạo, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Ta thật sự thực lo lắng Chu Hiểu Di có chút lo lắng. Mộ tử hạo cứ như vậy cùng trong nhà ngạnh tới, nhà hắn có thể hay không làm ra chuyện gì tới đâu. Hiểu Di mộ tử hạo trần trờ mà mở miệng, ngươi biết không, ta rất sợ ngươi lại cùng 5 năm trước giống nhau không từ mà biệt. Hiểu Di, ta yêu cầu ngươi, ta thừa nhận không được lại mất đi ngươi 5 năm. Mộ tử hạo nhìn chu hiểu Di đôi mắt, thấp thấp gào giống ra bản thân ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi sự tình. Nhìn mộ tử hạo trong mắt thâm tình. còn có kia cổ như vây thú đau đớn cùng sợ hãi chu hiểu di tâm bỗng dưng hòa tan mặc kệ thế nào thích hợp không thích hợp hắn đều đã làm tương lai đi một bước xem một bước đi từ ngày đó buổi tối tiễn đi mộ tử hạo lúc sau chu hiểu di trong đầu liền nhịn không được xuất hiện trong tivi thường xuyên xuất hiện kiểu đoạn chi nhất chính là có tiền hung ác bà bà cưỡng bức bình phàm nữ hải ngươi không xứng với ta cao quý nhi tử sau đó ném ra một tờ chi phiếu Lấy có thể cho tiểu hài tử càng tốt tương lai vị tử, cấp đoạt hài tử nuôi nâng quyền, chỉ cần nữ hài rời đi chính mình nhi tử không bao giờ muốn xuất hiện. Như vậy tiểu đoạn hẳn là sẽ không xuất hiện ở chính mình trên người. Đi! Chính mình cũng không có đáp ứng cùng mộ tử hạo ở bên nhau, vị này có tiền quý phụ nhân, hẳn là sẽ không đánh nàng chú ý đi. chu hiểu di trong lòng tưởng, ngay sau đó buồn cười mà có chút tò mò mộ tử hạo ở hắn mụ mụ giá trị con người là nhiều ít. mộ tử hạo vẫn là thường thường tới đưa tin từ biết chu hiểu di cùng mục bá thành chia tay lúc sau tới càng thêm tiêu ngạo Dung hắn nói nói chính là ta là thành thành ba ba ta vì cái gì không thể tới huống hồ hiện tại trai chưa cưới nữ chưa gả có cái gì không thể ta yêu ngươi ngươi cũng yêu ta ta xem ai dám đến nói nửa câu lời nói chu hiểu di nói bất quá hắn mỗi khi nghe được mộ tử hạo cường điệu hắn là thành thành ba ba thời điểm Trong lòng liền có chút khổ sở cùng tự trách, là chính mình năm đó không đủ dũng cảm, mới làm cái kia hiểu lầm kéo dài nhiều năm như vậy, mà tước đoạt mộ tử hạo cùng Thành Thành năm năm phụ tử thời gian. Mộ tử hạo tự cao hắn cùng Chu Hiểu Di chỉ thấy đã không có bất luận cái gì chướng ngại, cơ hồ mỗi ngày tới Chu Hiểu Di chung cư đưa tin, nói chuyện cũng càng ngày càng không có cố kỵ. Thằng đến có một ngày nói lỡ miệng, đem hắn là Thành Thành ba ba sự tình nói cho Thành Thành. Thanh Thanh mới đầu có chút không tin, hảo hảo, tiểu mộ thúc thúc như thế nào liền biến thành ba ba. Vì thế tiểu gia hỏa đi tìm mụ mụ chứng thực, được đến khẳng định đáp án, lúc sau vây quanh mộ tử hạo xoay vài vòng, thẳng xem đến mộ tử hạo đều có chút phát mao, nghĩ thầm gia hỏa này không phải là không nghĩ nhận hẳn cái này lao ba đi. Thanh Thanh bỗng nhiên la lên một tiếng lẻn đến mộ tử hạo trong lòng ngực, ba ba ba ba mà kêu cái không ngừng, cuối cùng còn lên tiếng hoan hô ta rốt cuộc có ba ba lạ. Mộ tử hạo cũng hưng phấn mà dơ lên cao khởi thành thành xoay vài vòng, thẳng làm Chu Hiểu Di liên tục lắc đầu, giờ khóc dở cười. Mộ tử hạo tin tưởng vững chắc hắn cùng Chu Hiểu Di nhất định sẽ ở bên nhau, vắt ngang ở hai người chi gian trướng ngại toàn bộ đều biến mất, đến nơi hắn mụ mụ nơi đó, hắn tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì, liền nhất định sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà mộ tử hạo lại xem nhẹ hắn mụ mụ muốn duy trì bọn họ hào môn cao quý huyết thống thuần tịnh quyết tâm. Từ mộ tử hạo ngẫu nghịch nàng ý tứ, mộ mẫu khiến cho quản gia mỗi ngày báo cáo mộ tử hạo hành tung. Nhưng mà thật nhiều thiên hạ tới, mộ tử hạo đều là vừa tan tầm liền hướng Chu Hiểu Di chạy đi đâu, đã khuya mới có thể từ Chu Hiểu Di kia ra tới hồi chính mình trung cư. Kết quả này lại làm mộ mẫu mặt càng kéo càng dài, xem ra đứa con trai này là thật sự muốn cùng cái này hồ ly tinh ở bên nhau. Không được, nàng nhất định phải làm điểm cái gì tới ngăn cản chuyện này. Chu Hiểu Di còn ở to mò mộ tử hạo ở hắn mụ mụ giá trị con người là nhiều ít. Lại không nghĩ rằng như vậy tình cảnh thật sự phát sinh ở trên người nàng. Chỉ là tình huống này tới cũng không giống Chu Hiểu Di tưởng như vậy đơn giản, mà là càng thêm phức tạp, không song thực. Buổi sáng hôm nay, Chu Hiểu Di cùng thường lui tới giống nhau đi ra ngoài mua đồ ăn, thành Thành ồn ào nhốn nháo một hai phải cùng đi, Chu Hiểu Di đành phải dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài. trở về lúc sau bỗng nhiên nhớ lại trong nhà không có muối liền tiện đường đi tiểu khu phụ cận tiểu siêu thị mua muối thành thanh kiến đến tiểu cửa siêu thị bày biện hỉ dương dương cùng hôi thái lang lắc lắc xe thấy có một cái tiểu bằng hưu ở mặt trên chơi lắc lắc xe lắc qua lắc lại còn sướng ca thành thành giữ chặt chu hiểu di tay mụ mụ mụ mụ ta cũng tưởng ngồi cái kia xe xe dứt lời tay nhỏ chỉ vào kia đài diêu đến chính hoan mỹ dương dương xe Chu Hiểu Di xem Thành Thành trong mắt khát vọng, lại nói lắc lắc xe liền ở tiểu cửa siêu thị, liền mở miệng đáp ứng, hào đi, kia mụ mụ đi vào mua một túi muối, ấy, ngươi ngoan ngoãn tại đây chơi lắc lắc xe chờ mụ mụ được không?" Móc ra một quả tiền xu nhét vào đầu tệ khẩu, đem Thành Thành bế lên lắc lắc xe cho ngồi, Chu Hiểu Di liền xoay người vào tiểu siêu thị. Nếu biết lúc sau phát sinh sự tình, Chu Hiểu Di là nhất định sẽ không làm Thành Thành một mình một người ở bên ngoài chơi. Chẳng sợ dẫn hắn đi vào ra tới lại nhìn hắn chơi, hoặc là trước nhìn hắn chơi, sau đó lại cùng nhau đi và mua. Nhưng mà trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể bán. Cầm muối, Chu Hiểu Di thuận tiện lại thuận tiện cầm mặt khác mấy thứ đồ vật. Qua một hồi lâu Chu Hiểu Di mới kết xong trướng, liền ở Chu Hiểu Di lấy lòng muối ra tới, đang muốn tiếp đón Thành Thành về nhà thời điểm. Dương mắt nhìn lên, Thành Thành vừa rồi ngồi lắc lắc trên xe nơi nào còn thành công thành thân ảnh. Chu Hiểu Di sửng sốt, tưởng thành thành bướng bỉnh, cùng nàng chơi nổi lên chơi trốn tìm, chuyển tới lắc lắc xe bên kia, đang định dọa một cái bướng bỉnh bao, nhưng mà nàng treo ở trên mặt một nửa tươi cười lại nháy mắt cứng lại rồi. Chống không, không có thành thành. Chu Hiểu Di nháy mắt có chút luống cuống, thành thành trước nay là sẽ không rời đi nàng qua xa, sốt ruột mà quay đầu lại khắp nơi tìm kiếm, nhưng mà vọng biến toàn bộ tiểu cửa siêu thị, lại một chút không có nhìn đến thành thành thân ảnh. Thành thành Chu Hiểu Di dẫn theo đồ ăn ở phụ cận khắp nơi tìm kiếm, nàng trong lòng còn có một tia may mắn, tiểu gia hỏa này, càng ngày càng nghịch ngợm, cũng dám chạy xa như vậy cùng nàng chơi chơi trốn tìm, đợi khi tìm được hắn, nhất định phải đánh hắn ông. Chu Hiểu Di trong lòng tưởng, ánh mắt lại càng thêm nôn nóng, có thể hay không là thành thành chạy đến dưới lầu chờ nàng. Ở tìm khắp tiểu siêu thị phụ cận mà không thấy thành thành thời điểm, Chu Hiểu Di đột nhiên nghĩ đến. ngay sau đó liền hướng ra chạy nhưng mà không có người dưới lầu cũng không có thành thành thân ảnh có lẽ có lẽ thành thành đến cửa nhà chờ nàng cũng nói không chừng đâu chu hiểu di lại chạy nhanh lên lầu nhưng mà cửa nhà cũng không có hoài cuối cùng một tia tuyệt vọng may mắn chu hiểu di mở ra cửa phòng nhưng mà tìm khắp chỉnh đống phòng ở đều không có nhìn đến một bóng người chu hiểu di ném đồ ăn lập tức cầm chìa khóa xuống lầu lại đi trong tiểu khu tìm thanh thành lần này cùng mụ mụ chơi như vậy tàn nhẫn đợi khi tìm được ngươi mụ mụ không đánh ngươi mông nở hoa mới là lạ lau sạch gương mặt biên không biết khi nào trượt xuống hai giọt trong suốt nước mắt chu hiểu di một bên buông lời tàn nhẫn một bên nôn nóng mà đi qua ở trong tiểu khu mỗi một cái hoa viên nhỏ mỗi một cái thụ mỗi một cái bùi hoa sau lưng cơ hồ đều phải đem toàn bộ tiểu khu cấp lật qua tới nhưng mà lại vẫn là không có tìm được Thanh thành chu hiểu di vô lực mà chạy xuống trên mặt đất run rẩy mà bắt thông mộ tử hạo điện thoại nhìn đến là chu hiểu di điện báo mộ tử hạo cười nhạt hiểu di nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại có phải hay không tưởng ta ân ngữ điệu có chút không đứng đắn trêu chọc cái này tiểu nữ nhân tử hạo thành thành không thấy người nói cái gì mộ tử hạo sửng sốt Có chút không thể tin được. Thành thành. Hắn không thấy. Thành thành không thấy. Đều do ta. Đều do ta. Ta nếu là đem hắn mang đi vào cùng nhau mua liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Ta không phải một cái hảo mụ mụ. Ta như thế nào có thể như vậy sơ ý đâu. liền tính là cửa cũng không thể làm thành thành chính mình ở kia chơi a. Thành thành. Ta thành thành. Từ hạo. làm sao bây giờ a chu hiểu di thanh âm tự điện thoại kia đoan chuyển tới hỗn loạn nôn nóng bất lực sợ hãi tự trách giống như lập tức tìm được rồi người tâm phúc chu hiểu di lập tức hỏng mất trong thanh âm tràn đầy nồng đậm nôn nóng sầu lo cùng sợ hãi tự trách mộ tử hạo lập tức minh bạch thành thành là thật sự không thấy hắn trong lòng căng thẳng ấn hạ trong lòng kia cổ mãnh liệt mà nôn nóng cường tự chấn định mà chấn an chu hiểu di hiểu gì, ngươi nghe ta nói Ngươi về trước ra, ở nhà chờ ta, ta lập tức liền tới đây." Nói xong liền cắt đứt điện thoại, một trận gió giống nhau tích toàn ra văn phòng. Nghe được Mộ Tử Hạo trầm ổn thanh âm, Chu Hiểu Di lòng có một chút yên ổn, nghe Mộ Tử Hạo nói về nhà, nhưng mà trong lòng nôn nóng lại một tia không giảm, gấp đến độ liên tiếp rớt nước mắt. Mộ Tử Hạo cấp xông tới, nhìn đến chính là này phúc cảnh tượng, Chu Hiểu Di mềm mại nằm liệt trên sofa hãy còn rơi lệ. Sao lại thế này? thành thành như thế nào sẽ không thấy mộ tử hạo vài bước vượt qua đi đem chu hiểu di phủ chính đều do ta đều là ta sai nhưng mà chu hiểu di lại chỉ là một mạch tự trách khóc thút thít mộ tử hạo nhịn không được cơ, cơ nàng hiểu di người kiên cường một chút nói cho ta là chuyện như thế nào chúng ta nếu muốn biện pháp đem thành thành tìm trở về a chu hiểu di lúc này mới tỉnh táo lại đối Chúng ta nếu muốn biện pháp đem thành thành tìm trở về, chúng ta trước báo nguy, sau đó ta lại dùng ta con đường tìm xem. Mộ tử hạo vững vàng mà định ra phương hướng. Nhưng mà cục cảnh sát đáp lại lại là 48 giờ về sau mới có thể lập án. Hai người đành phải đem hy vọng đều đặt ở mộ tử hạo con đường thượng. Chu hiểu di lại không cách nào chịu đựng như vậy làm chờ tình trạng, kiên trì muốn đi ra ngoài tìm thành thành, mộ tử hạo không lay chuyển được nàng. Chỉ phải đồng ý lại không yên tâm nàng một người tình tự không ổn định mà đi ra ngoài, cũng cùng nàng cùng đi thành thành mất tích kia ra tiểu siêu thị phụ cận một chút mà tìm kiếm. Nếu thành thành là bị người mang đi, đã qua lâu như vậy, tuy rằng biết rõ hiện tại đã không có khả năng ở phụ cận tìm được, nhưng là chu hiểu di chính là gần như cố chấp mà không ngừng tìm, không ngừng bức chính mình đi tìm. Nàng không thể dừng lại, dừng lại hạ trong đầu tưởng chính là thành thành sẽ tao nộ đến tình huống như thế nào. kế tiếp chính là thật sâu tự trách mộ tử hạo thấy chu hiểu di như vậy điên cuồng tìm pháp đã tra tấn mà nàng chính mình đều không thành bộ dáng mạnh mẽ đem nàng mang về tiểu siêu thị nghỉ ngơi người chung quanh đều biết chu hiểu di ném nhi tử đều bị đầu tới đồng tình ánh mắt ai ta nhớ rõ khi đó hình như là nhìn thấy có hai cái xuyên hắc ý phục người đem kia hải tử cấp mang đi bỗng nhiên trong đám người một người ra tiếng nói chu hiểu di nghe nói đột nhiên ngừng đầu vọt tới vị kia đại gia trước mặt đại gia ngài có hay không thấy rõ là người nào vị kia đại gia bị chu hiểu di bỗng nhiên động tác hoảng sợ ta ta không có thấy rõ à lúc ấy tuy rằng cảm thấy có chút nghi hoặc chính là xem hải tử cũng không có phản kháng còn vô cùng cao hứng mà đi theo bọn họ đi rồi ta liền không có để ý sao chu hiểu di trong mắt vừa mới bốc cháy lên hy vọng nháy mắt lại dập tắt kia hai người vì cái gì muốn mang đi thành thành thành trở thành cái gì không phản kháng chu hiểu di cùng mộ tử hạo trong lòng đều có hai cái nghi vấn Ngẩng đầu nhìn đến tiểu cửa siêu thị phía trên thế nhưng có một cái cả mạ giặt mộ tử hạo tức khắc mừng như điên lúc này có manh mối ai ngờ hắn vọt vào trong tiệm do hỏi chủ tiệm lúc sau ủ rũ cụp đuôi mà bất lực trở về thực xin lỗi a cái kia cả mạ giặt vẫn luôn là cái bài trí lạc trang bị thời điểm có điểm vấn đề nhỏ liền không có liên tiếp Sau lại vẫn luôn đều không có thời gian đi trăng hảo, cho nên liền vẫn luôn treo ở nơi đó đương cái bài trí lạc. Không thể giúp được vội, thật là thực xin lỗi ai chủ tiệm nói hoàn toàn đánh vỡ mộ tử hạo trong lòng kia một chút vui sướng. Một ngày đi qua, mộ tử hạo bồi Chu Hiểu Di tìm khắp tiểu siêu thị phụ cận sở hữu địa phương. Cả đêm đi qua, vẫn luôn trợn mắt không ngủ, thương tâm khóc thút thít Chu Hiểu Di lau lau nước mắt, kéo mỏi mẹ thân mình lại lần nữa ra cửa. lại là một ngày đi qua, Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo đem tiểu khu chúng quanh đều một góc đều phiên một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Mộ Tử Hạo hoàn toàn minh bạch, Chu Hiểu Di làm như vậy chẳng qua là không thể yên tĩnh, bằng không nàng trong lòng tự trách cảm sẽ đem nàng sống sờ sờ áp chết. lại là một ngày qua đi, Chu Hiểu Di không ăn không uống, chỉ nghĩ không ngừng tìm khắp mỗi một chỗ, Mộ Tử Hạo bức nàng mới có thể ăn một chút đồ vật. Mộ tử hạo thấy đã suy yếu mà đi mau bất động lộ lại còn muốn đi ra ngoài tìm thành thành chu hiểu gì, không bao giờ có thể tùy ý nàng đạp hư thân thể của mình, cưỡng bách nàng nằm đến trên giường chờ tin tức. Hiểu gì, ngươi không cần còn như vậy tra tấn chính mình. Nếu ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, không đợi tìm được thành thành, ngươi cũng đã trước sụp đổ. Chẳng lẽ ngươi muốn thành thành trở về về sau mất đi mụ mụ sao? Mộ tử hạo đối chu hiểu Di gầm nhẹ, trong lòng đau đớn tích tụ. nhi tử mất tích lại bởi vì trong lòng tự trách cảm tra tân chính mình hắn nhìn trong lòng không biết có bao nhiêu đau nghe nói mộ tử hạo gầm nhẹ chu hiểu di nước mắt lại không tiếng động trượt xuống dưới tử hạo thanh thanh hắn có cơm ăn có áo mặc sao ta hảo lo lắng thật sự hảo lo lắng mộ tử hạo dùng sức nắm lấy chu hiểu di tay trong mắt đau kịch liệt hiện lên đem chu hiểu di an trí ở nhà rốt cuộc Nàng cũng không hề kiên trì đi ra ngoài tìm thành thành. Mộ tử hạo nhớ tới mẫu thân, mộ mẫu nhận thức người rất nhiều, nói không chừng có thể có cái gì manh mối. Bắt thông mẫu thân điện thoại, mộ tử hạo đi thẳng vào vấn đề mà nói, mẹ, ta có việc cầu ngươi. Mộ mẫu thanh ấm nghe tới có chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ có chuyện gì cầu ta. Mụ mụ nói ngươi đều không nghe xong, còn có chuyện gì có thể cầu ta a? hiển nhiên vẫn là bởi vì ngày ấy mộ tử hạo vì chu hiểu di cùng nàng tranh chấp sự không vui mẹ ta biết ta ngày đó thái độ không tốt chính là ta là thiệt tình muốn cùng hiểu di ở bên nhau mẹ thành thành không thấy ta tìm vài thiên đều không có một chút manh mối ngươi có thể hay không ra mặt tìm người đi tìm xem mẹ mặc kệ ngươi có bao nhiêu không thích hiểu di chính là thành thành hắn như thế nào đều là ngươi tôn tử a Mộ Tử Hạo mềm giọng muốn nhờ điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, Hảo đi, ta sẽ tìm người. Ta chính là xem ở ta tôn tử trên mặt. Mộ Tử Hạo treo điện thoại, tuy rằng mẫu thân đáp ứng hỗ trợ, chính là thời gian càng dài, lại tìm được thành thành tỷ lệ liền càng thấp. Nghĩ đến đây, Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di đánh thanh tiếp đón liền đi ra cửa tìm người hỏi tin tức. Mộ Mẫu cắt đứt điện thoại, đối với trong tay điện thoại đắc ý mà cười nhạo một tiếng, Nhi tử a. cùng mẹ ngươi đấu, ngươi còn lộn a, xoay người nhìn đến quản gia đi tới, cái kia tiểu ra hỏa quá thế nào, trừ bỏ mới mẹ thời điểm cùng món đồ chơi chơi, sau lại liền vẫn luôn khóc lóc muốn mụ mụ, quản gia không người, cung kính mà trả lời, hảo hảo đối hắn, trừ bỏ cho hắn mụ mụ, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì, cần phải làm hắn cao hứng, tốt nhất, rốt cuộc nhớ không nổi mụ mụ, là, quản gia theo tiếng, thái thái. thiếu gia rời đi chu hiểu di trung cư đại khái là đi hỏi thăm tin tức phải không mộ mẫu nhúng mày đúng rồi cái kia tiểu ra hỏa ở đại trạch vui vẻ sinh hoạt video chụp hảo sao chụp hảo mộ mẫu gật đầu cho ta an bài xe đi ta muốn đi ra ngoài một chuyến chu hiểu di chính vô thần mà nằm ở trên giường chờ đợi cảnh sát tin tức đúng lúc này gắt gao nắm ở trong tay điện thoại vang lên chu hiểu di vội không ngừng mà chuyển được uy ngươi hảo chu hiểu di chu tiểu thư đúng không ta là mộ tử hảo mẫu thân con của ngươi hiện tại ở ta nơi này điện thoại kia đầu chu hiểu di nghe được một cái cao ngạo thanh âm chuyển tới nghe rõ đối phương tự giới thiệu lúc sau trong lòng hiểu biết trách không được như vậy cao ngạo nhưng là ngay sau đó một mạt nghi hoặc cũng di thượng trong lòng bá mẫu ngài hảo có chuyện gì sao nửa giờ lúc sau ngươi đến tiểu khu phụ cận tiệm cà phê ta có việc tìm ngươi. Cũng không hề nhiều lời mà khác, mộ mẫu hạ đạt mệnh lệnh lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Chu hiểu di trong lòng rất là nghi hoặc, mộ tử hạo mẫu thân tìm nàng làm cái gì? Là muốn cảnh cáo nàng không cần tiếp cận mộ tử hạo sao? Vẫn là nàng muốn tranh đoạt thành thành nuôi nâng quyền Tóm lại là sẽ không hoan nghênh chính mình. Chính là thành thành không thấy nha. Nghĩ đến đây, chu hiểu di trong lòng buồn bã? Lên đơn giản rửa mặt trải đầu thu thập một chút. thay đổi quần áo, Chu hiểu di liền ra cửa thẳng đến tiệm cà phê mà đi. Đẩy cửa ra, trong tiệm một người đều không có, á không, phải nói trừ bỏ người hầu, chỉ có một người. Chu hiểu di liếc mắt một cái liền thấy được nữ nhân kia, có thể nhìn ra được là mộ tử hạo mâu thân, hai người diện mạo có một chút chỗ tương tự, hơn nữa kia cổ kiêu ngạo thần thái rất là rất giống. Tuy rằng người đến trung niên, nhưng là lại bảo dưỡng thực hảo, chút nào không thấy trung niên nữ nhân đổi thái. Chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trang dung tinh xảo, trang phục quý báu, cả người lộ ra một cổ đoàn trang điển nhã hương vị. Chỉ là trên mặt kia không ai bị nổi cao ngạo làm người thực không thoải mái, phá hủy mỹ cảm. Chu Hiểu Di xác định đối phương thân phận, liền trực tiếp đi qua đi. To như vậy quán cà phê chỉ có nàng một người, Chu Hiểu Di tưởng cũng không cần tưởng là có thể đã biết. Chu Tiểu thư, mời ngồi. Mộ mâu đã nhìn đến Chu Hiểu Di. Đại Chu Hiểu Di đi đến bên cạnh bàn, liền mở miệng nói. Cảm ơn. Bá mẫu ngài hảo. Chu Hiểu Di thăm hỏi nói, tuy rằng mộ tử hạo mẫu thân nhìn qua cũng không quá hảo ở chung, nhưng là vẫn là có lễ phép thân cần, cần thăm hỏi. Đại Chu Hiểu Di ngồi định rồi, mộ mẫu bắt bẻ thận trọng ánh mắt giống đèn pha giống nhau đem Chu Hiểu Di từ trên xuống dưới nhìn một lần. Chu Hiểu Di chỉ cảm thấy này trong ánh mắt cũng không thấy bất luận cái gì thiện ý, chỉ có thận trọng cùng hoài nghi. Không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không vào một gian giả quét thất, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, mỗi một cây tóc mỗi một cây xương cốt đều không có lậu quá. Chu tiểu thư, ta cũng không vòng vo vò, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ước ngươi ra tới, ta là có việc tưởng nói cho ngươi. Mộ mẫu nhẹ nhàng suýt một ngụm cà phê, sau đó ngừng đầu, cam ngẩng mà cao cao mà, hận không thể từ dưới mí mắt xem người, mở miệng nói thẳng ra bản thân mục đích. ta hy vọng ngươi rời đi tử hạo chu hiểu di nhìn đối diện toàn thân không một chỗ không tinh xảo trung niên nữ nhân mộ tử hạo mẫu thân nếu là chuyện này nói thực xin lỗi bá mẫu ta chỉ sợ không thể như ngài nguyện chu hiểu di nói bởi vì ta căn bản không có cùng mộ tử hạo ngài nhi tử ở bên nhau nga không có ở bên nhau sao mộ mẫu nhướng mày đích xác ta là yêu hắn nhưng là đó là 5 năm, năm trước sự Lần này gặp nhau, ta cũng không có tính toán muốn tiếp thu hắn theo đuổi. chu hiểu di giải thích, cho nên, ta tưởng ngài muốn ta rời đi hắn yêu cầu, ta là làm không được. Phải không? Không quan hệ, nay chỉ là mục tiêu của ta bên trong một cái tiểu mục tiêu. Mộ mẫu dừng một chút, ta đã biết thành thành tồn tại, ta cũng thừa nhận hắn là chúng ta mộ ra tôn tử. Nhưng là mộ mẫu vinh váo tự đắc mà tuyên bố, ta muốn ngươi từ bỏ thành thành nuôi nâng quyền. Như vậy ta sẽ cho thành thành một cái tốt nhất hoàn cảnh. Ta tưởng, người cái này làm mẫu thân cũng là như vậy tưởng đi, mộ ra tài sản dữ dội hùng hậu, có lẽ, tương lai này hết thể người thừa kế chính là thành thành. Chu hiểu di bị mộ mẫu cao ngạo tự phụ mà miệt thị thái độ đánh chúng, Bá mẫu, ta tôn kính ngài là trưởng bối, nhưng là ngài đồng thời cũng là một cái mẫu thân. Thành thành là ta nhi tử, không có một cái mẫu thân sẽ cùng chính mình hài tử tách ra. thống chi ta cũng không có tính toán làm thành thành trở lại các ngươi mộ gia thành thành là ta sinh ta cũng có năng lực này nuôi nấng hắn lớn lên ta tưởng ta cũng không cần làm thành thành tiến vào mộ gia thực xin lỗi ta không thể đáp ứng ngài yêu cầu nhưng mà mộ mẫu lại cho rằng đây là chu hiểu di vì tiến vào mộ gia mà sử thủ đoạn mới như vậy nói nàng lại cũng cũng không có bởi vì chu hiểu di tỏ thái độ mà sinh khí Yêu nhãm mà tự nàng nhãn hiệu hàng xa xỉ bao bao lấy ra một đài iPad, tuyển một cái video điểm đánh truyền phát tin, trực tiếp đưa tới Chu Hiểu Di trước mặt. Ta tưởng ngươi vẫn là nhìn xem cái này đi. Chu Hiểu Di hồ nghi mà tiếp nhận tới, vừa thấy dưới liền kinh ngạc mà mở to hai mắt, chỉ thấy kia video bên trong, đúng là mấy ngày này làm nàng không buồn ăn uống lo lắng không thôi mất tích vài thiên thành thành. Chu Hiểu Di liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Thành Thành trên người ăn mặc đều là sa hoa quý báu quần áo, ở một cái sa hoa khí phái đại trạch, có chuyên môn người hầu hầu hạ hắn ăn nhậu chơi bời, mỗi người trong miệng đều kêu hắn tiểu thiếu ra. Ở vừa mới bắt đầu video chung, hẳn là Thành Thành vừa mới tới đó đi, chỉ thấy Thành Thành đen lúng liếng đôi mắt tò mò mà nhìn đại trạch nội hết thảy, đối hết thảy đều là tò mò bộ dáng. Lại sau này, Thành Thành tựa hồ đã thói quen nơi đó sinh hoạt cùng hoàn cảnh. cũng không có toát ra cái gì nhớ nhà ý tứ. Thằng đến cuối cùng, video chung đều là thành thành vui vẻ mà ở kia đống đại trạch sinh hoạt bộ dáng, tựa hồ đã không nhớ rõ nàng cái này mụ mụ. Chu Hiểu Di đôi mắt có chút ướt ác, nguyên lai like thành thành là hảo hảo, còn có như vậy tốt địa phương, có người hầu hạ, chỉ cần thành thành là an toàn liền hảo. Chu Hiểu Di nghĩ thầm, ở nơi đó, có chuyên gia hảo hảo chiếu cố hắn, cũng có thực hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh. Tương lai còn sẽ có càng tốt phát triển tiên cảnh. Mộ mẫu cao ngạo mà mở miệng, biết được thành thành là an toàn, Chu Hiểu Di trong lòng đại thạch đầu cũng liền buông xuống, nàng bình tĩnh mà nhìn Mộ Tử Hạo mẫu thân, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Đây là 2.000 vạn chi phiếu Mộ Mẫu rút ra một tờ chi phiếu, đẩy đến Chu Hiểu Di trước mặt. Nay trương chi phiếu, ngươi thu hảo, còn có này phân hợp đồng, ký nó. Chỉ cần ngươi rời đi Tử Hạo, xác thực mà nói. Là rời đi tử hạo tâm mắt, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa từ bỏ thành thành nuôi nâng quyền, ngươi về sau sinh hoạt sẽ trở nên thực hảo. Ngươi có thể dùng này số tiền làm bất luận cái gì sự, không có người sẽ quản ngươi. Quả nhiên, trong TV kiều đoạn thật đúng là phát sinh ở trên người nàng. Chu hiểu Di trong lòng cười khổ. Bá mẫu, ta không cần này trương chi phiếu. Chu hiểu Di đem chi phiếu tính cả hợp đồng cùng nhau, đẩy hồi mộ mẫu trước mặt. Quả thật, như vậy sinh hoạt là ta vô pháp cấp thành thành. Nhưng là, ta cũng không hy vọng thành thành ở như vậy hoàn cảnh trung trưởng thành vì một cái giống ngài người như vậy. Bởi vì quá tức giận, chu hiểu di nhịn không được châm chọc mà nói. Ta sẽ không từ bỏ thành thành nuôi nâng quyền Ta vừa rồi cũng đã nói qua, thành thành là ta nhi tử, không có một cái mâu thân sẽ rời đi chính mình hải tử. Nếu ngài không có chuyện khác, ta liền đi trước. Đứng lên. Chu hiểu di thật sự không thể chịu đựng được cái này quý phụ nhân giá trị quan, chẳng lẽ hết thể đều là có thể dùng tiền cân nhắc sao? Về thành thành rơi xuống, nếu mộ mẫu lấy ra này đoạn video, thành thành tiểu khẳng định là ở nàng nơi đó, chỉ cần trở về nói cho mộ tử hạo, làm hắn từ hắn mụ mụ nơi đó đem thành thành mang về tới thì tốt rồi. Chu tiểu thư, ta hy vọng ngươi không cần cậy tử mà kiêu. Mộ mẫu nhàn nhạt, nhạt mà tung ra một câu. Trong giọng nói đã có một tia không kiên nhẫn, ngươi phải biết rằng, hiện nay thời đại này, chỉ cần có tiền, muốn tìm cái đại lý dựng mẫu, cũng bất quá mấy trăm vạn sự, hài tử căn bản không phải vấn đề. Nếu ngươi không thêm nói, ta tưởng, ta cái này cái gọi là tôn tử, đại khái liền sẽ từ trên địa cầu biến mất. Mà ngươi cùng ta đâu, coi như hắn chưa từng có tại đây trên đời tồn tại quá. Nghe xong mộ mâu nói, chu hiểu di kinh mà mở to hai mắt nhìn. quả thực khó có thể tin đây là mộ tử hạo mẫu thân nói ra nói sao cái này nhìn qua ưu nhã tinh xảo đoan trang cao quý trung niên phụ nhân nói ra nói thế nhưng như vậy lạnh băng vô tình chút nào không đem một cái sinh mệnh đương hồi sự xem chu hiểu di tuổi hồ cũng không tin tưởng bộ dáng mộ mẫu không kiên nhẫn mà nói ngươi cũng có thể lựa chọn không tin nhưng là ta khuyến ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta quyền uy ta năng lực Từ thành thành biến mất mà các ngươi thì biến mỗi một cái phương pháp đều tìm không thấy bất luận cái gì manh mối tới xem, ngươi nên minh bạch. Ngươi đại có thể trở về nói cho Tử Hạo, nhưng là ta nhưng không xác định cái kia đáng yêu tiểu ra hỏa có thể hay không lại nhìn đến mặt trời của ngày mai rứt lời liền phải đi thu hồi trên bàn hợp đồng. Ta thiêm Chu Hiểu Di bổ nhào vào trên bàn đệ lại hợp đồng. Ta thiêm Chu Hiểu Di thống khổ mà nói, run rẩy tay cầm khởi trên bàn bút. gian nan mà ký xuống tên của mình, mộ mẫu khoe miệng lộ ra đắc ý mà cười, vừa lòng mà đem hợp đồng thu hồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chu tiểu thư, ta thật cao hứng ngươi làm chính xác lựa chọn. Dứt lời thu hồi hợp đồng, liền đứng lên chuẩn bị rời đi, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, mộ mẫu lại nghiêng đi thân, nhẹ nhẹ nói, à, chu tiểu thư, ta hy vọng ngươi nhớ rõ, ngươi không chỉ có muốn từ tử, tử hạo trước mặt biến mất, cũng không thể tái xuất hiện ở thành thành trước mặt. Ta đã vì ngươi an bài hảo, ngày mai sẽ có người toàn bộ hành trình đem ngươi đưa đến nước Mỹ, giúp ngươi dàn xếp hảo hết thảy. Chúc ngươi có cái vui sướng tân bắt đầu." Châm chọc cười treo ở khoe miệng, Mộ Mâu nói xong liền cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Chu Hiểu Di ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, không lúc đích thẳng đến qua hồi lâu, qua đi mới phát hiện nàng trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mặt trời chiều ngã về tây, trầm giai tây trầm thái dương đang cố gắng phát ra một ngày cuối cùng dư quang toàn bộ đường phố đều phủ thêm một tầng ấm hoàng lộ mỏng một bó ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tiến ven đường cái này quán cà phê chỉ thấy một cái thon gầy mềm mại bóng người lười nhác dựa vào ghế dựa thượng một tay chi đầu ánh mắt không biết phiêu tới đâu mọi người có thể từ cái này thân ảnh trên người cảm nhận được nùng liệt đau thương cảm xúc mộ tử hạo tìm được chu hiểu di thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng Hắn đi mau hai bước, hành đến Chu hiểu di bên người, ngồi xuống xuống, mộ tử hạo nhẹ nhàng nắm lấy Chu hiểu di tay, hắn có thể cảm nhận được Chu hiểu di trên người phát ra nồng đậm đau thương, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Vận dụng nhiều mặt tài nguyên, vẫn là vô pháp tìm được thành thành rơi xuống, mộ tử hạo rất là thất bại, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng thành thành an nguy. Hiểu di, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Chúng ta về nhà đi mộ tử hạo nhẹ giọng kêu gọi. Chu hiểu di thu hồi mờ mịt vô thô ánh mắt, dừng ở mộ tử hạo trên người, dần dần rõ ràng lên. Chầm rãi gật gật đầu, theo mộ tử hạo lực đạo đứng lên, đột nhiên lảo đảo một chút. Mộ tử hạo vội vàng dối tay tiếp được nàng, lại nguyên lai là nàng bảo trì một cái tư thế ngồi suốt nửa ngày, chân đã sớm đã tê dần. Ngươi làm sao vậy? Mộ tử hạo lo lắng hỏi, con tưởng rằng nàng bởi vì mấy ngày nay lăn lộn thân thể ăn không tiêu. Chu Hiểu Di suy yếu mà lắc đầu, ta không có việc gì, đi thôi. Mộ Tử Hạo đem nàng đỡ về nhà, An Chi đến trên giường nằm hảo, ngươi trước nằm, ta đi mua điểm ăn, trở về chúng ta ăn cơm. Ân. Mộ Tử Hạo tự đi mua đồ ăn trở về, uy Chu Hiểu Di ăn qua, xem Chu Hiểu Di vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, hắn trong lòng liền một trận nắm đau. Tử Hạo Chu Hiểu Di bỗng nhiên mở miệng, Ân. Hôm nay buổi tối ngươi không cần đi được, không chu hiểu di giữ chặt mộ tử hạo tay. Ta không đi, liền tại đây buổi ngươi. Mộ tử hạo hồi nắm lấy chu hiểu di tay, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, mày nhịn không được vừa nhíu. Mấy ngày này chu hiểu di quá mức tiểu tụy. ban ngày đau quá mức kịch liệt. Lúc này chu hiểu di giống như đã mất đi cảm giác đau. Nàng đã mất đi nhi tử, ngày mai nàng liền phải rời đi, chỉ còn lại có mười mấy giờ. tái kiến thành thành một mặt đều là hy vọng xa vời như vậy phải hảo hảo cùng mộ tử hạo tái hảo hảo mà ở chung cuối cùng một đoạn thời gian đi chu hiểu di trong lòng cười khổ không nghĩ tới đến cuối cùng nàng yêu nhất nam nhân thậm chí liền con trai của nàng đều mất đi làm một nữ nhân nàng có phải hay không làm thực thất bại thật sâu xúc tiến mộ tử hạo trong lòng ngực chu hiểu di tham lam mà hấp thụ mộ tử hạo trên người hơi thở lại quá mười mấy giờ liền hoàn toàn mà tách ra đi mộ tử hạo tổng cảm thấy hôm nay chu hiểu di có chút không quá thích hợp nhưng là lại không thể nói tới chỉ cho rằng nàng là bởi vì thành thành sự quá mức lo âu ngăn ta ở đâu ta ở cảm nhận được chu hiểu di không an toàn cảm mộ tử hạo vỗ nhẹ chu hiểu di phía sau lưng ôn nhu chấn an nói xem trong lòng ngực nhân nhi hô hấp dần dần vững vàng mộ tử hạo nhẹ nhàng buông chu hiểu di đang định cho nàng đắp lên tràn không ngờ một con tay nhỏ nắm chặt hắn góc áo người tuy rằng không tỉnh tay lại chảo gắt gao khoe miệng xả ra một kia bất đắc dĩ cười mộ tử hạo chỉ phải lại lần nữa trở lại mép giường nhẹ nhàng nằm ở chu hiểu di bên người ôm nàng nhập hoài một đêm không nói chuyện chu hiểu di ở mộ tử hạo trong lòng ngực ngủ một đêm sáng sớm tỉnh lại chu hiểu di si ngốc nhìn gần ở muộn thức anh tuấn khuôn mặt trong lòng đau không thể ước chế mà phiếm đi lên khoe mắt nước mắt lại không hề dự triệu mà nhỏ dọn nhẹ nhàng nâng khởi tay muốn đi vớt ve mộ tử hạo gương mặt hành đến nửa đường rồi lại ngừng lại do dự sau một lúc lâu nhỏ dài nhu để lại lại lần nữa ấn đường cũng phản hồi nhẹ nhàng đứng dậy chu hiểu di cẩn thận không làm ra tiếng vang để tránh đánh thức còn ở ngủ say mộ tử hạo mấy ngày này mộ tử hạo cũng mệt mỏi hỏng rồi trừ bỏ mỗi ngày buổi chu hiểu di đi ra ngoài tìm thành thành Còn muốn đi ra ngoài từ bất đồng con đường hỏi thăm Thành Thành tin tức, buổi tối còn muốn chiếu cố tinh thần hỏng mất Chu Hiểu Di. Liên tục nhiều ngày, tuy là một cái cường tráng người trẻ tuổi cũng mệt mỏi quá sức. Chu Hiểu Di lặng lẽ tìm ra lữ hành dương, thu thập vài món quần áo, quan trọng nhất là Thành Thành sở hữu ảnh chụp Trong đó còn có một chương mộ tử hạ bọn họ ba người cùng nhau đi ra ngoài chơi chiếu chụp ảnh chung. về sau... Đại khái chỉ có thể nhìn này đó ảnh chụp tới tưởng niệm bọn họ đi. Chu hiểu di thương cảm mà tưởng, nhịn không được lại rơi xuống lần nữa nước mắt tới. Xoa xoa nước mắt, chu hiểu di chịu đựng trong mắt nước mắt đem số lượng không nhiều lắm hành lý thu thập hảo. Mộ tử hạo còn ở ngủ say, chu hiểu di cuối cùng lại nhìn thoáng qua mộ tử hạo, mắt đóng bế, chu hiểu di tâm một hành, liền lôi kéo dương hành lý ra cửa. Mộ tử hạo từ ngủ say trung tỉnh lại. mấy ngày này hắn đều vẫn luôn không có ngủ quá hảo giác lúc này đây chính là ngủ thoải mái hiểu gì? thấy trong lòng ngực không có chu hiểu di thân ảnh mộ tử hạo đứng dậy đi ra ngoài tìm kiếm lại không nghĩ tìm khắp toàn bộ nhà ở đều nhìn không tới chu hiểu di thân ảnh cho rằng chu hiểu di xuống lầu mua sớm một chút mộ tử hạo cũng không có để ý nhà ở rửa mặt trải đầu một phen nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn là không thấy chu hiểu di trở về Mộ Tử Hạo có chút sốt ruột, sợ Chu Hiểu Di phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Mộ Tử Hạo bắt thông Chu Hiểu Di di động, nhưng mà sóng điện kia đầu truyền đến lại là lạnh băng máy móc âm, ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Mộ Tử Hạo cả kinh, lập tức đi ra cửa tìm, lại không nghĩ tìm rất nhiều địa phương đều tìm không thấy. Có lẽ tiểu Di về nhà cũng nói không chừng đâu. Mộ Tử Hạo xoay người về nhà. nhìn đến lại vẫn là trống rông phòng ở ánh mắt rừng ở lưu một cái phùng không có quan nghiêm tủ quần áo thượng mộ tử hạo vài bước qua đi kéo ra tủ quần áo môn chu hiểu di thường xuyên ý đi phục thiếu vài món lưu ý lại nhìn một lần hãy còn mộ tử hạo lúc này mới phát hiện mãn nhà ở thành thành ảnh chụp một chương cũng không thấy chính kinh nghi gian hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình mẫu thân nhớ tới kia thiên mẫu thân lời nói không phải là bị hắn mụ mụ bước đi rồi đi nghĩ đến đây Mộ tử hạo lập tức quyết định về nhà nhìn xem. Di động lại vào lúc này vang lên, kinh hỉ dưới hắn tưởng Chu hiểu di đánh tới điện thoại. Hiểu di? Ngươi đi đâu? Ta vừa tỉnh tới cũng tìm không thấy ngươi. Cái gì hiểu di? Ta là mẹ ngươi. Tử hạo, ngươi hiện tại về nhà một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Mộ mẫu thanh âm chuyển đến. Mẹ, chuyện gì? Thanh thanh ở ta này. Ngươi trở về không trở lại. Ta lập tức trở về. Mẹ, ngươi chờ ta. Vừa nghe Thành Thành ở nhà, mộ tử hạo lập tức đáp ứng. Đánh xe chạy về mộ ra đại trạch, mộ tử hạo vội vàng đỉnh hảo xe liền hướng trong phòng hướng. Đấu đá lung tung mà vào đại sảnh, nhìn thấy mộ ngâu chính nhàn nhãm mà ngồi ở trên sofa xem tạp chí. Mẹ, Thành Thành ở đâu? Con có, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đối tiểu di làm cái gì? Vì cái gì hiểu di không thấy. Mộ tử hạo ra tiếng chất vấn. Vừa mới nói xong liền nghe được trên lầu truyền đến một trận khóc náo thanh, ta muốn mụ mụ, ta muốn ba ba, ô ô, ta muốn mụ mụ, ta muốn ba ba, ô ô ô, không phải thành thành thanh âm còn có thể có ai. Mộ tử hạo chỉ phải trước tạm thời buông đối mộ mẫu chất vấn, hai ba bước đi trên lầu, liền nhìn đến thành thành đang ngồi ở trên sofa khóc đê Thành thành, ba ba tới, nhìn thấy nhiều ngày không gặp thành thành. Mộ tử hạo kích động mà hô to, đang ở khóc kêu muốn mụ mụ muốn ba ba thành thành nghe được mộ tử hạo thanh âm, đông Dương dừng lại tiếng khóc, mắt to hàm chứa hai phao nước mắt, nhìn về phía mộ tử hạo phương hướng. Thấy thật là chính mình ba ba, ngay sau đó mại động hai điều chân ngắn nhỏ xông thẳng mộ tử hạo chạy tới, biên chạy còn biên khóc, ô ô, ba ba, ba ba, nhìn đến thành thành nước mắt, mộ tử hạo đau lòng không được, khẩn đổi vài bước đón nhận thành thành. Một phen bế lên tới gắt gao ôm vào trong ngực. Thanh thanh, có thể tưởng tượng chết ba ba. Nhưng mà trận này phụ tử tương kiến hoan cũng không có trình diễn lâu lắm, đã bị một cái đột ngột thanh âm đánh gãy. Đúng là mộ mẫu. Tử hạo, đây chính là cái kia kêu, kêu chu hiểu Di nữ nhân ném cho ta. Cái gì? Mộ tử hạo sử sốt. Ngươi hỏi ta, ta đối nàng làm cái gì? Đem mộ tử hạo mang ra thành thành phòng, mộ mẫu khinh thường mà hỏi lại. Ngươi hẳn là đi hỏi một chút nữ nhân kia chính mình làm cái gì. Ngày hôm qua ta đi tìm nàng, hy vọng cùng nàng nói chuyện các ngươi chi gian sự tình. Nếu nàng là thật sự ái ngươi cùng ngươi ở bên nhau cũng liền thôi. Nhưng ai biết thế nhưng làm ta phát hiện nàng thật là vì mưu đoạt chúng ta mộ ra tài sản mà đến. Mộ tử hạo không thể tin tưởng mà nhìn chính mình mẫu thân. Nàng thấy chính mình lòng ngông dạ thú bị ta vạch trần, thế nhưng hướng ta làm tiền hai ngàn vạn. Mộ mâu khó nén tức giận mà nói, không thể không nói, mộ Mẫu diễn kịch thực lực vẫn là tương đương không tồi. Ngươi biết nàng lấy cái gì làm tiền ta sao? Nữ nhân này thế nhưng lấy thành thành tới làm tiền ta. Nếu ta không cho nàng tiền, nàng liền phải cho hấp thụ ánh sáng thành thành là ngươi tư sinh tử. Ta có thể làm sao bây giờ? Vì công ty, chỉ có thể đem tiền cho nàng. Ai ngờ nữ nhân này bắt được tiền lúc sau liền ném xuống nhi tử cùng mục bá thành chạy. mộ mẫu nói thanh âm và tình cảm phong phú làm người không tin cũng khó mộ tử hạo nhất thời vô pháp tiếp thu như vậy tin tức thất thần mà lẩm bẩm nói không sẽ không hiểu gì không phải là người như vậy nàng sẽ không ném xuống nhi tử cùng nam nhân khác đi nàng con gái ta nàng sẽ không sẽ không mộ mẫu thấy nhi tử không tin lấy ra một đoạn video tới cấp ăn xem ngươi xem xong cái này liền tin mộ tử hạo dương mắt nhìn lên Video chung thế nhưng rõ ràng là Chu Hiểu Di cùng Mục Bá Thành. Hai người ở chung thật vui, mà Chu Hiểu Di càng thỉnh thoảng lộ ra tươi cười, Mục Bá Thành càng là quay đầu đi hôn nàng, mà Chu Hiểu Di, thế nhưng không có cự tuyệt. Xôn xao lặp lạp, mộ tử hạo tan nát coi lòng đầy đất, cái gì đều không có hắn nhìn đến Chu Hiểu Di cùng nam nhân khác ở bên nhau có thể đả kích hắn tâm. Giờ phút này hắn trong lòng chỉ có Chu Hiểu Di không có cự tuyệt Mục Bá Thành hôn. Cái gì tư duy, lo gì, đầu, tất cả đều toàn bộ không thấy. Hắn hiện tại cả trái tim cũng chỉ có đau đớn cùng ghen ghét. Kỳ thật nếu hắn không phải như vậy thâm ái Chu hiểu gì, có thể lý trí mà đi xem này đoạn video nói, liền sẽ phát hiện, toàn bộ video quay chụp rất mơ hồ, rõ ràng là ở chụp lén, mà mục bá thành hôn môi Chu hiểu di màn ảnh, cũng bất quá là tá vị sinh ra ảo giác. Cái này video rõ ràng chính là mộ mẫu tỉ mỉ thiết kế, ta màn ảnh cùng tá vị làm ra tới. Thực đáng tiếc, lúc này thịnh nội trung mộ tử hạo căn bản không có phát hiện điểm này tiểu kỹ xảo, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có tràn đầy bị phản bội truy đau lòng khổ. Tử hạo, mụ mụ đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nữ nhân kia là vì mộ ra tiền mới xuất hiện, ngươi không nghe, kiên trì cho rằng nàng cũng không phải cái loại này người. Hiện tại ngươi tin đi. Tuy rằng bị nàng gõ đi 2.000 vạn, bất quá, Có thể mang về chúng ta mộ gia tôn tử, làm hắn ở mộ gia hảo hảo lớn lên, cũng coi như là đăng giá. Nhìn ra mộ tử hạo phân nộ, mộ mẫu đúng lúc tới khuyên. Mộ tử hạo lại xoay người rời đi, trực tiếp rời đi mục gia đại trạch, chỉ chưa cấp mộ mẫu một cái cô đơn tiêu điệu bóng dáng. Ngãi ngãi, buổi chiều muốn mở họp phụ huynh. Chính là ba ba thành thành đến mộ mẫu bên người, do do dự dự mà nói. Hiện tại thành thành đã không còn giống lúc trước giống nhau khóc nháo muốn mụ mụ, hắn rất nhỏ, không rõ mãi mãi lời nói, nhưng là hắn biết mụ mụ là đi một cái rất xa địa phương. Hắn cũng dần dần tiếp nhận rồi cái này so nguyên lai ra muốn xa hoa quảng đại nhiều tân hoàn cảnh, nhưng mà chỉ có một chút hắn không rõ, vì cái gì ba ba không giống trước kia như vậy thích hắn. Từ ngày đó mộ mẫu nói cho mộ tử hạo chu hiểu di làm tiền tiền tài lúc sau liền cùng nam nhân khác rời đi bất ham sự thật. Hắn cũng đã tâm chết, không bao giờ tin tưởng tình yêu. Nguyên bản thượng tính rộng rãi tính cách cũng bởi vậy trở nên tối tâm lanh khốc, không hề cảm tình. Ngay cả đối mặt chính mình thân sinh nhi tử, cũng không có một chút sắc mặt tốt. Mỗi lần nhìn đến thành thành, hắn đều có thể nhớ tới chu hiểu di tuyệt tình phản bội, khiến hắn đối thành thành cũng liên lụy rất nhiều mặt trái cảm tình. Hắn cấp thành thành tốt nhất vật chất sinh hoạt, chỉ cần thành thành yêu cầu, không có chỗ nào mà không phải là nhất thượng thừa. Nhưng mà lại bủn xỉn với cho hắn một chút quan ái, thậm chí liền một cái ôm đều chưa từng cho. Hắn đối thành thành, chính mình cùng Chu hiểu Di đứa con trai này, trừ bỏ hắn hận, cũng chỉ dư lại hoán hận. Sở hữu có quan hệ thành thành sự tình mộ tử hạo đều là giao từ bí thư đi xử lý. Chính là nói như vậy, ở trình độ nhất định thượng, bí thư ngược lại so mộ tử hạo càng giống thành thành gia trưởng. Cũng bởi vậy, bí thư mỗi khi nhìn đến ngoan ngoan đáng yêu thành thành lộ ra thương tâm mê mang ánh mắt. đều sẽ chấn an hán, là ba ba bận quá, mới có thể không thể tự mình chiếu cố thành thành. Nếu không có ngoại ý muốn nói, liền vẫn là người ba ba bí thư đi tham gia nhà của ngươi trường sẽ đi. Mộ mẫu nhìn thành cách nói sẵn có nói, trải qua mấy ngày nay, nàng cũng thích cái này thông minh hiểu chuyện tôn tử. Nãi nãi, có phải hay không ba bà không thích ta? Thanh thanh dầu cái miệng nhỏ hỏi, hơi có chút được đến khẳng định đáp án liền phải lã trã mà khóc ý tứ. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi là ba ba hảo nhi tử, ba ba như thế nào sẽ không thích ngươi đâu. Tuy rằng mộ mẫu cũng không hối hận lừa gạt mộ tử hạo chu hiểu di sự tình, nhưng là cũng không đành lòng thương tổn tôn tử ấu tiểu tâm linh. Kia có phải hay không ta không đủ ưu tú, cho nên ba ba mới không thích nhìn thấy ta. Cũng không tới xem ta thành thành tiếp tục hỏi, cũng nói ra chính mình trong lòng phỏng đoán. Cái này lý do không tồi. Vừa không sẽ thương tổn tôn tử ấu tiểu tâm linh, còn có thể làm hắn hảo hảo học tập, dụng công đọc sách, cũng sẽ không lo lắng bị thương mộ tử hạo mặt mũi. Thật là nhất cử tam đến. Nghĩ tới điểm này, mộ mẫu mở miệng nói. Có lẽ là đi. Ngươi phải biết rằng, ngươi ba ba là cái rất lợi hại người đâu. Cho nên a, ngươi cũng muốn dụng công đọc sách, trở nên thực ưu tú, cùng ngươi ba ba giống nhau ưu tú. Như vậy ba ba liền sẽ nhiều tới xem ngươi lạc. Thành Thành trong ánh mắt lóe ra sáng long lanh hy vọng ánh sáng, thật vậy chăng? Nãi nãi, chỉ cần ta nỗ lực dụng công, trở nên ưu tú, ba ba liền sẽ giống như trước đây thích ta sao? Con sẽ mang ta đi ra ngoài chơi." Mộ Mẫu gật gật đầu, đem Thành Thành ôm vào trong lòng ngực. Đau lòng Thành Thành hiểu chuyện, lại không hối hận làm chu hiểu di rời đi. Ngược lại may mắn ngay lúc đó cách làm. Bằng không Như vậy ngoan tôn tử ở nữ nhân kia bên người không biết hội trưởng thành cái dạng gì đâu. Ở nàng xem ra, Chu Hiểu Di chính là một cái không hơn không kém nghĩ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng vật chất nữ. Vì mưu đoạt bọn họ mộ ra tài sản mới thiết kế sinh hạ thành thành, sau đó lạt mềm buộc chặt rời đi mấy năm, lúc sau lại đến một cái ngẫu nhiên gặp được, lại chính là lúc sau một loạt sự tình, làm mộ tử hạo đối nàng muốn ngừng mà không được. Như vậy nàng quỷ kế phải xính. May mắn nàng sớm có dự kiến trước, dùng thủ đoạn bước đi rồi cái này hư nữ nhân, bằng không thành thành như vậy ngoan hải tử ở bên người nàng, không biết có thể hay không thay đổi một cách vô chi vô giắc cũng trở nên vật chết, gian trá. Nói lên cái này lão bà thật sự rất có đủ tự phụ. Chẳng lẽ là bởi vì quá có tiền mà hoạn có bị hại vọng tưởng chứng gì đó sao? Luôn cho rằng bất luận cái gì một người đều là hướng về phía nhà nàng tiền tài tới. lúc trước cha ra thành thành là mộ tử hạo nhi tử mộ gia tôn tử lúc sau vị này nhìn qua cao quý ưu nhã phụ nhân còn đã từng một lần hoài nghi thành thành không phải mộ tử hạo thân sinh nhi tử đâu còn nhận định là chu hiểu di cùng nam nhân khác sinh hài tử cuối cùng lại đến chính mình nhi tử trên người vì thế nàng còn sai người nghĩ cách lấy thành thành huyết dạng lặng lẽ làm xét nghiệm adn đương nhiên giám định kết quả thành thành không thể nghi ngờ chính là mộ tử hạo nhi tử Mộ Mẫu lúc này mới yên tâm mà thừa nhận thành thành thân phận, tiến đến tìm Chu Hiểu Di bức nàng ký xuống hợp đồng rời đi. Ngay cả cấp Mộ Tử Hạo xem Chu Hiểu Di cùng Mục Bá thành video cũng là nàng tỉ mỉ chế tác. Nay đoạn video sớm đã ở nàng giám định ra thành thành là Mộ gia tôn tử lúc sau cũng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Không thể không nói, cái này Mộ gia gia trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ, suy nghĩ chu toàn. Đối với chính mình ở sau lưng làm những việc này, mộ mẫu cũng không có cảm thấy không ổn ngược lại rất là đắc ý ít nhiều chính mình anh minh ý tưởng lôi đình thủ đoạn mới có thể đuổi đi cái kia hồ ly tinh không chỉ có bảo vệ mộ ra tài sản còn phải hồi một cái ngoan ngoan tôn tử mãi mãi ta mụ mụ đi nơi nào nha thành cô ý có một cái đại đại nghi vấn vì cái gì chính mình cùng kia hai cái xuyên hắc y y phục thúc thúc đi rồi lúc sau cho tới bây giờ không còn có nhìn thấy quá mụ mụ kia hai cái hắc y phục thúc thúc rõ ràng nói là dẫn hắn thấy ba ba, sau đó chờ mụ mụ tới nhà, chính là sau lại chỉ thấy được ba ba, lại không biết vì cái gì, ba ba giống như không giống trước kia giống nhau thích hắn, hắn rất ít nhìn thấy ba ba, cho dù nhìn thấy, ba ba cũng không xem hắn, chưa bao giờ đi chú ý hắn, hơn nữa ba ba tính tình trở nên tốt xấu, có một lần hắn thật vất vả nhìn thấy ba ba, hỏi mụ mụ đi nơi nào, lúc ấy ba ba phản ứng thật đáng sợ thật đáng sợ. thành thành bị hoảng sợ cũng không dám nữa hỏi chính là không thấy được mụ mụ thành thành rất muốn nàng nha thanh thành, thành oan mụ mụ ngươi nha nàng chạy tới chính mình hưởng lạc lạc ngươi liền không cần lại tưởng nàng hiện tại có mãi mãi bồi ngươi còn có ba ba là được lạc. mộ mẫu thực không thích nói cái này đề tài nàng hy vọng thành thành sớm đem chu hiểu gì quên đến sau đầu đi tốt nhất vĩnh viễn quên nga thành thành thất vọng gật gật đầu mãi mãi ta đây đi lên làm bài tập chỉ cần ta dụng công trở nên ưu tú ba ba liền sẽ chú ý ta làm. càng là hận nhất người thường thường càng là đáy lòng yêu sâu nhất mộ tử hạo hận chu hiểu di lãnh tâm vô tình cứ như vậy vì tiền bỏ xuống hắn cùng nhi tử cùng nam nhân khác đi rồi hận đến cá tính cũng trở nên lãnh khốc vô tình hận đến chỉ cần vừa thấy đến thành thành phảng phất liền thấy được chu hiểu di đối hắn máu chảy đầm địa phản bội mỗi lần vừa nhớ tới chu hiểu di xuất hiện ở hắn trong đầu chính là ngày đó nhìn đến video giữa chu hiểu di xảo tiêu thiến hệ mà tiếp nhận rồi mục bá thành hôn mà mỗi lần nhớ tới cái này màn ảnh mộ tử hạo trong lòng liền có một cổ vô danh hoặc khởi thiếu hắn trong lòng ốc thổ biến cánh đồng hoang vu rừng rậm biến sa mạc sông nhỏ lưu biến khô đảm thiếu hắn tổng muốn làm điểm cái gì tới phát tiết trong lòng lửa giận thời gian quá thật sự mau đối mộ tử hạo tới nói lại không mau thành Thanh thực nỗ lực học tập, thực nỗ lực mà muốn cho chính mình trở nên ưu tú, trở nên thực ưu tú. Như vậy ba ba là có thể đủ chú ý tới hắn, hắn liền không hề là một cái tuy rằng có ba ba có mụ mụ trên thực tế lại tương đương với không có tiểu hài tử. Trong trước mắt, thành thành Tiểu đã cầm vài cái giấy khen, cái gì tam hảo học sinh, ưu tú ban cán bộ, ưu tú đội thiếu niên tiền phong viên, thơ ca đọc diễn cảm đệ nhất danh, kỳ trung kỳ mạt khảo thí đệ nhất danh. Học sinh tiểu học viết văn giải thưởng lớn tái đệ nhất danh. Một chương chương giấy khen đôi thật dày một chồng, nếu không phải Thành Thành không nghĩ dán đến trên tường, phòng trừng toàn bộ phòng vách tường đều sẽ bị giấy khen dán đầy. Nhưng mà mộ tử hạo lại vẫn là không có nhiều xem Thành Thành liếc mắt một cái. Cho rằng chính mình làm còn chưa đủ ưu tú, Thành Thành càng thêm nỗ lực mà dụng công đọc sách, tính toán hoàn thành nhảy lớp khảo thí, cho hắn tới cái trực tiếp nhảy lớp. từ đem thành thành tiếp trở về mộ gia đại trạch mộ mẫu liền yêu cầu mộ tử hạo ở tại trong nhà vì thế liền xuất hiện mỗi ngày tất có một màn bữa sáng thời gian thành thành thật cẩn thận mà mỗi ngày vì mộ tử hạo bưng lên một ly cà phê sớm rời giường đi lấy tới mỗi ngày báo chí ở mộ tử hạo vị trí thượng phóng hảo nay sở hữu hết thảy đều là một cái tiểu hài tử khát vọng được đến phụ thân chú ý cùng yêu thương mà đánh đáy lòng làm ra hành vi nhưng mà Lại không cách nào đả động mộ tử hạo. Nếu không phải mẫu thân khăng khăng muốn hắn dọn về gia trụ, hắn thật sự tính toán trụ chính mình trung cư không thấy thành thành, tốt nhất thật lâu thật lâu đều không thấy. Mỗi lần nhìn đến thành thành, đều làm hắn nhớ tới chu hiểu di phản bội. Mà thành thành, chính là một cái như vậy nhắc nhở hắn tồn tại. Hắn vô pháp làm chính mình tái giống như từ trước giống nhau yêu thương hắn. Nhìn đến thành thành thật cẩn thận mà làm này đó lấy lòng chuyện của hắn. Hắn chỉ là cảm giác được càng ngày càng phiền chán, Thành Thành bộ dáng thật giống như hắn có bao nhiêu khắt khe hắn giống nhau. Mà hắn chỉ là không nghĩ nhìn thấy hắn, không nghĩ hắn lần lượt mà nhắc nhở chính mình nhớ tới chu hiểu di phản bội. Thành Thành lại không biết này đó, vẫn tưởng chính mình làm không tốt, không đủ ưu tú, vì thế càng thêm nỗ lực mà đi làm tốt hết thảy. Ba ba Thành Thành tiểu tâm mà kêu đang xem báo chí mộ tử hạo, đây là ngươi cà phê. Ta giúp ngươi phao Nga tay nhỏ đem cà phê vững vàng mà đặt ở mộ tử hạo trước mặt trên bàn cơm. Nhưng mà mộ tử hạo lại liền xem đều không xem một cái, thay đổi một mặt, tiếp tục xem hắn kinh tế tài chính báo chí. Thanh Thanh cảm thấy có điểm bị thương, kia chính là chính mình cực cực khổ khổ vì ba bà phao cà phê đâu. Vì phao cà phê, hắn tay còn bị nước gấm năng một cái đại bao. Nho nhỏ hề vải qua đi, Thanh Thanh lại lần nữa phân chấn tinh thần. Tiếp tục nỗ lực tranh thủ mộ tử hạo chú ý. Ba ba. Ngày hôm qua diễn thuyết thi đấu, ta phải đệ nhất danh Nga. Lao sư nói ta biểu hiện hào đồng Còn sẽ khen thưởng một đóa tiểu hương hoa. Báo chí mặt sau người như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh liên thủ chỉ đều không có động nhất động. Ba ba. Hôm trước lớp xác định và đánh giá khảo thí, ta lại được lớp đệ nhất danh Nga. À, lần này báo chí cử động một chút. Thành Thành chạy nhanh chuẩn bị ra vui vẻ khuôn mặt nhỏ chuẩn bị nên đón mộ tử hạo khích lệ. Ai ngờ, báo chí thật sự chỉ là cử động một chút mà thôi. Đợi đã lâu đều không thấy mộ tử hạo từ báo chí mặt sau chui ra tới. Thành Thành dạng mãn ý cởi khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Ba ba. Tuần trước viết văn thi đấu, ta cũng được đệ nhất danh Nga Thành Thành tiếp tục không cam lòng mà báo cáo. Ân, lần này động tác khá lớn. trôn ở báo chí mặt sau mộ tử hạo thay đổi đổi mũi chân phương hướng ba ba tốt nhất cái cuối tuần ta bị bầu thành tam hảo học sinh báo chí lần này liền động đều không có động mũi chân cũng không có đổi cái phương hướng thành thành khuôn mặt nhỏ càng thêm mà suy sụp ba ba cà phê muốn lạnh rất lạ lạnh cà phê không hảo uống rốt cuộc tìm không thấy nói thành thành nhắc nhở mộ tử hạ uống cà phê nhưng mà lần này đổi lấy Là mộ tử hạo dầm đem báo chi chiếc hai chiếc đặt ở trên bàn cơm, Thành Thành khuôn mặt nhỏ thượng lập tức phát ra quăng tới, sáng long lanh đôi mắt nhìn mộ tử hạo, ba ba rốt cuộc không xem báo chi ra. Chính là, mộ tử hạo đem báo chi đặt ở trên bàn cơm liền đứng lên, phảng phất không có không có thấy Thành Thành giống nhau, xoay người liền đi. Thành Thành tức khắc bẹp hạ miệng tới, quá bị thương. Ba ba sao lại có thể như vậy? Vì cái gì ba ba không uống hắn phao cà phê? cũng bất hòa hắn nói chuyện, thậm chí có đôi khi nhìn đến cũng giống như không có nhìn đến hắn giống nhau. rõ ràng hắn đã thực nỗ lực nha. ở trường học môn môn công khóa khảo đệ nhất, còn muốn ôm đồn mỗi một cái thi đấu giải thưởng, lão sư cười đến vui vẻ mà không khép miệng được, làm khác tiểu bằng hữu chỉ có hâm mộ phân. thanh thanh không rõ, vì cái gì hắn như vậy nỗ lực, lão sư cũng nói hắn thực ưu tú, ba ba vẫn là không chú ý hắn, bất hòa hắn nói chuyện, cũng không liên hắn một cái. chẳng lẽ hắn vẫn là không đủ ưu tú sao? đến tột cùng muốn tới thế nào ưu tú ba ba mới có thể chú ý hắn. ấu tiểu đơn thuần thành thành cũng không biết mộ tử hạo là bởi vì chu hiểu di mới giận cho đánh mèo cùng hắn, cho nên không phải ưu tú không ưu tú vấn đề, mà là mộ tử hạo chính mình vấn đề. nhưng lại như vậy thương tâm lại chuyện phức tạp là không cần phải là một cái tiểu hài tử biết đến, cho nên vẫn là làm thành thành cho rằng chính mình không đủ ưu tú còn hảo một chút đi. Đáng thương Thành Thành như vậy ngoan ngoan thông minh hài tử, lại thời khắc sinh hoạt ở ba ba bóng ma bên trong, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào càng thêm dụng công dụng công, trở nên ưu tú, làm cho ba ba chú ý hán. Nhìn mộ tử hạo xài bước rời đi bóng dáng, Thành trở thành sự thật rất muốn khóc. Chính là nhớ tới mụ mụ nói qua nói, nam tử hán, là không thể khóc nhẹ. Thành Thành lại đem lặng lẽ nảy lên tới nước mắt ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Mộ mâu đi tới. Liền thấy được một màn này, tiến lên đem thành thành bế lên tới phong tới ghế trên, ngoan tôn tử, tới ăn cơm. Ngãi mãi vì cái gì khác tiểu bằng hữu đều có ba ba mụ mụ đi tiếp, mà ta không có đâu. Tuy rằng đem nước mắt nuốt trở về bụng, chính là thành thành vẫn là có chút khổ sở, đặc biệt là nghĩ đến từ chuyển trường lúc sau. Ba ba chưa từng có tới đón quá chính mình, mỗi khi nhìn mặt khác tiểu bằng hữu vô cùng cao hứng mà cùng ba ba mụ mụ cùng nhau về nhà. Chính mình liền hảo hâm mộ. Cái này. Bởi vì ba bà công tác vội nha. Nói nữa, không phải có ba bà bí thư đi tiếp ngươi sao. Mộ mẫu cùng thành thành đánh ha ha. Chính là ta không nghĩ muốn ba bà bí thư đi tiếp ta. Ta muốn ba bà đi tiếp ta tan học. Có lẽ là vừa mới bị mộ tử hạo kích thích. Ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện thành thành cũng khởi sướng tiểu hài tử tính tình. Sau đó buông chén đũa cơm cũng không ăn. Cầm lấy cặp sách liền quay đầu bò lên trên đưa hắn đi học tài xế xe. Ai mộ mẫu thở dài một hơi, mộ tử hạo muốn như vậy tới khi nào. Không biết có phải hay không thành thành hoa mắt, trên thực tế thành thành cũng ở như vậy hoài nghi chính mình. Hắn như thế nào giống như nhìn đến ba ba ở cửa trường đâu. Tay nhỏ nâng lên tới xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa mở mắt ra, là thật sự. Ba ba thật sự ở cửa trường. Ra. Ba ba tới đón hắn tan học hay Thành thành cao hứng mà thiếu chút nữa liền cơ chân múa tay mà chạy ra trường học. Chân tĩnh nửa ngày, vẫn là vô pháp ức chế trong lòng kia hào hào sông lên vui mừng. Thành thành mại động đang ở lớn lên hai cái đùi sông thẳng mộ tử hạo chạy tới. Mộ tử hạo chính không kiên nhẫn mà dựa vào bên cạnh xe, chờ thành thành tan học. Thật là phiền đã chết. Nếu không phải mộ mẫu ở trong điện thoại uy hiếp hắn nếu là không tới tiếp thành thành tan học liền cùng hắn không để yên, hắn mới không tới cái này địa phương. cái kia nhi tử hắn là liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến mỗi một lần nhìn đến hắn đều làm hắn thực bị thương chu hiểu di phản bội làm hắn trong lòng miệng vết thương đến nay còn vô pháp khép lại ba ba ba ba thanh thanh chạy trốn bay nhanh hướng về mộ tử hạo chạy như bay mà đến mộ tử hạo nghe được lại không đi xem hắn chỉ là không kiên nhẫn mà vặn vẹo thân thể chờ thành thành chạy tới tốt hơn xe a một thân kinh hô không có nhìn đến trên mặt đất không biết từ nơi nào toát ra tới hòn đá nhỏ, Thành Thành một chân dẫm lên mặt trên, tức khắc thật mạnh ngã ở trên mặt đất, tiêu chuẩn miệng gặm bùn. Tuy là lại hiểu chuyện hài tử cũng chịu không nổi như vậy thật lớn đau đớn a Thành Thành lập tức đau mà khóc ra tới. Nhưng mà mộ tử hạo chỉ là ngẩng đầu nhìn Thành Thành liếc mắt một cái, liền xoay người đi hai bước chui vào trong xe lại không để ý tới hắn. Nhìn đến mộ tử hạo ngồi vào trong xe, cũng không tới để ý đến hắn thành thành tức khắc khóc lợi hại hơn ở trong xe ngồi ngay ngắn mộ tử hạo lại cũng hoàn toàn không dễ chịu thành thành té ngã kêu một khắc hắn trong lòng đột nhiên nắm khẩn hung hăng đau một chút nhưng mà nhìn đến thành thành khóc bộ dáng mộ tử hạo bỗng nhiên có chút hoảng hốt giống như nhìn đến chu hiểu di ở trước mặt hắn khóc giống nhau nhớ tới chu hiểu di mộ tử hạo tâm bỗng nhiên lánh mạnh xuống dưới hiện tại chu hiểu di chỉ sợ ở mục bá thành bên người thực vui vẻ mà cười lâu đi có lẽ liền nàng có như vậy một cái nhi tử đều quên mất cũng nói không chừng nghe được thành thành ở bên ngoài khóc càng ngày càng lợi hại cuối cùng hắn còn nhớ tới chính mình cũng là thành thành ba ba người đi xem một chút tiểu thiếu ra dẫn hắn lên xe tới mộ tử hạo phân phó phía trước tài xế là tài xế lĩnh mệnh xuống xe trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ Làm không rõ vì cái gì thiếu da đối tiểu thiếu da vẫn luôn không có sắc mặt tốt Rõ ràng là như vậy đáng yêu thông minh một cái hải tử nha Nâng dậy quỳ dạp trên mặt đất khóc không ngừng thành thành Tài xế kinh ngạc phát hiện thành thành bên miệng vết máu Nhìn kỹ, lại là trực tiếp đập vỡ một khối to ra Huyết đều chảy ra một mảnh Cũng quýt mà đem thành thành mang lên xe Thiếu da, tiểu thiếu da bị thương Mộ tử hạo lạnh lùng liếc liếc mắt một cái còn ở nước nở thành thành Khỏe miệng sắc thật có chút chảy ra. Về nhà, tự nhiên sẽ có nhân vi hắn xử lý miệng vết thương, như vậy tiểu nhân thương, không cần đi bệnh viện. Tài xế còn muốn nói gì nữa, nhìn đến mộ tử hạo biểu tình, liền đem đến bên miệng nói đều nuốt trở vào. Quay đầu lại đi chuyên tâm lái xe. Có thể nghĩ, thành thành về nhà lúc sau tạo thành bao lớn oanh động. Đại trạch người hầu luống cúng tay chân địa vị thành thành miệng vết thương rửa sạch tiêu độc lúc sau, mộ mẫu không yên tâm. gọi tới mộ ra gia đình bác sĩ xác xác thật thật xác định thành thành không có chuyện khác mới yên tâm nhưng mà thành thành lại tránh ở trên giường ai cũng không chịu gặp mộ tử hạo lạnh lùng nhìn này hết thảy một câu đều không nói ngay sau đó xoay người ra cửa một câu lạnh băng ta phải về công ty tăng ca liền ngăn chặn mộ mẫu sắp xuất khẩu chất vấn nước mỹ trường đảo nhắc tới nước mỹ trường đảo Ta tưởng đại đa số người trong đầu hiện lên đều sẽ làm xì ẩn đường ven biển cùng ở Hán phổ đốn nghỉ phép, nhân vật nổi tiếng hội tụ hoàng hôn tuyệt tối, cũng có khả năng là vùng ngoại ô tảng lớn tảng lớn liên bài biệt thự, cùng với nội thành ngang dọc đan xen đường phố cùng đường phố biên san sát nối tiếp nhau trung tâm thương mại. Nhưng là có một cái chấn nhỏ lại xa ly ồn ào náo động, dấu ở Bắc Phúc khác một góc, nó hoàn mỹ mà kết hợp chất phác mỹ thức phong tình cùng mê người hiện đại mỹ thực món ăn chân quý cùng rượu ngon. cái này mỹ rượu địa phương chính là cách lâm họt tờ chân nhỏ nó bước lên nước mỹ mỹ lệ nhất thành trấn bằng đơn nó có thể là trường đảo nhất cụ Mỹ lực địa phương độc đáo mới mẻ độc đáo ngày mùa hè tiểu biệt thự chỉnh cầu thang thức bài khai bốn phía là kiểu cũ hải vị lều phòng cùng rất có hiện đại ý vị lãng mạn nhà ăn đặc biệt là phở giờ chi ô nhà ăn kia có một phong cách riêng hải sản món ngon vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng nếu ngươi muốn đi bãi biển hoặc là tưởng chơi thủy đi chèo thuyền cũng chỉ là không đến 10 phút lộ trình. Màn hạ tở tẳng kiến có nghệ thuật gạ lờ dị cùng quán cà phê, mà cách lâm họt tở có tiểu khách điếm cùng che kín đá cội bãi biển, muốn thả lỏng thể sắc và tinh thần mà không phải nhìn lên sao trời miên man suy nghĩ du khách, vẫn cứ sẽ bị truyền thông câu cá hạng ngục hấp dẫn. Một cái nước Mỹ du lịch trang web biên tập nói, Trên thực tế, cách lâm họt tở chấn nhỏ chính là như vậy một cái ôn hòa thích dĩ nghỉ phép chấn nhỏ. Chỉ cần đi vào trấn nhỏ này, ngươi là có thể cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều lắng động lại xuống dưới, thể xác và tinh thần hoàn toàn mà thả lỏng. Chu hiểu di liền ở tại cái này Mỹ lệ Trấn nhỏ thượng. Lúc ấy cái kia tên là hộ tống kỳ thật giám thị nàng người ở đem nàng đưa đến nước Mỹ phía đông màn hạ tở tặng lúc sau, tuy tiện tìm một nhà lữ quán liền an bài chu hiểu di chu hạ, lúc sau liền vô vô ngông chạy lấy người. Thưa hành mộ mẫu mệnh lệnh, Đem Chu Hiểu Di đưa đến nước Mỹ phía đông, càng xa càng tốt, vì thế hắn liền lựa chọn mặt hạ thợ tặng, cái này ở vào New York trung tâm thành phố Bộ Vị đảo Nhỏ. Ai biết cái kia hộ tống người lựa chọn này gian lữ quán ban ngày nhìn qua không có gì, vừa đến buổi tối bên ngoài liền kêu loạn, ngày đầu tiên buổi tối Chu Hiểu Di còn tò mò mà từ cửa sổ dò đầu qua đi nhìn xem, ai từng tưởng phía dưới một đám người ở nơi đó hít mà hang say. trong đó một cái còn mắt sắc mà nhìn đến chu hiểu di ngay sau đó đánh cái vang dội hô lên hắc đến từ phương đông mỹ nữ xuống dưới cùng nhau hải một hải nha chưa bao giờ có ra quá biên giới ngoan bảo bảo chu hiểu di nơi nào gặp qua như vậy trận trượng đông chốc thu hồi vừa vặn tốt kỳ đầu đem bức màn chặt chặt chẽ chẽ mà kéo hảo sau đó nhảy hồi mềm mại trên giường sợ hãi mà co rún lại trong ổ chăn thật hối hận bởi vì lo lắng tiền không đủ mà lựa chọn như vậy một cái tiểu khách sạn nơm nớp lo sợ mà vượt qua đệ nhất đêm chu hiểu di liền bắt đầu tìm kiếm tân chỗ ở nhưng mà đối mặt hạ tờ tẳng không chút nào quen thuộc nàng nhiều lần vấp phải chắc trở có mấy lần còn suýt nữa bị đoạt cũng may mắn trên đời vẫn là có người tốt tồn tại nhiều lần chần trọc chu hiểu di liền đến cách lâm tơ cái này tràn ngập ý thơ nhẹ nhàng thích lý chấn nhỏ Army. chu hiểu di đi vào chấn nhỏ này nhận thức cái thứ nhất bằng hưu cũng là lúc sau chu hiểu di ở chỗ này tốt nhất bằng hưu ở a mỹ dưới sự trợ giúp chu hiểu di ở chấn nhỏ trường học tìm được rồi một phần trợ giáo công tác đồng thời cũng ở a mỹ kiên trì hạ chu hiểu di ở tại a mỹ ra cũng tỏ vẻ như vậy có thể tỉnh hạ thuê nhà tiền nhưng mà chu hiểu di kiên trì muốn đóng tiền nhà nếu không liền dọn ra đi khắc thuê nhà a mỹ lúc này mới từ bỏ người phụ thân nhất định thực cái ngươi ngày nghỉ sau giờ ngọ chu hiểu di cùng ả mỉ song song nằm ở sân trên cỏ phơi nắng chu hiểu di nghĩ đến ả Mì tên ả Mì, nơi phát ra với nước pháp hằng nghĩa là yêu nhất người đáng yêu người nàng tưởng ả Mì phụ thân ở vì ả Mì lấy tên thời điểm nhất định ký thác chính mình sở hữu tình yêu ở tên là nha ta cũng thực yêu ta phụ thân hiểu di ngươi đâu Có hay không thực cái người? Ta giống như đều không có gặp qua ngươi liên lạc người nhà của ngươi. ạ mỹ uống một ngụm nước trái cây, hỏi. Thực cái người? Thành Thành. Thành Thành tựu là nàng yêu nhất người nhà Còn có cái kia khi thì cao quý khi thì dính người mộ tử hạo. Há ngăn là thực cái đâu? Nhớ tới Thành Thành cùng mộ tử hạo, Chu Hiểu Di trên mặt lộ ra một mạt ngọt ngào mỉm cười. nhưng mà lại nhớ đến chính mình ở mộ mẫu uy hiếp dưới ký xuống bản hợp đồng kia còn có vĩnh viễn không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt điều kiện chu hiểu di khỏe miệng cười liền bỗng nhiên biến mất không thấy thay thế chính là một cổ nồng đầm nỗi buồn ly biệt đường tư hôn loạn trầm trọng đau đớn đợi không được chu hiểu di trả lời lại cảm nhận được chu hiểu di cảm xúc biến hóa ạ mỉ kỳ quái mà quay đầu tới vừa lúc nhìn đến một giọt nước mắt từ chu hiểu di khỏe mắt chảy xuống ai nha người làm sao vậy như thế nào đột nhiên khóc chưa bao giờ có nhìn thấy quá chu hiểu di nước mắt ngày thường nàng đều là một bộ khẽ cười bộ dáng đột nhiên khóc lên ạ mị còn có chút kinh ngạc phảng phất áp lực lâu ngày hủy khuất cùng thống khổ tìm được rồi phát tiết con đường chu hiểu di nước mắt lập tức dứt đến càng hung ạ Mỹ luống cuống tay chân mà tìm khăn giấy lau đi chu hiểu di trên mặt không ngừng trượt xuống dưới nước mắt hiểu di người làm sao vậy Nơi nào có vấn đề sao? Chu hiểu Di lại dừng không được tới, tinh ánh dịch thấu, còn hơi mang hàm vị nước mắt từng viên phía sau tiếp chức mánh liệt mênh ngông mà chạy ra, giống như mỗi một viên nước mắt đều là một phân thống khổ cùng ý khuất, còn có nồng đậm thử nghiệm. Khóc hơn phân nửa buổi, Chu hiểu Di mới miễn cưỡng không chế được nước mắt là thế, đứt quắng mà mở miệng kể rõ, nàng cần nói ra tới, bằng không này đó vẫn luôn đẻ ở trong lòng đồ vật thật sự sẽ áp người chết. Army. ta ta có thực cái người a ta thực yêu thực yêu một người nam nhân chúng ta thậm chí còn có một cái thông minh đáng yêu nhi tử chu hiểu di nói ánh mắt không tự giác mà phiêu hướng về phía phương xa giống như có thể nhìn đến trước kia nhật tử giống nhau các ngươi kết hôn a mỹ hỏi không chúng ta không có kết hôn lúc trước bởi vì chúng ta chi gian có một ít hiểu lầm làm ta nghĩ lầm hắn căn bản không yêu ta ta thực thương tâm địa yên lặng rời đi hắn chính là liền ở ta sau khi rời khỏi ta mới phát hiện ta đã có cùng hắn hải tử chính là ngươi trong phòng những cái đó ảnh chụp sao cái kia tiểu ra hỏa a mỹ thực thông minh biết chu hiểu di sẽ không xóa sạch hải tử đúng vậy 5 năm sau khi ta có tân bắt đầu thời điểm ta lại gặp hắn sau đó trải qua rất nhiều sự chúng ta chi gian hiểu lầm giải khai ta vẫn cứ ái hắn hắn cũng ái ta kia như vậy liền không có cái gì vấn đề nha Ngươi yêu hắn, hắn cũng ái ngươi, các ngươi còn có một cái hài tử, vì cái gì ngươi sẽ một người tới nước Mỹ? À, Mì có chút khó hiểu. Bởi vì ta chỉ là một cái bình phạm nữ hài tử, mà hắn, là một cái sĩ nghiệp lớn tổng tài. Hắn mâu thân hoài nghi ta là vì nhà bọn họ tài sản mới sinh hài tử, tính toán mưu đoạt bọn họ tài sản. Vì thế, nàng bắt đi ta hài tử, sau đó tìm được ta, muốn ta thêm một phần hợp đồng. Uy hiếp ta vĩnh viễn rời đi bọn họ tầm mắt, bằng không, liền giết ta hải tử. Vì thế, ta đã bị người cùng đi tới nước Mỹ, nói là cùng đi, kỳ thật là giám thị còn kém không nhiều lắm nói, Chu hiểu Di nước mắt lại rơi xuống lần nữa tới. Quá đáng giận. Hắn mụ mụ sao lại có thể như vậy đâu. Đó là con của hắn nhi tử, nàng như thế nào có thể dùng tôn tử sinh mệnh uy hiếp ngươi rời đi đâu. Nàng can thiệp hải tử quá nhiều. A mỉ tức giận mà múa may cánh tay, từ ta mãn 18 tuổi, phụ thân ta chưa bao giờ sẽ can thiệp ta sinh hoạt, hắn chỉ cần ta đi lộ không có đại lệch lạc liền có thể. Ta thật sự làm không rõ, các ngươi Trung Quốc kẻ có tiền vì cái gì đều là một loại giống như được bị hại vọng tưởng chứng giống nhau mà suy nghĩ mỗi một cái tiếp cận bọn họ người đâu. Còn có, giám thị, áp giải, đây là trái với nhân quyền hành vi nha. Chu hiểu Di cười khổ một tiếng. Vì cái gì đâu? Nàng cũng không biết. Cũng có lẽ, nếu nàng cũng là kẻ có tiền nói, là có thể đủ minh bạch. Đi. Nói thật, ta cũng không biết. a mì, ta cũng không rõ nàng vì cái gì nhất định cho rằng ta là vì bọn họ tiền. Nhưng là, ta là thật sự thực yêu hắn nha. Úc, Thượng Đế, ngươi nhất định rất tưởng niệm hắn, còn có ngươi hài tử. a mì đồng tình mà nói. Đúng vậy. Ta thật sự rất tưởng nghiệm bọn họ. Đặc biệt là ta hài tử. Hắn mới vài tuổi, không có mụ mụ tại bên người, hắn như thế nào thói quân đâu. Là nha, tiểu hài tử nhất yêu cầu cha mẹ làm bạn. Phụ thân cùng mẫu thân khuyết thiếu một cái đều không được. Chính là ta không thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt ta. Ta thật sự hảo tưởng niệm ta hài tử, hảo muốn gặp hắn. Ta rời đi lâu như vậy. không biết hắn có hay không trưởng cao chu hiểu di thống khổ mà vùi đầu vào đầu gối hai vai ngăn không được mà run rẩy ạ mỉ mắt to xoay chuyển ngay sau đó sáng một chút hiểu di ngươi có thể trở về xem bọn họ nha chu hiểu di từ đầu gối gian ngừng đầu chính là ta lo lắng thành thành an toàn bồn nga nếu thành thành là như vậy thông minh đáng yêu hài tử ta tưởng trừ phi là người sắc không có cảm tình mới sẽ không thích thượng hắn Chỉ cần là người, khẳng định đều sẽ thích Thành Thành Lạc. người cái kia đáng giận đối thủ nhất định cũng sẽ thích Thành Thành Lạc. Lại nói như thế nào, Thành Thành cũng là nàng thân tôn tử nha. Lại nói, muốn ngươi rời đi chính mình hài tử, vốn dĩ chính là vô nhân đạo vô lý yêu cầu. Chính là chu hiểu di còn muốn nói cái gì. Ai nha còn chính là cái gì nha. Hiểu gì, này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi quyền lực. Nếu, ngươi thật sự lo lắng nói. Như vậy, ngươi đừng làm người nhận ra ngươi tới liền hảo nha. thời gian đã qua lâu như vậy, khẳng định không có quan hệ. Ngươi chỉ cần tiểu tâm một chút liền không thành vấn đề ạ Mị cổ vũ mà nói. Kỳ thật nàng không có lúc nào là không nghĩ trở về xem thành thành, chính là vẫn luôn khiếp sợ mộ mẫu ngày đó uy hiếp mà không dám trở về. Ả Mị nói bậc lửa chu hiểu gì trong lòng hy vọng, Ả Mị nói rất đúng, đã qua đi lâu như vậy, mộ ra sợ là đã thả lỏng, chỉ cần nàng cẩn thận một chút. cải trang một chút, không cần lộ ra dấu vết, hẳn là liền không thành vấn đề. chỉ là, A Mi, thật sự có thể chứ? Chu Hiểu Di còn có như vậy một tí xíu không xác định. ok lắm, ngươi yên tâm, khẳng định không thành vấn đề. A Mi tùy tiện mà vỗ vỗ Chu Hiểu Di bả vai. kia trường học công tác đâu? yên tâm, ta cùng hiệu trưởng rất quen thuộc, ta đi giúp ngươi cùng hắn nói. nay không phải cũng mau nghỉ hè sao? nếu ngươi có thể nói. Liền lại kiên trì mấy ngày, đến nghỉ hệ thời điểm lại từ rất công tác. Chúng ta chấn nhỏ thượng cư dân, khác không nói, liền nói phần cảm tình này, mọi người đều là thực trọng cảm tình. Hùng chi ngươi như vậy tốt đẹp, còn dạy cho đại gia làm Trung Quốc đồ ăn, mọi người đều thực thích ngươi không phải sao. Còn có phòng ở, ta sẽ vẫn luôn vì ngươi lưu trữ, nếu ngươi phải về tới lời nói, tùy thời hoang nên ngươi. A-mi chu hiểu di cảm động mà nhìn A-mi. Gắt gao nắm lấy tay nàng. Thật sự thực cảm ơn ngươi. Nhận thức ngươi, thật là vinh hạnh của ta. Nhận thức ngươi như vậy Mỹ lệ thiện lương Trung Quốc cô nương, cũng là ta may mắn nha. Ngươi biết không, ta thích nhất ăn ngươi làm sủi cảo. Còn có mì trộn tương, còn có ngươi làm rất nhiều rất nhiều Trung Quốc đồ ăn ạ mì đem Chu Hiểu Di ủng tiến trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng bối. Chu Hiểu Di trầm mặt mà ôm chặt ra mì. Đi vào nước Mỹ mấy ngày nay, Từ ở cách lâm hoặc tờ yên ổn xuống dưới, Chu Hiểu Di mặt ngoài nhìn qua thực hảo, mọi người đều thực thích cái này ôn nhu thiện lương đông phương cô nương. Nhưng mà chỉ có Chu Hiểu Di chính mình biết, nàng trong lòng là cỡ nào chua sót, mỗi khi từ tưởng niệm thành thành trong ngộng tình lại, gương mặt cùng gối đầu thượng sớm đã là nước mắt ướt một mảnh. Cảm nhận được Chu Hiểu Di kích động, ạ mì hiểu rõ mà cũng ôm chặt Chu Hiểu Di, hai cái bất đồng quốc gia nữ hải thật sâu ôm nhau, tâm cũng dán ở cùng nhau. một lát sau hai người cho nhau bông ra chu hiểu di có chút không được tự nhiên à mì thực tự nhiên mà ghế xoay mở lời để à hiểu di hôm nay thái dương thật tốt ở như vậy buổi chiều nhấm nháp ngươi làm tùng lộ bánh kem còn có nước trái cây thật là cực hảo chu hiểu di cảm kích mà đối à mì báo lấy cười đúng vậy thái dương thật tốt không có mây đen không trung hảo lam chu hiểu di thực cảm động Đi vào nước Mỹ có thể giao cho ạ mì cái này bằng hữu, thật là lớn nhất may mắn. Này lúc sau Chu Hiểu Di liền bắt đầu vì về nước làm chuẩn bị, an tâm mà ở trường học làm được nghỉ hè. Chu Hiểu Di cùng hiệu trưởng từ chức lúc sau liền trở về thu thập hành lý, bởi vì nàng tính toán ngày hôm sau liền ngồi phi cơ trở về. Nàng rốt cuộc chờ không kịp muốn lập tức đi trở về, nàng kiên nhẫn cùng nhẫn mại lực đều dùng ở công tác thượng, vì bảo đảm không ảnh hưởng công tác. Chu Hiểu Di dùng sức nhấn mại, đem sở hữu có quan hệ quốc nội những cái đó sự toàn bộ ném tới một bên, toàn tâm làm tốt trong tay công tác. Hiện tại sở hữu sự tình đều xử lý tốt, Chu Hiểu Di trong lòng cấp bách có thể nghĩ. Hiểu gì, ngươi đổ vật đều sửa sang lại hảo sao? A Mi đứng ở cửa, nhìn Chu Hiểu Di ở trong phòng bận rộn bóng dáng. Đều không sai biệt lắm, cũng không có gì có thể mang đi, vốn dĩ liền không có mang thứ gì tới. lúc sau cũng không có đặt mua nhiều ít đồ vật chu hiểu di xoay người đem a mì làm vào nhà sau đó đi đến ngăn tủ biên mở ra ngăn tủ lấy ra một bao đồ vật a mì ngày mai ta muốn đi đây là tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể thích chu hiểu di đem cái kia túi đưa tới a mì trước mặt là cái gì thứ tốt nha a mì vừa nói vừa tiếp nhận túi đãi nàng mở ra túi a a a mì hưng phấn mà thét trói thai Sườn sám. Thiên A, Thượng Đế. Là sườn sám. Úc. Hiểu gì? Ta yêu người một chết. ạ Mì ôm chặt Chu hiểu gì, hương phấn chi tình khó có thể tự chế. Chu hiểu gì cũng cười, nàng biết ạ Mỹ vẫn luôn đều rất muốn một kiện truyền thống Trung Quốc sườn sám, cho nên trước đó vài ngày riêng đi phố người Hoa tìm làm sườn sám sư phụ ra, đem ạ mị kích cơ báo cho lúc sau, liền vì ạ mị đặt làm một kiện truyền thống Trung Quốc sườn sám. coi như làm là đưa cho hạ mỹ tạ lễ cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này tới nay đối nàng chiêu cố mau đi thử thử đi chu hiểu di ra tiếng nhắc nhở hưng phấn vô cùng hạ mỹ ta tưởng ngươi mặc vào nhất định thật xinh đẹp ok hạ mỹ xoay người liền ôm sườn xám chạy tới thi xuyên chu hiểu di bất đắc dĩ lắc đầu xoay người tiếp tục sửa sang lại chính mình đồ vật kỳ thật có rất lớn một bộ phận đồ vật chu hiểu di là không cần phải mang đi A Mỹ kiên trì phải vì Chu Hiểu Di lưu chữ phòng, chờ nàng ngẫu nhiên khách du lịch cũng có thể, dù sao cách lâm hoặc tờ chấn nhỏ chính là lấy nghỉ phép chấn nhỏ nổi tiếng sao. Một khác phân ý tưởng chính là, nếu Chu Hiểu Di lần này thăm người thân hành trình không như vậy thuận lợi nói, nơi này vẫn là nàng ra, vẫn như cũ hoang nên nàng trở về. Khi đặt lình một đạo mềm nhẹ tiểu Mỹ thanh âm chui vào Chu Hiểu Di lô thai, Chu Hiểu Di quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây dại. đã sớm biết A mì là một cái mười phần đại mỹ nhân, tuy rằng nàng ngày thường cũng không cố tình trang điểm chính mình, nhưng lại như vậy đơn giản một mạc nàng có khắc một phen sạch sẽ tô nhã khả nhân khí chất. Ngược lại so New York thành phố nùng trang diễm mặt mỹ lệ mà thời thượng nữ tử nhiều một phần vô pháp bằng được mỹ lực. Lúc này kia kiện đặt làm sơn sám mặc ở A mì trên người, giống như là A mì tầng thứ hai da thịt từ trên xuống dưới, không một không một tiếp. Trung Quốc sườn sám vốn dĩ chính là đem nữ tính Đường Cong Mỹ bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trang phục. Theo sườn sám Đường Cong, ạ Mỹ hảo dáng người không chút nào che giấu mà thể hiện rồi ra tới, cao sẻ tà làn váy càng là phụ trợ ạ Mỹ thon dài hai chân. Bất đồng với phương Đông nữ tính người mặc sườn sám mị cùng ý nhị, ạ Mỹ thâm thúy hút mắt, xanh biết tinh lượng đôi mắt, cao thẳng chót mũi, thâm màu nâu tóc quăn tùng tùng vãn một cái bối tóc, có hai điều nghịch ngợm sợi tóc trộm rũ xuống tới. Người phương Tây đặc thù. hơn nữa phương đông sườn sáng cổ điển mỹ tạo thành mánh liệt thị giác đánh sâu vào cũng tạo thành độc đáo mỹ cảm hơn nữa a mỹ hồn nhiên ánh mắt chu hiểu di nhịn không được thở dài một hơi không biết là cái nào nam hải sẽ có tốt như vậy vật khí hiểu gì, đẹp sao bởi vì sườn sám bao phúc, a mỹ vô pháp giống phía trước giống nhau nhảy qua tới chỉ có thể thước tha là lướt mà chậm rãi đi tới quả thức quá tuyệt vời a mỹ quá mỹ chu hiểu di lẩm bẩm nói thật vậy chăng a mỉ trong lòng vui vẻ như vậy năm nay đêm bình an hoạt tỳ ta liền ăn mặc sườn xám đi tham gia lạc. chu hiểu di phục hồi tinh thần lại đi đến a mỉ trước mặt từ trên xuống dưới lại lần nữa nhìn một lần ngay sau đó ái muội mà mở miệng chế nhạo nói nói vậy đã có thể không biết có bao nhiêu tiểu tử muốn vứt bỏ chính mình linh hồn nhỏ bé lạc. a mỉ cười đắc ý đó là đương nhiên ha ha xem á mỹ đắc ý hình dáng chu hiểu di cũng không cấm cười ra tiếng hai cái nữ hải ôm nhau cười thành một đoàn nịu rót sân bay cùng với thật lớn ẩm văn thanh một trận giá phi cơ ở đường băng thượng trượt, cuối cùng cất cánh như là khát vọng tự do điểu phá tan hết thể trở trướng bay về phía rộng lớn không trung á mỹ lái xe đưa chu hiểu di tới sân bay chu hiểu di từ trong xe đưa ra một cái đơn giản dương nhỏ đồ vật gần đây thời điểm càng thiếu hai người cầm tay tiến vào sân bay hiểu di ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình nếu cái kia mụ phù thủy phát hiện ngươi ngươi không cần sợ hãi có chuyện liền cho ta gọi điện thoại ok ạ mị không yên tâm mà dặn dò chu hiểu di hảo ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận chu hiểu di trấn an mà vỗ vô ạ mị tay nhớ rõ mặc kệ thế nào nơi này cách lâm họt tờ trấn nhỏ vĩnh viễn hoan nên ngươi a mì trịnh trọng mà nói ân ta nhớ rõ chu hiểu di ôm chặt lấy a mì một hồi liền buông ra tay sợ chính mình lại ở chỗ này khóc ra tới dành chức nói ta đây liền đi rồi ngươi về nhà thời điểm chú ý an toàn hảo cúi chào, chu hiểu di kéo cái dương quay đầu đi làm đăng ký thủ tục đổi hảo đăng ký bài chu hiểu di nghe được A mì thanh âm chuyển tới chúng ta tùy thời hoan nên ngươi trở về Chu Hiểu Di ngẩng đầu, nhìn đến A mì ở hướng nàng phất tay, cũng nâng lên tay dùng sức vấy vây. Chịu đựng nước mắt xoay người, tiến hành kế tiếp hạng ngủ. Qua an kiểm, Chu Hiểu Di ngồi ở chờ cơ trong đại sảnh, nghĩ lập tức liền phải ngồi trên về nước phi cơ chuyến, lại quá mười mấy giờ có lẽ là có thể đủ nhìn đến thành thành, trong lòng liền nhịn không được kích động vạn phần. Thời gian dài như vậy chia lịa cùng tương tư, Chu Hiểu Di nhẫn mại mà sắp phát cuồng. Từ nước Mỹ New York đi trước Trung Quốc lữ khách thỉnh chú ý, ngài sở đi nhờ phi cơ chuyến hiện tại bắt đầu đăng ký, hiện tại đệ nhị khu bắt đầu đăng ký, thỉnh từ đệ D59 hào đăng ký miệng cống đăng ký, cảm ơn. Nghe được chờ cơ trong phòng quảng bá, chu Hiểu Di đứng dậy chuẩn bị đăng ký. Đăng ký lúc sau, chu Hiểu Di tìm được chính mình chỗ ngồi ngồi xong. Đường phi cơ cất cánh kia một khắc, kỳ dị, chu Hiểu Di trong lòng kích động nháy mắt biến mất. Thay thế chính là một mảnh bình tĩnh, giống như mưa gió lúc sau hồ sen. Chu hiểu di vị trí vừa lúc ở bên cửa sổ, tới nước mị thời điểm, bởi vì có người giám thị mà không có tâm tình chú ý ven đường phong cảnh. Giờ phút này nghiêng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ là từng mảnh mây trắng, triền miên ở thân máy hai sườn, lúc này thật là đặt mình trong đám mây. Chu hiểu di bĩu môi cười, vươn tay đặt ở trên cửa sổ, giống như ở vốt ve ngoài cửa sổ vân. Ngẫu nhiên có một hai chỉ chim bay thân ảnh xa xa xẹt qua Chu Hiểu Di tầm mắt, ly đến cũng không gần, cho nên cũng xem không rõ. Thế nhưng còn có chim chóc có thể phi như vậy cao? Chu Hiểu Di trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó nhớ tới phi cơ cùng điều chuyện xưa. Phi hành trung phi cơ nếu đụng phải trời cao chim bay nói, đừng nhìn phi cơ khổng lồ thân máy là chim chóc nho nhỏ thân thể mấy lần, một khi đụng phải, chính là sẽ tạo thành cơ hủy nhân vong thảm kịch. nghĩ đến đây, Chu Hiểu Di không cấm ở trong lòng cười chính mình, hảo hảo nghĩ như thế nào khởi này đó tới. Không hề xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, Chu Hiểu Di nhắm mắt lại chớm mắt, lữ đồ dài lâu, vẫn là trước chuẩn bị thể lực đi. Chu Hiểu Di là ở quảng bá viên điểm mị trong thanh âm tỉnh lại, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm thản kỳ u. Trở về hoàn hồn, nhớ tới chính mình là ở trên phi cơ, khôi phục một chút tinh thần, Chu Hiểu Di đột nhiên có chút khẩn trương. là gần hương tình càng khiếp sao không biết chu hiểu di chỉ biết tưởng tượng đến thực mau là có thể nhìn thấy thành thành trái tim liền bùn bùn nhảy lợi hại phi cơ một cái lao xuống sau đó vững vàng mà ngừng ở sân bay chu hiểu di theo dòng người xuống máy bay ra sân bay nhìn lên không trùng ta đã trở về ta rốt cuộc đã trở lại chu hiểu di lẩm bẩm tự nói Với tay thượng một chiếc xe taxi Chu Hiểu Di liền tính toán hồi phía trước trung cư nhìn xem, ngay sau đó lại nghĩ đến, trở lại phía trước trụ địa phương khả năng sẽ không ổn, nếu bị phát hiện liền phiền toái. Ngay sau đó khiến cho tài xế trước tái nàng đi thành thành phía trước trường học, chủ địa phương khác nói, trước xem thành thành liếc mắt một cái lại nói. Ai ngờ tới rồi trường học, Chu Hiểu Di đợi nửa ngày, thật vất vả chờ đến trường học tan học, ở tan học trong đám người tìm hồi lâu cũng không có tìm được thành thành thân ảnh. Chu hiểu Di nháy mắt ngây ngẩn cả người, Thành Thành như thế nào sẽ không ở đâu. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, nếu mộ Gia đem Thành Thành mang đi, y đi theo mộ tử hạo mẫu thân tính tình, nhất định sẽ làm Thành Thành chuyển trường. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu hiểu Di trong lòng liền bình thường trở lại. Nhưng mà ngay sau đó mà đến vấn đề nàng lại không cách nào giải quyết, Thành Thành rốt cuộc chuyển đi nơi nào. Điểm này bằng nàng chính mình năng lực là khẳng định nhất định cùng với xác định, vô pháp tìm ra chu hiểu di nhột trí mà tưởng mục bá thành đúng rồi còn có mục bá thành chu hiểu di nhớ tới người nam nhân này nhảy ra số điện thoại chu hiểu di bắt thông mục bá thành di động uy vị nào mục bá thành thanh âm đê đê trầm trầm mà truyền tới nhưng mà điện thoại này đầu chu hiểu di lại trầm mặc phía trước nàng như vậy mà thường tổn mục bá thành cảm tình Đính hôn lúc sau lại bởi vì chính mình vẫn là vô pháp quên mộ tử hạo mà hủy bỏ hôn ước, cấp mục bá thành mang đến như vậy nhiều phiền thoái, hơn nữa đi nước Mỹ cũng không hề dấu hiệu, liền như vậy biến mất. Hiện tại chính mình lại muốn phiền thoái hắn, như vậy thích hợp sao? Suy tư một lát, chính mình hiện tại cũng không có người có thể tìm nha Chỉ có mục bá thành có thể giúp nàng. Uy! Xin hỏi là vị nào? Điện thoại kia đầu. không có nghe được đáp lại mục bá thành lại lại lần nữa hảo tính tình hỏi một lần bá thành phảng phất hạ rất lớn quyết tâm chu hiểu di rốt cuộc mở miệng là ta trong điện thoại xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc chu hiểu di nín thở ngưng thần chờ mục bá thành trả lời liền ở chu hiểu di cho rằng mục bá thành có phải hay không không ở điện thoại kia đầu thời điểm mục bá thành rõ ràng mang theo kích động cùng kinh hỉ thanh âm liền thoán vào chu hiểu di lô thai hiểu di là ngươi thật là ngươi là ta mấy ngày này ngươi chạy đi nơi đâu ngươi liền như vậy đột nhiên biến mất tìm cũng tìm không thấy ngươi liên hệ ngươi cũng liên hệ không đến điện thoại tắt máy chung cư không ai ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi ngươi rốt cuộc đi nơi nào vì cái gì đem thành thành một mình để lại cho mộ tử hạo mục bá thành liên châu mang pháo một phen lời nói hoàn toàn đem chu hiểu gì mê đi nàng liền biết mục bá thành nhất định sẽ như vậy bá thành Ta nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, đã bị mục bá thành sốt ruột mà đánh gãy. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở thành thành phía trước đi học trường học. Ta muốn nhìn một chút hắn. Chính là, hắn có thể là chuyển trường. Ngươi đừng cử động, ở nơi đó chờ ta. Ta lập tức lại đây. Mục bá thành vội vàng mà nói, chờ ta. Treo điện thoại, chu hiểu di đứng ở bên đường, hơi có chút bất lực cảm giác, chính là nghĩ đến mục bá thành đang ở chạy tới. Tốt xấu nàng không phải một người, còn có một người sẽ hỗ trợ, trong lòng có một chút ấm áp cảm giác. Bất quá, Thành Thành rốt cuộc chuyển đi nơi nào đâu. Chu hiểu Di một tay lôi kéo hành lý, đứng ở ven đường dưới tảng cây nốc lăng lăng mà nhìn đã tan học không có một bóng người trường học cổng lớn. Nàng không xa ngàn dặm từ nước Mỹ chạy về tới, chính là luyến tiếp Thành Thành, còn tưởng rằng xuống phi cơ lúc sau là có thể trộm xem Thành Thành liếc mắt một cái, ai từng tưởng lại là như vậy. Mục Bá Thành đánh xe đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Chu Hiểu Di đứng ở dưới tảng cây ngơ ngác thất thần bộ dáng mê mang mà làm hắn đau lòng. Phóng nhẹ bước chân, Mục Bá Thành nhẹ nhàng đi đến Chu Hiểu Di phía sau, nàng gầy. Giờ phút này Mục Bá Thành cỡ nào tưởng đem nàng gắt gao ủng tiến trong lòng ngực. Chu Hiểu Di rời đi lâu như vậy, không có lưu lại bất luận cái gì lời nói, trừ bỏ một câu ta đi rồi. Mục Bá Thành như thế nào cũng tưởng không rõ nàng vì cái gì phải rời khỏi, vẫn là một mình một người rời đi. Không có bất luận cái gì lý do. Mục Bá Thành trong đầu phỏng đoán vô số loại khả năng, nhưng mà mỗi một cái cũng chưa đạo lý nha, loại này đã lo lắng lại tưởng niệm cảm giác thật sự rất khó ngao. Hiểu Di Mục Bá Thành rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, đối với Chu Hiểu Di bóng dáng nhẹ giọng kêu gọi. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Chu Hiểu Di xoay người lại, Nhìn đến Mục Bá Thành liền đứng ở chính mình phía sau, đồng nhiên chi rằng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Một chuyến nước Mỹ hành trình, trở về lúc sau, cái gì đều thay đổi, cũng chỉ có Mục Bá Thành còn lưu tại tại chỗ. Chu Hiểu Di thực cảm động, cảm động mà rất muốn khóc. Gần ngăn với cảm động. Bá Thành, ngươi đã đến rồi Chu Hiểu Di mở miệng. Hai người nhìn nhau cười. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm. Xem ngươi bộ dáng này. Là vừa xuống phi cơ đi. Mục Bá Thành liếc liếc mắt một cái Chu hiểu di tiểu dương hành lý, ngay sau đó sang sảng mà nói. Nhìn đến Chu hiểu di dương hành lý thượng tiêu chí, hiểu di như thế nào sẽ đi nước ngoài. Mục Bá Thành âm thầm suy tư. Hảo A, vừa lúc ta cũng đói bụng. Chu hiểu di đáp ứng, nhớ tới thành thành sự tình cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết xong. Chính mình nếu muốn Mục Bá Thành hỗ trợ, trong khoảng thời gian này sự tình. Tất nhiên cũng không thể giấu giếm. Này đó đều không phải dăm ba câu có thể nói thành, vẫn là từ từ tới nói đi, nếu đã đã trở lại, liền không nóng nảy. Hiểu gì, người biến hoa rất lớn, nếu không phải bên kia không có những người khác, ta thiếu chút nữa nhận không ra người tới. Trên bàn cơm, mục bá thành thử mà nói. Phải không? Chu hiểu Di hơi hơi mỉm cười, có lẽ đi, ta không biết rõ lắm chính mình thay đổi nhiều ít. Nhưng thật ra ngươi... Một chút đều không có biến. Mãi cho đến dùng cơm xong, Mục Bá Thành mới nhịn không được hỏi ra cái kia vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Hiểu di, mấy ngày này, người rốt cuộc đi nơi nào? Chu Hiểu Di dùng cơm khăn đẻ đẻ khoe miệng, đem khăn ăn ưu nhãm mà đặt ở bên cạnh bàn. ngẩng đầu nhìn Mục Bá Thành, nước Mỹ. Mục Bá Thành kinh ngạc mà nhìn Chu Hiểu Di, nước Mỹ. Đúng vậy, nước Mỹ, lưu rót thị trường đảo, khởi điểm ở Bồ Tờn ở một đoạn nhật tử. Sau đó đi cách lâm hoặc tờ chân nhỏ, lúc sau liền vẫn luôn lưu tại nơi đó. Chu hiểu Di nói xong, bình tĩnh mà nhìn mục bá thành. Chờ đợi hắn kế tiếp nghi vấn. Nhưng mà mục bá thành kinh ngạc lúc sau liền không còn có mặt khác vấn đề, không còn sớm, ta đưa ngươi hồi chung cư đi. Mục bá thành đứng dậy, do hỏi chu hiểu Di ý kiến. Ta không thể hồi chung cư chu hiểu Di cúi đầu, thanh âm hơi hơi có chút hầm hực.